Không hề là tích tài, mà là mang theo mạc danh chiếm hữu dụng Hắn mời A thân cùng nhau viết thơ vẽ tranh, đánh đàn chơi cờ, cùng giường mà ngủ, ngủ chung ở giường. Thẳng đến một lần A thân ngoại ý muốn xâm nhập hắn đang tắm tắm rửa cát, hắn nhịn không được ngăn lại A khiếu lại tâm sự. Không có cho hắn cự tuyệt cơ hội, đem hắn để ở lòng sàng phía trên. Hắn không muốn nghe thấy bất luận cái gì không tốt trả lời, đem A thân bức đến tuyệt lộ. Hắn muốn như vậy sáng ngời trong ánh mắt toàn bộ đều là chính mình. Hắn muốn được đến toàn bộ hắn. Vì giấu người thay mắt, hắn tự mình vì A thân tuyển hiền thê. Cho dù đêm tân hôn hắn ở càn thanh điện trắng đêm khó miên, chính là hắn biết đây là không thể không đi đi một bước. Lúc sau A thân thê tử đã hoài thai, sinh hạ cùng A thân cực kỳ tương tự nữ nhi. Hắn cùng A thân giống nhau yêu thương cái kia nữ nhi. Yêu ai yêu cả đường đi. Hắn thích manh manh kiểu kiểu kêu chính mình hoàng đế thúc thúc bộ dáng. Thích á thân đối chính mình cười ôn nhu bộ dáng. Hắn cho rằng có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. 130 chương 130, xuyên qua mạ di sờ nở tờ hai năm. Chính là hết thẻ đều ở 5 năm, năm trước một cái sau giờ ngọ hủy hoại. Đó là hết thẻ bắt đầu. Ở Thái Sư Phủ Thư Phòng, hắn quấn lấy á thân cùng chính mình hoàn hảo thời điểm bị tiến đến đưa điểm tâm thôi phu nhân thấy. Lúc ấy nàng liền tạp trong tay sứ bản khiếp sợ nói không ra lời. A thân cứng đờ bộ hảo quần áo, tưởng tiến lên đi kéo nàng, vân nương lại bị thôi phu nhân một phen mở ra tay. Nàng tái nhợt mặt, khô khốc tiếng nói nói, thiếp thân không nên tiến vào quấy giày đại nhân cùng hoàng thượng thương nghị chính sự, thiếp thân này liền rời đi. Nói xong cái gì lễ nghi đều không rảnh lo xoay người chạy đi ra ngoài. Lưu lại đầy đất hỗn độn cùng mảnh nhỏ. A thân ngơ ngẩn nhìn bị phanh một tiếng đóng lại cánh cửa, lầm bầm nói, ta không nghĩ như vậy. Hắn biết A thân là chưa từng muốn thương tổn thôi phu nhân, niên thiếu phu thê hắn so với ai khác đều tôn kính cái này thê tử. Chính là, hắn nhất định phải cô phụ nàng. Hắn tiến lên đem A thân ôm vào trong lòng ngực, trấn ăn hắn, không quan hệ, thôi phu nhân là trong kinh thành có tiếng hiền nước, nàng nhất định sẽ không loạn truyền ra đi. Đúng rồi, nữ nhân đều là hướng về phía mặt mũi. loại sự tình này nàng tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài vì nhà mình mặt xấu huống chi còn có hắn ở đâu a thân bất lực dựa vào trong lòng ngực hắn trong mắt tràn đầy mờ mịt là ta thực xin lỗi nàng hắn chỉ có thể ôm hắn một lần một lần an ủi hắn hắn biết nếu là không có chính mình a thân nhất định sẽ cùng thôi phu nhân cầm sắc hòa minh ân ái cả đời a thân chuyên nhất tính tình sẽ không nạp tiếp mà thôi phu nhân xưa nay hiền lương chỉ là Trên đời có quá nhiều ngoài ý muốn, chính như hắn cũng không dự đoán được sẽ như vậy quý trọng một cái nam tử. Ở gặp được cái này nam tử phía trước, hắn cho rằng chính mình sẽ làm không có cảm tình đế vương cả đời. Chính là, hắn chính là chính mình ngoài ý muốn. Theo sau thời gian rất lâu A thân đều không thường vào cùng, hắn biết đã thân đang trốn tránh, chính là hắn tưởng cấp A thân một cái nghị kỹ cơ hội. Hắn không muốn A thân vẫn luôn là bị bắt. Thẳng đến đêm đó, A thân tự mình tới tìm hắn. Ở tư truyền giường phía trên, A nói rõ hắn vô pháp khống chế chính mình. Hắn làm sao không phải như vậy? Ngày thứ hai giờ mẹo liền được đến phòng Đức Lâm truyền đến tin tức, thôi phu nhân treo cổ tự tử tự sát. Hắn lần đầu tiên thấy A thân khóc giống bộ dáng, hắn muộn thanh khóc giống cái hài tử, không ngừng nói xin lỗi. Từ nay về sau A thân càng thêm cưng chiều manh manh, hắn cũng cùng nhau gấp bộ yêu thương manh manh. Bọn họ đều ở nỗ lực đi bồi thường nàng. Chính là trời cao chính là như vậy ai nói giỡn. Ở một năm trước gã thân từ Hoàng Cung rời đi thời điểm hắn liền thấy quỷ gối cản thành cung cửa manh manh. Nàng đã không có đã từng tuổi nhỏ khi ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Nàng trở thành thiên hạ nữ tử điện phạm. Nhất cử nhất động đều mang theo độc đáo ý nhị. Này đó đều đang nói minh nàng từ một cái nữ hài trưởng thành vì một cái thiếu nữ. Nàng lần đầu tiên không có làm nũng làm nhịu. Mà là lạnh nhạt nhìn hắn nói, nhiều năm như vậy, còn không có nị sao. Hắn có chút ngây ra nhìn nàng, không rõ vì cái gì đột nhiên nói ra nói như vậy. Nàng đột nhiên cười rộ lên, như vậy chào phúng, ta xem lâu như vậy đều cảm thấy ghê tởm, hai người các ngươi còn ở bên nhau sao? Sẽ không cảm thấy thẹn với ta mẫu thân sao? Ở bên nhau liền như vậy trong lòng không thẹn sao? Hắn nháy mắt đầu vóc đều ngốc. Hắn vẫn luôn làm như nữ nhi yêu thương cô nương. Nói hắn tình yêu ghê tởm. Uy nhiếp đế tử hồi ước hoàn hồn, nhìn về phía hạ thiên manh, mở miệng, chấm thẹn với ngươi mẫu thân, thẹn với ngươi. Nhưng là, chấm sẽ không hối hận. Nếu ái một người liền phải vượt mọi trông gai đối mặt nhiều như vậy, như vậy hắn cam nguyện đi làm cái kia không sợ sinh tử dũng sĩ. Hạ thiên manh ngơ ngẩn nhìn hắn. Cái này đế vương trong mắt viết chính là, hắn đối tình yêu không hối hận. Phân cách tuyến. nam thất vào nhà thời điểm thấy đó là thượng thân cột chắc băng vải đang ở lật xem thư tịch nam cửu ghé vào cánh tay thượng mang theo đặc có tản mạ nam cửu nghe thấy tiếng bước chân ngừng đầu thấy là nam thất khẽ gật đầu đại ca cùng hắn bình tĩnh biểu tình tương phản chính là không ngừng xoa bóp thư giác ngón tay biểu hiện ra hắn nôn nóng cùng khẩn trương nam thất hơi hơi mỉm cười tiến lên đây dỗi tay xem xét hắn cái chán mở miệng giống như có điểm nóng lên nam cửu sửng sốt Mới ngạnh nói, ách. Lam Tiểu Thư nói mới vừa trị liệu thời điểm sẽ co nóng lên, ngày mai thì tốt rồi. Thấy đại ca đối hắn như vậy quan tâm, hắn đột nhiên cảm thấy hay náy tăng thêm. Nam Thất thấy hắn như vậy liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, không cấm mang theo ý cười ngồi xuống mép giường, hỏi hắn, ngươi gọi Tiểu Nhị kêu ta tiến vào là muốn nói cái gì. Cho dù hắn biết Lao Kiểu muốn nói cái gì, hắn cũng muốn nghe hắn thật sự nói ra duyên cớ. nam cửu hơi hơi cứng đờ thân mình quay đầu nghiêm túc nhìn về phía hắn hỏi đại ca ngươi tâm duyệt hạ tiểu thư sao nam thất không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi cái này sửng sốt một chút mới đạm nhiên lắc đầu chưa từng tâm duyệt nói ra lại cảm thấy trong lòng một trận kỳ quái nặng nề nam cửu lập tức giơ lên tới cười ngăm đen trong mắt tràn đầy tinh lượng cùng chờ đợi đại ca làm ta cùng manh manh ở bên nhau đi Nói ra những lời này Mạc Danh liền cảm thấy nhẹ nhàng. Hắn chính là muốn trực tiếp cùng đại ca nói rõ ràng, không nghĩ đại ca vì thế khi khó xử. Nam Thất chỉ là nhìn như vậy vui mừng Nam cửu không có ra tiếng. Mà Nam cửu cũng không có để ý này đó, mà là mang theo kích động ngữ khi nói, Đại ca, ta là thật sự tâm duyệt manh manh. Ta sẽ đối nàng tốt. Thật sự. Lo lắng Nam Thất không tin dường như còn gật gật đầu lấy chứng thực chính mình nói chính là thật sự. Nam thất thấy hắn như vậy, không cấm dơ lên khỏe môi, rối tay gõ gọ, gọ hắn đầu, ngươi vì sao hiểu ý duyên nàng. Hắn không rõ duyên cớ, nếu nói là bởi vì bên ngoài, Lão cửu thật sự không phải người như vậy, nếu không cũng sẽ không lẻ loi một mình nhiều năm như vậy. Chính là nếu nói bởi vì bên, hắn lại xác thật không phát hiện hạ thiên manh cùng khác thế gia thiên kim có gì bất đồng. Nam cửu hơi hơi trận to hai mắt, tựa hồ lâm vào hồi ức, trong mắt mang lên mê mang, đại ca. Kỳ thật ở manh manh đối với ngươi vừa gặp đã thương ngày ấy, ta liền đối nàng khuyên tâm. Ngươi dưới tảng cây bởi vì một cái mỉm cười làm nàng ái mộ ngươi đến nay, mà ta đồng dạng bởi vì nàng mỉm cười trầm mê đến nay. Đại ca, có lẽ ngươi không thể minh bạch cái loại cảm giác này, ở đây trời đào hoa hạ, nàng tươi cười như là ánh mặt trời giống nhau, làm ta cảm nhận được chưa bao giờ từng có tim đầu. Hắn hoàn hồn, bình tĩnh nhìn về phía Nam thất, đại ca. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta quá khinh suất, nhưng là thật sự tâm duyệt một người cần gì phải một hai phải đi tìm một cái có thể thuyết phục người lý do đâu. Đơn giản ta thấy nàng cùng thấy người khác đều không giống nhau như vậy đủ rồi. Nàng trong lòng ta là nhất đặc biệt cái kia, nhất tần nhất tiếu đều là như thế. Nàng cười rộ lên làm hắn tâm động, nhăn lại mi làm hắn đau lòng. Thấy nàng, toàn thế giới đều biến thành bối cảnh, tất cả đều hư hảo. Mỗi một cái cùng nàng tiếp xúc thời gian đều đáng giá hắn đi dư vị. Chỉ có đơn giản như vậy. Nhìn thoáng qua liền biết là nàng, đây là nguyên nhân. Nam cửu đối thượng nam thất có chút trinh lang ánh mắt, dương môi cười, đây là chưa bao giờ từng có sáng lạ. Đại để chính là liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy về sau chính là nàng cảm giác đi. Liếc mắt một cái chính là cả đời. 131 chương 131, xuyên qua mạ di sờ nở 26. Nam thất nhìn hai mắt sáng ngời Nam Cửu, hắn đang nói khởi những lời này, thời điểm đôi mắt lượng như là ở sáng lên, bất luận kẻ nào đều có thể ở hắn trong ánh mắt thấy rõ tâm tình của hắn. Đây là hắn chưa bao giờ gặp qua lão Cửu. Hắn nhìn quen mặt lạnh kỳ người lão Cửu, ít khi nói cười lão Cửu, thậm chí lạnh nhạt vô tình lão Cửu, cứng rắn không tồi lão Cửu. Duy độc chưa từng gặp qua như vậy, nói lên một người thời điểm đầy mặt đều là tuổi trẻ thiếu niên ngây ngô bộ dáng. Hắn có chút khô khốc mở miệng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tiểu cửu, ngươi biết chính ngươi thay đổi sao. Nam cửu hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nam thất hơi hơi mỉm cười, lại mang theo khó hiểu, tiểu cửu, ở nhắc tới hạ tiểu thư thời điểm ngươi đã trở nên không giống chính ngươi. Ngươi biết không? Ngươi vì một người thay đổi chính ngươi hắn không thể lý giải loại này cảm tình, vì người khác thay đổi chính mình, giống như là muốn xốc lên mặt nạ đi đối mặt giống nhau. không có cảm giác an toàn. Nam kiểu nhìn Nam thất trong mắt khó hiểu cùng nghĩ hoặc, lần đầu tiên phát hiện không gì làm không được đại ca kỳ thật cũng có không hiểu địa phương. Tỷ như tất cả mọi người khen hắn ôn hòa có lễ, trên thực tế chỉ là bởi vì hắn cảm thấy làm chữ quân liền hẳn là yêu dân như con. Hắn liền cảm tình là cái gì đều không rõ. Đại ca, đưa ngươi tâm duyệt một người thời điểm liền sẽ phát hiện, kỳ thật có thể được đến người mình thích ánh mắt, thay đổi chính mình căn bản không quan hệ. Nam cửu muốn rối tay vô vô bở vai của hắn lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy, chỉ có thể vô vô ngọc gối, luôn có một người sẽ làm ngươi nguyện ý vứt bỏ hết thảy đi bác nàng cười. Liên tỷ như hắn, thấy hạ thiên manh cười thời điểm liền sẽ cảm thấy thiên đều sáng. Phân cách tuyến Manh manh, có lẽ ngươi cảm thấy chấm cùng phụ thân ngươi như thế nào thực xin lỗi các ngươi mẹ con, nhưng là ngươi cần thiết phải biết rằng, ngươi cùng ngươi mẫu thân có được hết thảy, toàn bộ đều là phụ thân ngươi cấp. Uy Nhiếp đế lặng im sau một lúc lâu, nhìn vẫn luôn quật cường đứng ở nơi đó không hé răng hạ thiên manh mở miệng, ngươi có thể trách người khác, lại không thể trách người phụ thân. Hắn chính mắt chứng kiến A Thân như vậy sợ phiền toái một người là như thế nào ôm manh manh hống, như vậy quặng cu é người là như thế nào đối kiểu kiểu nữ nhi mỉm cười. A Thân không yêu thôi phu nhân, lại đem sở hữu ôn nhu đều cho nữ nhi. Vô luận là bởi vì ấy nấy vẫn là bởi vì sùng ái, Không ai có thể nói hắn đối hạ thiên manh không tốt. Huống chi, từ một năm trước manh manh ở trong phủ cùng A thân náo loạn một hồi không muốn tiến cung sau, A thân cũng chưa từng lại tiến cung. Bọn họ mỗi ngày chỉ có thể ở lâm triều thời điểm thấy thượng một mặt. Hắn biết A thân lo lắng thông minh nữ nhi phát giác cái gì miêu nị. Chính là A thân lại không biết hắn vẫn luôn yêu thương nữ nhi cái gì đều đã biết, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm. Hắn vì A thân cảm thấy khổ sở. hạ thiên manh nghe vậy hơi hơi ngẩng đầu xem hắn sáng ngời trong mắt là phức tạp cùng giấy giụa hắn vì ta làm quá nhiều đều không thể che giấu hắn phản bội mẫu thân sự thật nàng không thể quên vĩnh viễn đều không thể quên ở nàng vui mừng vọt vào mẫu thân phòng ngủ muốn chia sẻ vui mừng sự thời điểm thấy lại là treo ở không trung thân thể mẫu thân ăn mặc nàng thường ngày yêu thích nhất màu tím cầm váy cùng với màu trắng chuế chân trâu dày tê Nàng nhớ rõ phụ thân từng khen mẫu thân xuyên này một thân có giang nam nữ tử khí chất. Mẫu thân ăn mặc nàng yêu nhất xiêm y gì ấy, rời đi nhân thế. Nàng không có khóc, không có kêu sợ hãi, thậm chí ở phía sau nha hoàng kinh hoàng thất thố hạ có vẻ như vậy lạnh nhạt. Nàng đi bước một đi vào đi, ngửa đầu nhìn bởi vì tử vong mà không có một tia mị thái bộ dáng khuôn mặt, trong lòng suy nghĩ, như vậy để ý phụ thân mẫu thân nếu biết tử trạng là như thế này, sẽ cảm thấy hối hận sao. Trên thực tế sẽ không, bởi vì nàng thấy mẫu thân lưu lại tuyệt bút tin. Trắng như sơn thượng tuyết, giao nếu vân gian nguyệt. Nghe quân có hai ý, nên tới làm quyết tuyệt. Hôm nay đấu tiệc rượu, sáng mai câu thủy đầu. Đi từng bước ngắn ngự mương ăn câu thủy đông tây lưu. Thê thê phục thê thê, gả cưới không cần phải để. Nguyện đến một lòng người, đầu bạc không tương ly. Cây gậy trúc gì lượn lở, đôi cá gì đồ đồ. Nam nhi trọng khí phách. gì dùng tiền đao vì. Nàng biết này đầu thơ, nàng còn từng hỏi qua mẫu thân tiền triều chắc nương tử vì sao viết ra loại này thơ tử. Con tuổi nhỏ nàng nhân bị nuông chiều dưỡng, đối thơ tử ca phu không tính là tinh thông, chỉ vì mẫu thân là có tiếng tài nữ mới đến hỏi. Nàng đọc được này đầu thơ khi chỉ nhớ rõ câu kia nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Khi đó cảnh tượng nàng nhớ không lớn thanh. chỉ nhớ rõ mẫu thân nhu mị khuôn mặt cơ hồ cùng ngày mùa hè cảnh sắc hòa hợp nhất thể. Mẫu thân cầm thi tập nói cho nàng, nữ nhân cả đời đó là ngóng trông gả cái hảo nam nhân, chắc nương tử cùng phu quân từng thập phần ân ái, không chê phu quân không có công danh nguyện ủy thân với hắn, thậm chí đi bán đậu hủ duy trì sinh kế. Sau lại nàng phu quân được đến hoàng đế coi trọng, hai người phân cách hai nơi, nàng phu quân ở quan trường chìm nổi, tiếp xúc tới rồi càng nhiều người cùng sự. Rồi sau đó lại tâm duyệt một cái khác nữ tử tưởng nạp làm thiếp, xa ở tha hương chắc nương tử biết được tin tức này liền viết này đầu thơ gửi cấp phu quân biểu đạt quyết tuyệt chi tình. Tuổi nhỏ nàng nghe rất là nghi hoặc, hỏi mẫu thân nếu chắc nương tử đã biết phu quân nạp thiếp vì sao phải như vậy quyết tuyệt, nam tử nạp thiếp không phải theo lý thường hẳn là sao. Mẫu thân nhìn nàng, ôn nu vuốt ve nàng tóc, thanh âm đều mang lên bất đắc dĩ. Nàng nói. Nếu là thật sự tâm duyệt một người như thế nào có thể cho phép cùng người khác cùng chung đâu. Nàng còn vui mừng vỗ tay cười nói cha yêu thương mẫu thân, đều chưa từng nạp tiếp. Nàng không biết lúc ấy mẫu thân trong lòng thả nhiều ít chua sót, mẫu thân ở dãy rua, nàng không nghĩ vứt bỏ chính mình rồi lại vô pháp tiếp thu cha cùng người khác cảm tình. Cuối cùng, nàng lựa chọn giải thoát. Nàng thu được mẫu thân bên người đại nha hoàn đưa tới trang sức hộp khi không có một tia kinh ngạc Nàng biết mẫu thân nếu lựa chọn rời đi nhất định là đem hết thể đều chuẩn bị tốt. Nàng chỉ là ôm cái kia trang sức hộp ngày đêm mất ngủ. Lúc ấy cái gì cũng không biết nàng không rõ vì cái gì mẫu thân sẽ đột nhiên treo cổ tự tử. Cũng như nàng không hiểu vì sao trang sức hộp sẽ có một đầu thơ, bạch đầu ngâm. Thằng đến nàng bướng bỉnh tránh ở Kim Long trong điện trốn miêu miêu, lại ngoài ý muốn thấy ôm nhau hai người. Lúc ấy nàng minh bạch mẫu thân vì sao sẽ lựa chọn như vậy rời đi. Nàng gác ở trong lòng, hận lâu như vậy. Hạ thiên manh không biết trong lòng tắc nghẽn cùng trong đầu thanh minh rốt cuộc là chuyện như thế nào, giống như nhớ lại lại nhiều quá khứ thống khổ cũng chỉ sẽ là nội tâm, mà sẽ không đánh mất lý trí. Nàng lý trí tựa hồ hoàn toàn không chịu những cái đó sự tình ảnh hưởng. Uy nhiếp đế nhìn như vậy hạ thiên manh, trong mắt tràn đầy khó hiểu, manh manh, phụ thân ngươi thẹn với ngươi mẫu thân cái gì? Chỉ vì hắn không yêu nàng sao? hạ thiên manh sửng sốt nhìn về phía hắn uy nhiếp đế chua xót lời nhìn nàng như là đang xem không hiểu chuyện hải tử manh manh không có người quy định cưới vợ liền phải trả giá ái thế gian này tương kính như băng phu thê quá nhiều phụ thân ngươi ít nhất chưa từng tam thê tứ thiếp vẫn luôn cho ngươi mẫu thân làm vợ cả thể diện ai không biết phụ thân ngươi cùng ngươi mẫu thân cầm sắc hòa minh vì sao ngươi muốn quá nghiêm khắc nhiều như vậy hậu cung của chấm nhiều như vậy Chẳng lẽ chấm nhất định phải muốn ái các nàng sao? Hạ thiên manh mở mịt lui về phía sau vài bước, trên mặt tràn đầy thống khổ. Không. Không. Nàng nội tâm ở gào giống, muốn xe rách thân thể tới phát tiết. Nàng có thể cảm nhận được trong lòng hóng mất, hận nhiều năm như vậy căn bản không có khả năng trong một đêm liền buông ra, hận là nàng chấp nhất nhiều năm như vậy duy trì. Nếu. Nếu cha không cần phải đi ái mẫu thân, như vậy mẫu thân quyết tuyệt là vì cái gì? Nàng kiệt lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhìn hắn, ngươi nói lại nhiều, ta đều sẽ không tha thứ các ngươi. Đúng vậy, nàng sẽ không tha thứ bọn họ. Frank. Uy nhiếp đế nhìn bị hạ thiên manh chạy ra đi mang khai cánh cửa, có chút mệt mỏi đỡ chán thở dài. A thân. Hắn không muốn từ bỏ A thân, một năm cố tình áp chế làm hắn giờ phút này tưởng niệm giống như sóng chiều mãnh liệt mà đến. Hắn muốn gặp hắn. Phân cách tuyến. Nam thất đi ở trên hành lang thời điểm trong đầu hiện lên vẫn là nam cửu sáng ngời đôi mắt cùng đẩy mặt tươi cười. Hắn trong nháy mắt cảm thấy có chút mờ mịt lại có chút cực kỳ hâm mộ. Hắn từ nhỏ học tập chính là như thế nào làm tốt một cái chữ quân, hắn phải làm đến mọi chuyện ưu tú, được đến mọi người tôn kính. Mẫu hậu chỉ biết nói cho hắn bưng chữ quân cái giá, về sau muốn yêu dân như con. Phu hoàng chỉ biết khen hắn gần nhất làm thực hảo, về sau quốc gia giao cho hắn thực kiên tâm. Bên người tất cả mọi người dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn hắn. Giống như hắn chính là hy vọng như vậy. Cho nên hắn căn bản không hiểu như thế nào. Tiểu cửu nói Hạ Thiên Manh là ở 13 tuổi năm ấy ở dưới cây hoa đào đối hắn khuyên tâm. Đối với kia một ấn tượng chỉ có, nàng là phụ hoàng yêu thích nhất cô nương. Đúng rồi, Hạ Thiên Manh ở hắn trong ấn tượng chính là phụ hoàng thương yêu nhất cô nương. Nàng sống tự do tự tại, vô ưu vô lự. Mẫu thân thượng ở khi coi ôn nhu mẫu thân. Hiện tại có từ ái phụ thân, nghĩ đến yêu thương nàng phụ hoàng. Nàng có thông minh đầu óc thơ tử ca phú, cầm kỳ thư họa nữ hồng tài đức, mọi thứ đều là kinh thành nữ tử điển phạm. Như vậy nàng, cùng hắn giống nhau, như là sinh hoạt ở người khác chờ đợi. Chỉ là bất đồng chính là, nàng có rất nhiều vui sướng, mà hắn có chỉ là áp lực. Hắn hâm mộ nàng đồng thời nhịn không được liền chán ghét nàng, hắn không thích cái này rõ ràng giống nhau bị chờ đợi cô nương. Bởi vì nàng luôn là đang cười. Cùng chính mình ôn tồn lễ độ bất đồng, nàng cười là ôn nhu lại cao quý. Hắn vô pháp đi thừa nhận, kỳ thật hắn là ghen ghét nàng. Đúng vậy, hắn đường đường một quốc gia chữ quân, ghen ghét một cái thiếu nữ. Cho nên, ở biết được nàng ái mộ chính mình thời điểm, đầu tiên là mạc danh vui sướng, lúc sau đó là bài xích. Hắn biết phụ hoàng yêu thích nàng, cho nên mới như vậy muốn chính mình cưới nàng. chính là một đời người sao có thể mọi chuyện trôi chảy hắn không thích như vậy nữ tử giơ tay nhấc chân gian cùng bên người không có khác nhau cho dù là điển phạm cũng bất quá là càng thêm ưu nhã thôi hắn hy vọng hắn nhân sinh xuất hiện một cái ngoài ý muốn một cái thay đổi hiện trạng ngoài ý muốn hắn không nghĩ vĩnh viễn như vậy đi xuống từ sinh đến tử tất cả đều là một cái bộ dáng ra vương hỉ thấy gió đêm nổi lên liền tiến lên vì hắn phủ thêm áo choàng khởi phong, ngài nếu không vào nhà đợi lát nữa. Hắn nhưng thật ra tưởng khuyên thái tử gia hồi phủ, nhưng là hiển nhiên không dám, thái tử gia cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, Huệ phải luôn là ở trầm mặc. Nam thất hơi hơi gom lại trên người áo choàng, nhìn mắt phía chân trời ánh trăng, gật đầu, không bằng cùng tiểu cửu nói một tiếng, ngày mai cô lại đến. Quay người lại liền thấy thất hồn lạc phách hạ thiên manh. 132 chương 132 Xuyên qua mạ di sờ nở 27. Ở nam thất trong ấn tượng không có gặp qua bộ dáng này nàng. Nàng vĩnh viễn đều là mỉm cười, cũng hoặc là quẩn cung ẽ. Nàng thủ lễ hiểu quy củ, liền nhất tần nhất tiếu đều như là quy hoạch tốt góc độ giống nhau, chưa bao giờ thất thố quá. Chính là như bây giờ thất hồn lạc phách hạ thiên manh, lại vô cớ làm người nhìn đau lòng. Hạ tiểu thư Nam thất mở miệng gọi lại nàng. Nàng như vậy bên ngoài phủ bị người thấy truyền ra đi không chừng liền thành cái dạng gì. Hạ thiên manh cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy ở đèn lưu ly chản hạ tuấn tú như nguyệt nam tử, bỗng nhiên liền dừng bước chân. Hán dung nhan ở sáng ngời cây đèn hạ không tính mơ hồ, mỉm cười bộ dáng giống như ôn hòa xuân phong. Như vậy cùng nàng trong trí nhớ giống nhau tuấn mị ôn nhu hắn, nàng lại đột nhiên cảm thấy hảo giả. Cho dù nàng nội tâm ở quán đau, nàng lý trí như cũ ở bình tĩnh phân tích. Nam thất giả dối. Liên một cái mỉm cười đều làm người vô pháp nhận thấy được gấm áp giả dối. Kỳ thật hắn đối chính mình cùng đối những người khác không có gì bất đồng đi. Nàng áp xuống trong lòng khó chịu, đi bước một đi hương hắn, ở thật dài trên hành lang, nàng người mặc váy trắng đi tới giống như êm thai nở rộ đóa hoa. Thân khoác ánh trăng, bước đi như yên, mỗi một bước đều như là đạp lên trong lòng mềm mại địa phương. Nam thất hơi hơi nhếch môi, trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Hắn không rõ trong lòng đống nhiên sinh ra khẩn trương là vì cái gì. Có lẽ là, bọn họ chi gian tiếp xúc cũng rất ít đi. Cho dù quen biết nhiều năm, nói qua nói cũng không có vài câu. Người ngoài cho rằng trai tài gái sắc cũng bất quá là người xa lạ. Hạ Thiên Manh đi đến hắn trước mặt, cách xa nhau ba bước khoảng cách, nhìn hắn. Vương Hỷ cùng Trầm Ngư lạc nhạn đều thối lui đến hành lang dài ở ngoài, chủ tử nói chuyện bọn họ trùng quy không thích hợp đi nghe. Hạ thiên manh hơi hơi hốn gối thi lễ, cấp thái tử điện hạ thỉnh an. Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, mang theo uyển chuyển linh động. Ở bên ngoài chờ trầm ngư thấy lại cảm thấy mặc danh khó chịu, ngay cả ngu dại đêm tam tiểu thư cùng nhị hoàng tử đính hôn đều chưa từng như thế nào xa lạ hành lễ. Chỉ có nhà mình tiểu thư mỗi một lần cùng thái tử điện hạ gặp nhau khi đều giống như lần đầu tiên gặp mặt giống nhau. Mới lạ như là người xa lạ. Nam thất hơi hơi gật đầu, hạ tiểu thư không cần đa lễ. Thấy hạ thiên manh đứng lên mới tiếp tục mở miệng, hạ tiểu thư như vậy vãn không có hồi phủ, nói vậy hạ thái sư nhất định lo lắng. Hắn nhớ rõ hạ thái sư là như thế nào yêu thương cái này nữ nhi, hẳn không thể đem sở hữu đồ tốt nhất đều đưa đến tay nàng thượng. Hạ thiên manh nghe vậy chỉ là đạm đạm cười, thần nữ ra tới khi ra phụ biết. Chỉ là chưa từng tới tướng quân phủ, một là hắn cùng chính mình đã hơn một tháng chưa từng chạm mặt, hắn ở trốn tránh nàng. Nếu không phải hắn từng hạ lệnh như cũ cho nàng tốt nhất, chỉ sợ thái sư trong phủ nô tài đều phải cho rằng nàng không được yêu thích. Thứ hai, hắn hẳn là biết uy nhiếp đế tới. Nàng biết bọn họ bao lâu chưa từng nói chuyện. Nam thất không biết trong đó duyên cớ, chỉ đương hạ anh thân là bởi vì nào đó trên quan trường kiêng dè mà chưa từng tới, cũng không có cưỡng cầu truy vấn, chỉ là gật đầu. Nhìn nhau không nói gì. Nam thất cũng không biết đối mặt một cái sở không rõ cảm tình người sẽ như vậy xấu hổ, liền một câu đều phải ở trong đầu quá mấy lần. Hắn không tính là chán ghét nàng, nhiều nhất là không có ái mộ tâm duyệt. Chính là hắn cũng biết nàng chính là chính mình tương lai thế tử, đế hạ tương lai quốc mẫu. Hắn từng nghĩ tới, vô pháp cho nàng yêu tha thiết liền cho nàng nên được thể diện, làm nàng có được quốc mẫu địa vị cùng quyền lực. Hắn sẽ không trung tình với cái nào nữ tử. Như vậy liền sẽ không cùng nàng có điều tranh chấp, hắn biết hắn có thể an tâm đem hậu trạch gà cho nàng quản lý. Chính là, hắn không nghĩ tới lại là tiểu cửu cái này biến số. Tiểu cửu tâm duyệt nàng, đến như vậy khát cầu nông nỗi, thậm chí làm hắn cảm thấy kinh ngạc. trừ bỏ võ thuật cùng chinh chiến, hắn không biết bao lâu chưa từng thấy tiểu cửu như vậy chấp nhất với một thứ bộ dáng. Hắn thích thấy tiểu cửu như vậy, chính là tiểu cửu tâm duyệt lại là hắn tương lai thê tử. huống chi. Nàng cũng không cùng tiểu cửu lưỡng tình tương duyệt. Ý dư theo tiểu cửu chân tình, chỉ sợ muốn chịu rất nhiều khổ. Hạ tiểu thư, không biết ngươi đối tiểu cửu hắn thật sự hỏi ra khẩu mới cảm thấy tựa hồ hỏi nữ nhi ra loại này lời nói không quá thích hợp. Nhưng là nếu đã nói ra chi bằng hỏi cái minh bạch, nghĩ đến ngươi cũng biết tiểu cửu đối với ngươi tâm tư. Nếu như không phải thiệt tình đãi nàng, hạ tất vì nàng đi tìm chết. Hạ thiên manh dương mắt xem hắn. Thấy hắn ánh mắt không tránh không tránh nhưng thật ra đạm đạm cười, thái tử điện hạ có lẽ là không biết, sớm tại thần nữ 13 tuổi năm ấy hoàng thượng liền hứa hẹn thần nữ có thể tự do gà cưới. nay ý nghĩa nàng không cần 15 tuổi đi trong cung tuyển tú, không cần giống mặt khác nữ tử như vậy vì hoàng đế tứ hôn lo lắng. Nam thất hơi hơi nhíu mày, cho dù biết phụ hoàng đối nàng ân sủng cũng không nghĩ tới sẽ cho đặc quyền như vậy, phải biết rằng từ lao tổ tông định ra cái này quy củ bắt đầu. Các đời lịch đại đều chưa từng có quan gia nữ tử có thể không trọ tú. Hắn vì đấy lòng mạc danh xuất hiện vui sướng mà cảm thấy hoàng hốt, đuổi đi mạc danh cảm xúc, nhìn về phía nàng. Hạ thiên manh nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười, thẳng tắp đối thượng hắn đôi mắt, hoàng thượng nói có thể cho thần nữ gả cho chính mình tâm duyệt người. Nam thất nghe vậy lơ đãng nhíu hạ mày, thầm nghĩ, nàng nhất định là không chịu gả cho tiểu cửu Lại không nghĩ rằng nàng nhìn hắn nói, ta từng cho rằng tâm duyệt một người. Như vậy hai người đều biết thì tốt rồi. Chẳng sợ hắn tâm duyệt không phải chính mình, nhưng là về sau như vậy trường, ta tổng sẽ không cả đời đều không thể được đến hắn tâm. Nàng hơi hơi mỉm cười, đối thượng hắn có chút kinh ngạc hai mắt tiếp tục nói, sau lại dần dần trưởng thành mới hiểu được, rất nhiều chuyện là không thể cưỡng cầu, vô luận là cảm tình vẫn là cái gì. Không tâm duyệt một người thời điểm, lại nhiều cảm động đều là vô vị trả giá. Hạ thiên manh trong trẻo trong ánh mắt tràn đầy bộ dáng của hắn, thanh tuấn lưu nhã, có lẽ là hiểu chuyện liền minh bạch cũng không phải không chiếm được mới là tốt nhất. Có đôi khi có thể nắm ở lòng bàn tay mới là thật sự hẳn là quý trọng. Thí dụ như ta đã từng đối với ngươi tâm duyệt, thí dụ như nam cửu vì ta trả giá. Nam thất có chút ngây ra nhìn nàng, gió đêm phất quá mái tóc của nàng, nàng giảo hảo dung nhan mang theo thoải mái tươi cười. Lại vô cớ làm hắn cảm thấy khổ sở. Hắn cảm thấy, cho dù nàng mặt đang cười, nàng tâm lại như là đang khóc. Hạ thiên manh nghiêm túc nhìn hắn, trong lòng cự thú ở xé rách gầm rú, quạt đau. Nhưng là nàng trên mặt lại không có biểu lộ chút nào, nàng nhìn hắn mỉm cười, ta không nghĩ kêu ngươi thái tử điện hạ, ta vẫn luôn muốn cứ gọi một tiếng tên của ngươi, nàng thất. Hắn mặc danh trong lòng chấn động, hắn chưa bao giờ bị người kêu lên tên, từ nàng trong miệng nói ra tên của mình khi hắn thế nhưng cảm thấy dễ nghe tâm đều đang run. Ta thật sự tâm duyệt ngươi. Nàng nghiêng đầu hướng hắn cười, sáng ngời trong mắt chứa đầy nước mắt, là thật sự, tâm duyệt ngươi. Nhưng là, ta không bắt buộc. Nàng hơi hơi lui về phía sau, đôi tay khẩn nắm chặt áp lực trong lòng đau đớn, đối hắn cười, ta từ bỏ ngươi. Đúng vậy, cho dù nàng biết chính mình cỡ nào tâm duyệt hắn, nàng cũng không nghĩ như vậy hèn mọn đi ái một người. Húng chi, nàng đối trong lòng tình yêu còn cảm thấy cách một tầng cái gì? Nam thất cũng không biết một câu có thể cho hắn tâm đều chấn động lên. Hắn nhìn mỉm cười lại chạy xuống nước mắt hạ thiên manh khô khốc tiếng nói nói, hảo, nay còn không phải là hắn vẫn luôn tưởng thoát khỏi sao? Vì cái gì thật sự mất đi, ngược lại cảm thấy cô đơn đâu? Hạ thiên manh mỉm cười lao mình rời đi, tiêu sái như là vứt bỏ đã từng yêu say đắm. Nước mắt bị gió đêm làng khô, lạnh băng nói cho nàng, nàng thật sự từ bỏ, trái tim bỗng nhiên đau xót. Như là bị một bàn tay đột nhiên nắm lấy. Tiểu thư. Châm ngư lạc nhạn tiếng kêu sợ hãi làm nam thất đống nhiên quay đầu lại. Thấy đó là đống nhiên ngã xuống hạ thiên manh. 133 chương 133. Xuyên qua mạ di sờ 28. Đinh. Hệ thống tự động chữa trị trùng. hai 100 chín Hệ thống chữa trị hoàn thành. Tự động giả quét ký chủ thân thể. Trạng vùng ống yếu. Cũng có hậu di chứng. Xin hỏi hay không lựa chọn chữa trị di chứng? Có hóa giờ không? Đinh, ký chủ chưa lựa chọn, hệ thống tự động lựa chọn là Trước mắt xuyên qua xuyên qua chi nghịch thiên tam tiểu thư nhiệm vụ hoàn thành độ 40, phá hư mạ dị sở quang hoàn độ 30, chia rẽ CP độ 50. Nhân hệ thống sai lẩu khiến ký chủ đã chịu thương tổn, hệ thống đem đưa tặng ký chủ 50 phân may mắn giá trị. Hệ thống nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, chúc ký chủ nhiệm vụ vui sướng. Hạ Anh Thân nhìn nằm trên giường sắc mặt tái nhợt Nữ Nhi, lại xem một bên loát dâu một bên chậm rãi nghe mạch Lao Thái Y, có chút nôn nóng đi qua đi lại, thấy hắn thu hồi tay, vội vàng dò hỏi: "Thái Y, Nữ Nhi của ta như thế nào?" Hắn thật sự không có dự đoán được manh manh đi tranh tướng quân phủ vẫn an bị thương cửu hoàng tử thế, nhưng chính mình cũng ngã xuống. Lao Thái Y theo thường lệ loát dâu lắc lắc đầu, thấy Hạ Anh Thân thoáng chốc thay đổi sắc mặt mới vội vàng trả lời: Quý Thiên Kim cũng không lo ngại, chỉ là trong lòng tích tụ mới có thể như thế, đại nhân không bằng khai đạo khai đạo nàng. Hạ anh thân nhìn nữ nhi bất đắc di thở dài một tiếng, hắn nếu là có thể khai đạo nàng lại như thế nào sẽ đi đến này một bước. Trong lòng nghĩ như vậy liền tự mình đưa thái y ỉa ra cửa, không quên dặn dò trầm ngư lạc nhạn hai người, hảo hảo thủ các ngươi tiểu thư. Đúng vậy hai người bốn gối theo tiếng, thấy môn lại đóng lại mới lo lắng tới gần mép giường. Thấy hạ thiên manh sắc mặt không tốt bộ dáng, lạc nhạn thở dài, nói là tiểu thư tích tụ với tâm cũng chỉ sợ là bởi vì thái tử điện hạ duyên cớ nàng thật sự là cảm thấy tiểu thư đáng thương, tâm duyệt một người nhiều năm như vậy, lại là như vậy mới lạ tình huống. Nàng cùng trầm ngư đêm nay tuy rằng chỉ là đứng ở hành lang dài bên ngoài, nghe không rõ tiểu thư cùng thái tử điện hạ đối thoại, nhưng là thấy luôn luôn kiên cường tiểu thư rơi lệ cũng biết nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Trầm ngư muốn gọi nàng nói cẩn thận, lại ngẫm lại trong phòng hiện tại chỉ có các nàng ba người, cũng không sợ người ngoài nghe được liền cũng chưa nói. Hùng chi nàng cũng vì nhà mình tiểu thư cảm thấy đáng tiếc. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, kinh thành thiên kim tiểu thư điện phạm mẫu mực, người khác cho rằng trời đất tạo nên, kết quả lại bất quá là tiểu thư một người trả giá thôi. Nghĩ đến đây nhưng thật ra nhớ tới là thái tử điện hạ tự mình đưa tiểu thư trở về, liền hỏi lạc nhạ, thái tử điện hạ đâu? lạc nhạn sửng sốt chớp chớp mắt ách có lẽ là ở sảnh ngoài đi vừa rồi sốt ruột hoảng hốt cũng không chú ý nghĩ đến đại nhân cũng là nhất thời quên mất lúc này bị quên đi ở tiếp khách đường nam thất ngồi ở ghế trên bưng xứ ly ngón tay không ngừng khấu ly vách tường, hơi hơi nhăn lại mày biểu hiện ra hắn cảm xúc cũng không giống hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình tiểu cửu bởi vì hạ thiên manh bị thương Hạ thiên manh lại đối chính mình nói từ bỏ. Trong nháy mắt giống như cái gì đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất giống nhau. Hắn biết nàng là người thông minh tất nhiên biết nếu là chuyện này truyền ra đi đối nàng thanh danh sẽ có như thế nào ảnh hưởng, chính là nàng vẫn là nói ra. Giống như ở cho thấy nàng thà rằng mạo hủy danh dự nguy hiểm, cũng muốn làm ra quyết định này. Một khi nói bung ra, liền thật sự không có lưu niệm. Cung kính canh giữ ở một bên vương hỉ nhìn mắt ninh mi nam thất. Vẫn là kiềm chế hạ muốn khuyên bảo thái tử gia hồi phủ nghỉ ngơi xúc động, cho dù hiện tại đã đã khuya, nhưng là xem thái tử gia hiện tại bộ dáng chỉ sợ là phải chờ tới hạ tiểu thư tình huống mới có thể trở về. Bất luận thái tử gia đối hạ tiểu thư là có ý tứ gì, chỉ xem hoàng thượng đối hạ tiểu thư coi trọng chỉ sợ thái tử gia cũng không thể liền như vậy rời đi. Liền như vậy đi rồi, bên ngoài còn không chừng muốn nói như thế nào. Hạ anh thân luôn mại hương thái y thì xác định hạ thiên manh sẽ không có cái gì vấn đề lớn mới nhẹ nhàng thở ra, trở về thời điểm bên người nô tài nhắc nhở hắn mới nhớ tới đưa manh manh trở về thái tử còn ở tiếp khách đường. Như vậy vãn còn làm phiền thái tử, thật sự là lao thần sai lầm. Hạ anh thân hơi hơi chắp tay, thấy nam thất không có không kiên nhẫn bộ dáng nhưng thật ra cảm thấy có chút hiểu rõ, cho dù chờ phiền. Làm tiếp thu quá chữ quân quy củ lễ nghi học tập thái tử cũng sẽ không làm ra cái gì ném sắc mặt sự tình tới. Nam thất thấy thế vội vàng đứng lên, hư đỡ một phen, thái sư khách khí, cô thấy hạ tiểu thư bị bệnh tự nhiên muốn tới Vân An một phen. Chỉ là không biết hạ tiểu thư. Hạ anh thân hiểu rõ gật đầu, thái y y hải mới vừa rồi tới xem, nói tiểu nữ chỉ là phong hàn nhập thể, không tính là cái gì đại chứng bệnh. Nam thất thấy hạ anh thân như thế khách sáo. Trong lòng minh bạch đây là hắn đối chính mình tâm sinh khúc mắc biểu hiện, tuy rằng cảm thấy có chút tiếc đối lại cũng không thể nề hà, tuy rằng hắn luôn luôn kính trọng hạ thái sư, nhưng đối hạ thiên manh lại thật sự không coi là thật tốt. Hắn hơi hơi mỉm cười, gật đầu, một khi đã như vậy, cô liền về trước phủ. Thấy hắn xoay người phải đi, hạ anh thân nhưng thật ra chủ động mở miệng gọi lại hắn, không biết lao thần có không mượn một bước cùng thái tử nói một câu. Vương hỉ nghe vậy nhìn về phía nam thất. Thấy hắn vẻ mặt tươi cười cũng không bất mãn bộ dáng liền khuất thân mang theo hầu hạ ở nội đường bọn nô tài đi ra ngoài. Hắn tuy không biết hạ thái sư muốn cùng thái tử ra nói cái gì, nhưng nghĩ đến cũng là cùng hạ tiểu thư thoát không được quan hệ. Chỉ là những việc này chung quy không phải hắn cái này nô tài nên đi tưởng, liền cúi đầu tinh trở. Phân cách tuyến. Tiểu thư. Lạc nhạn vì hạ thiên manh dịch chăn khi thấy hạ thiên manh rung động lông mi, lập tức kinh hỉ kêu lên. gian ngoài trầm ngư nghe vậy cũng vội vàng chạy tiến vào vén lên thật mạnh màn che. trong phòng điểm mấy cái lưu ly tràn ánh sáng tuy không kịp dạ minh châu lại cũng không sai biệt mấy nhu hòa ánh sáng chiếu vào nàng tinh xảo sườn mặt thượng vì nàng mỹ mang lên vải phần mông lung hạ thiên manh chậm rãi mở hai mắt đập vào mắt mân sắc thêu nguyệt quý rẻm trướng làm nàng có chút choáng váng đầu vóc bắt đầu thanh minh thiểu thư lạc nhạn vui sướng thấu đi lên kêu nàng Tú khí trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng vui mừng, ngại nhưng có cảm thấy nơi nào không thoải mái. Thái ý kia nói tiểu thư là tích tụ với tâm thời điểm nàng liền lo lắng tiểu thư có thể hay không chịu không nổi kích thích, hiện nay xem tiểu thư nhanh như vậy liền tỉnh lại mới cảm thấy thư khẩu khí. Hạ thiên manh thấy lạc nhạn thời điểm trong đầu tin tức nhanh chóng điều động lên, trong lúc nhất thời quá nhiều đồ vật tê ở trong đầu làm nàng cảm thấy có chút đau đầu. hơi hơi khép lại hai mắt. Trải vớt rõ ràng mấy ngày nay phát sinh sự tình. Bởi vì hệ thống trục chặt nàng xuyên qua đến thế giới này đã gần 2 tháng, nhưng là bởi vì mất trí nhớ duyên cớ nàng quên mất chính mình là hạ thiên manh, có chỉ có nguyên chủ ký ức. Nàng lấy nguyên chủ tư duy ở chỗ này đãi lâu như vậy, đã trải qua những việc này. Tiểu thư lạc nhạn thấy nàng lại nhắm mắt lại có chút sốt ruột, trầm ngư vội vàng lôi kéo nàng ống tay háo, nhỏ giọng kêu nàng, đừng nói nữa, tiểu thư nhất định cảm thấy mệt mỏi. chúng ta ở bên ngoài thủ đi lạc nhạn thấy thế cũng không hề lên tiếng chỉ là mang theo u buồn nhìn mắt hạ thiên manh nàng thật sự là lo lắng tiểu thư hiện tại thế nào ta là làm sao vậy hạ thiên manh không có trợn mắt nói ra thời điểm phát hiện giọng nói cực kỳ khô khốc trầm ngữ lạc nhạn liếc nhau tràn đầy khiếp sợ lạc nhạn thiếu kiên nhẫn vội vàng truy vấn tiểu thư ngươi đã quên hạ thiên manh hơi hơi mở to mắt xem các nàng trong mắt tràn đầy xa lạ các ngươi là ai trầm ngư lạc nhạn đột nhiên lui về phía sau một bước tràn đầy khiếp sợ nói không ra lời tiểu thư đây là làm sao vậy phân cách tuyến nam thất thấy trong tay sứ ly không có độ ấm đem nó gác qua một bên trên bàn nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói hạ anh thân không biết thái sư kêu cô là muốn nói cái gì sự cho dù hắn suy đoán đến là cùng hạ thiên manh có quan hệ nhưng rốt cuộc hạ anh thân cái gì cũng chưa nói Hắn suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Hạ anh thân ngước mắt liếc hắn một cái, thiếu niên này phong tư chắc tuyệt, mang theo người khác không có phong độ cùng ôn hòa, nhất cử nhất động đều so người khác nhiều ra vài phần tôn quý. Chính là thiếu niên này, được đến hắn nữ nhi toàn bộ tâm. Cho dù hắn cùng manh manh hảo chút năm chưa từng thân cận, nhưng là hắn có thể từ manh manh mỗi một lần nhìn thấy nam thất trong ánh mắt nhìn ra tới nàng vui sướng cùng ngưỡng ngùng. Đó là thiếu nữ đối mặt tâm duyệt nhân tài sẽ toát ra tình cảm. Hắn cỡ nào hy vọng manh manh có thể gả cho một cái hảo nam nhân, một cái đối nàng hảo, sẽ đau nàng ái nàng nam nhân. Hắn sùng nhiều năm như vậy bà bối, liền như vậy tiếp nhận cấp một người khác, hắn như thế nào đều sẽ cảm thấy khổ sở cùng mất mát. Hắn manh manh là tốt nhất, cho nên nàng nên gả cho thế gian tốt nhất nam nhi. Nam thất có lẽ so người khác đều ưu tú, nhưng là hắn không có một viên ái manh manh tâm. Hắn tâm là dùng băng tuyết làm, tinh ánh dịch thấu, rồi lại lạnh băng vô tình. Hắn thấy được phu nhân là như thế nào tuyệt vọng qua đời, minh bạch phu thê tình nghĩa với nữ tử mà nói tầm quan trọng, hắn càng thêm không thể lại làm manh manh bước nàng mẫu thân vết xe đổ. Thái tử điện hạ, hạ anh thân thẳng tắp nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc, thậm chí mang lên phụ thân thỉnh cầu, thỉnh ngài về sau cùng manh manh đều lại không cần lui tới đi. Hắn minh bạch nam nhân tâm tư, cho dù là không yêu nữ nhân, phụ thuộc với chính mình biến thành không hề thuộc về chính mình, tổng hội cảm thấy có chút bất đồng. huống chi là giống manh manh như vậy, Mãn đế hạ đều biết đến mỹ nhân. Nam thất hơi hơi nhúng mày, hắn thật sự không nghĩ tới hạ anh thân sẽ đối hắn nói ra nói như vậy. Hắn sẽ không không biết hạ thiên manh đối chính mình tâm tư. Nhưng là hắn vẫn là như vậy thỉnh cầu hắn. Manh manh hẳn là gả cho một cái sẽ yêu thương nàng phụ quân. Cả đời trôi chảy hạ anh thân xem hắn, trong mắt là hắn chưa bao giờ từ chính mình phụ hoàng trên người nhìn đến quá tự ái, đó là thuộc về phụ thân đối hải tự ái. Hắn chính là hâm mộ hạ thiên manh có thể có được loại này cảm tình, hắn chưa bao giờ có được quá cảm tình. Vô luận là từ phụ hoàng trên người, vẫn là mẫu hậu trên người. Hắn cảm nhận được chỉ có kỳ vọng cùng trách nhiệm. Thái phó, nam thất mở miệng kêu hắn. Đây là hắn còn tuổi nhỏ khi bị hắn giáo thụ công khóa tình hình lúc ấy kêu xưng hô, mang theo hắn đã từng toàn bộ nhu mộ cùng tôn kính, có lẽ ngươi cũng không biết. Hắn mỉm cười nhìn hắn, mang theo một chút mờ mịt, hạ tiểu thư tối nay cùng cô nói rõ ràng. Nàng nói, nàng buông ra. Hạ anh thân kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn nói, manh manh buông ra. Từ 13 tuổi hái mộ hắn đến nay manh manh, buông ra. Rõ ràng biết kiên trì liền có thể được đến. Nàng vẫn là bông ra. Lao ra. Lao ra. Ngoài cửa truyền đến tôn quản gia vội vàng tiếng kêu, tiểu thư nàng, tiểu thư nàng bị thương đầu góc Hôm nay có một có sớm. Sao một cái? 134 chương 134, xuyên qua Mạ Di T29. Hạ Thiên Manh ở Lạc Nhạn chạy ra đi thời điểm cũng đã ở trong đầu lọc toàn bộ chuyện xưa. Là mấy năm trước Internet Đương Hồng xuyên qua phế tài nghịch tập văn. Đặc công sát thủ xuyên qua gì thế, trở thành uổng có mỹ mạo ngu dại tam tiểu thư, đính qua hôn ước nhị hoàng tử vị hôn phu ghét bỏ nàng, bên người xem thường nàng. Vì thế nữ chủ treo thay thế nguyên chủ sống càng tốt thẻ bài, bắt đầu rồi cổ đại nghịch tập chi lữ. Từ ngu dại tiểu thư biến thành cao lánh nữ thần, đối nguyên chủ hái mộ vị hôn phu quần ngạo vô lễ, được đến vị hôn phu cha nam theo đuổi. Nguyên văn nhị hoàng tử cùng thái tử chính là cùng nhau ở khác họ trong vương phủ đối vừa mới xuyên qua lại đây nữ chủ đêm như sương nhất kiến trung tình. Lúc sau đó là nhị hoàng tử lý lợm la liếm muốn vãn hồi nàng, đêm như sương lại ngạo mạn cự tuyệt, lựa chọn hủy bỏ hôn ước. Bởi vì, nàng đối thái tử càng thêm có cảm giác. Ở tiểu lầu ngẫu nhiên gặp được tiêu giao vương gia, bị nàng lời nói hùng hồn cùng với không giống người thường can đảm chinh phục trở thành nàng trung thực kẻ hãi mộ. Trong phủ gặp được bị thương đảo vong sát thủ, sát thủ bị nàng bình tĩnh cùng lớn mật mà chính phủ, trở thành nàng bên người ám vệ. ở thanh lâu che mặt một khúc hát vang, người giang hồ người nghe tiếng sợ vỡ mật ma giáo giáo chủ đối nàng sinh ra hứng thú, thề tất yếu được đến nàng, hoàng cung yến hội trăm bài thơ đường, làm các lộ, hào kiệt đối nàng tranh nhau ra tay. Đúng vậy, vẫn là nở tờ văn, cuối cùng nữ chủ mang theo nàng hậu cung tiêu sái tiêu giao đi. Mà hạ thiên manh hiện tại nhân vật chính là nguyên văn ở nữ chủ lộ ra mũi nhọn phía trước mỗi người trong miệng đệ nhất mỹ nhân, cũng là sau lại bị nữ chủ ngược thành cha nữ xứng. Chỉ vì nàng là đệ nhất nam chủ thái tử nam thất vị hôn thê nữ chủ manh liệt chiếm hữu dục không cho phép bất luận kẻ nào có thể nhúng chàm nàng nam nhân. Cho nên nữ xứng cuối cùng kết cục đó là hủy dung hủy trong sạch cùng với cửa nát nhà tan. Không sai, cửa nát nhà tan. Cùng hoàng đế giảo cơ hạ anh thân ở bị nữ chủ bại lộ gian tình thời điểm lựa chọn tự vận, uy nhiếp đế còn lại là bị các vị nhi tử bức vua thoái vị, tự cứu mà chết. Cho nên, không có phụ thân bảo hộ, hoàng đế chống lưng nữ xứng đã bị nữ chủ âm thầm ném đi gì hừng lâu. Cuối cùng uống thuốc độc tự sát. Hạ thiên manh ở trong đầu xem xong một đoạn này muốn ngược đêm như xương tâm so bất luận cái gì thời điểm đều mãnh liệt. Bất quá là tu hú chiếm tổ thôi. ỉ vào chính mình là hiện đại người tự cho là cao nhân nhất đẳng. Cư nhiên làm ra dưỡng ám vệ, thu cô nhi, mở tử lầu, khai thanh lâu chuyện như vậy. Cho nên ở mạ gì sở mãnh liệt quang hoàn hạ hoàng đế đều là mắt mù sao. Nếu không phải nàng tồn tại, phá hủy mạ gì sở quang hoàn, chỉ sợ hiện tại nữ chủ đã bắt đầu thu lưu cô nhi đi. Hơn nữa nam chủ trí nhất nam thất, nam dĩ kha, nam vân hiên cùng với mộ dung lăng đều đã đối nữ chủ hái chết đi sống lại đi. Mạ gì sở quang hoàn phá hư ba không, cho nên hiện tại đối nữ chủ tâm sinh ái mộ chỉ có Nam Vân Hiên cùng Nam Thất Sao. Nga, Nam Thất Hảo cảm độ còn không đạt tái tiêu chuẩn, chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Hạ thiên manh xuyên qua như vậy nhiều thời giờ, đối mặt mạ dì sở quang hoàn đã có nhất định kinh nghiệm, chỉ là như vậy cường bàn tay vàng thật là ít có. Không nói cái khác, hệ thống nguyên chủ sau khi chết nguyện dùng linh hồn tới đổi chính mình danh dự. Cũng đủ để nhìn ra đối đêm như sương hận ý. Ở cổ đại một nữ tử danh dự so nàng mệnh còn muốn quan trọng. Mà đêm như sương tắc hủy hoại nàng thứ quan trọng nhất. tiểu thư, Đại nhân tới. trầm ngư nôn nóng ở cửa dạ bước. Thấy lạc nhạn đã trở lại mặt sau còn mang theo người vội vàng vui sướng kêu lên. Ngay sau đó lại ngạnh ngạnh giọng nói. Còn có. Thái tử điện hạ. Hạ anh thân tự nhiên không biết ngày đó. Hắn bước nhanh đi vào tới. Nôn nóng hỏi. rốt cuộc là làm sao vậy thái ý ỉa đi thời điểm không phải nói chỉ là tích tụ với tâm sao như thế nào hếm đẹp lại bị thương đầu vóc trầm ngư nhìn mắt hạ thiên manh nhỏ giọng nói đại nhân tiểu thư tiểu thư nói nàng không quen biết chúng ta hạ anh thân nghe vậy sửng sốt lúc này mới đến gần hạ thiên manh thấy nàng chỉ là dựa ngồi ở đầu giường nhìn chính mình thanh triệt trong mắt lại không có ngày xưa hờ hững mới cứng họng nói tại sao lại như vậy Manh Manh, ngươi biết ta là ai sao? Hạ thiên manh đối thượng hắn hàm chứa chờ mong cùng lo lắng đôi mắt, hơi hơi nghiêng đầu. Như mày, này rốt cuộc là nơi nào? Vì sao ta cái gì đều không nhớ rõ? Hạ anh thân vì trong lòng nho nhỏ mừng thầm cảm thấy đáng xấu hổ, lại vẫn là mang theo run rẩy tới gần nàng, hơi hơi rối tay đi sờ nàng đầu. Manh Manh đừng sợ, ta là cha ngươi. Hắn đã bao lâu chưa từng như vậy tới gần nàng. Hắn đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương nhiều năm như vậy bảo bối nữ nhi Hắn cỡ nào khát vọng có thể gần chút nữa nàng Nghe nàng kêu một tiếng cha Cha Hạ thiên manh mang theo nghi hoặc nhìn về phía hắn Tựa hô đích xác không có nhận thấy được gác ý mới rôi tay bắt lấy hắn ống tay áo Cha Vì cái gì ta cái gì đều không nhớ rõ Hạ anh thân vuốt ve nàng tóc tay đều ngăn không được run rẩy, nghẹn lại trong mắt chua xót, Hắn chấn an sờ sờ nàng Ngươi là nhất thời phong hàn mới có thể như vậy, đừng sợ." Hắn trong lòng thế, nhưng Lịch Kỷ cảm thấy manh manh như vậy mất trí nhớ thân cận hắn mới là tốt nhất. Hiện tại manh manh không nhớ rõ đã từng cừu hận, không nhớ rõ đối hắn chán ghét, nàng giống như là vừa mới xuất thế trẻ con, một lần nữa bắt đầu. Ân Hạ Thiên manh mở to sáng ngời đôi mắt nhìn hắn, mang theo tâm an nở nụ cười, "Có cha sẽ không sợ." nam thất tựa hồ từ hạ anh thân đột nhiên quay mặt đi thời điểm thấy hắn đôi mắt thoánh nước mắt hắn thế nhưng chỉ là bởi vì một câu liền nhịn không được cảm động thành như vậy hạ thiên manh đã nhận ra nam thất ánh mắt ngẩng đầu xem hắn tinh xảo trên mặt tràn đầy nghi hoặc ngươi là ta ca ca sao trong phòng thoáng chốc yên lặng một chút trầm ngư lạc nhạn hai mặt nhìn nhau tiểu thư liền như vậy đã quên thái tử điện hạ nam thất hơi hơi sửng sốt trên mặt ý cười đều hơi hơi thú liễm Hắn đối nàng chính chính mặt, không phải. Hắn không biết vì cái gì, hắn vẫn luôn coi là gốc xiềng, muốn thoát khỏi thật sự liền như vậy đã không có, hắn thế nhưng cảm giác được không phải nhẹ nhàng mà là cô đơn. Cho dù nàng đêm nay nói từ bỏ, hắn cũng không nghĩ tới liền như vậy bị nàng quên. Hạ anh thân lo lắng hạ thiên manh lần thứ hai đối nam thất trung tình, liền cười sờ sờ nàng mặt, đây là thái tử điện hạ, ngươi hẳn là thỉnh an. từ lúc bắt đầu liền cho nàng có khoảng cách cùng cấp bậc trên lại cảm nàng liền sẽ từ tâm lý trên dưới ý thức kéo cự ly xa hạ thiên manh ngây thơ gật gật đầu hướng nam thất ngượng ngùng cười cấp thái tử điện hạ thỉnh an nói xong nhịn không được hướng hạ anh thân nhỏ giọng nói cha vì sao ta xem hắn luôn là cảm thấy quen thuộc đâu hạ anh thân cười chấn an nàng ngươi mất trí nhớ phía trước đã từng cùng thái tử điện hạ quen biết tự nhiên sẽ có ấn tượng hắn không thể lại làm manh manh đi thống khổ Nàng lần này mất trí nhớ chẳng lẽ không phải bởi vì nam thất sao? Nam thất nhìn dựa ở hạ anh thân trên người mang theo tiểu nữ nhi kiểu thái hạ thiên manh, trong lòng bỗng nhiên đau xót. Chẳng lẽ bởi vì muốn hoàn toàn buông ra, cho nên trong đầu đều đem hắn ném ra sao? Đại nhân, có bạn cũ tới chơi. Tôn quản gia mang theo thượng có khiếp sợ biểu tình tới đưa lỗ thai nói cho hạ anh thân. Hạ anh thân hơi hơi cứng đờ thân mình, có thể bị xưng là bạn cũ chỉ có một người. Hắn như thế nào tới? Buồn ngủ quá, ngày mai sớm ban, ngủ ngon sao sao. 135 chương 135, xuyên qua mạ di sờ nở tờ 30. Hạ anh thân đột nhiên ngồi thẳng thân mình động tác làm trong phòng người tất cả đều nhìn về phía hắn, bao gồm vẻ mặt ngây thơ hạ thiên manh. Cha, làm sao vậy? Tôn quản gia đưa lỗ thai nhỏ giọng nàng tự nhiên hẳn là nghe không được. Hạ anh thân thấy hạ thiên manh như vậy, mí môi. Một cái bạn cũ tới, không quan hệ. Rồi tay sờ sờ nàng tóc dài chấn ăn nàng, manh manh thật vất vả dùng phương thức này tiếp nhận hắn, hắn không dám cũng không nghĩ lại đi làm nàng chán ghét chính mình. Hạ thiên manh nghiêng đầu hướng hắn cười, xinh xắn đáng yêu, cha, không cần bồi nữ nhi, ngài đi tiếp đại khách nhân đi, nữ nhi nơi này còn có người chiếu cố đâu. Trâm Như lạc nhạn vội vàng gật đầu, lại đột nhiên mang theo trần chờ hỏi, tiểu thư. Ngài thật sự không nhớ rõ chúng ta sao. Các nàng hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, đột nhiên đã bị quên mất như thế nào đều cảm thấy khổ sở a. Hạ thiên manh nhìn xem các nàng, nhìn nhìn lại hạ anh thân, cười trấn an các nàng, không quan hệ a. về sau như vậy trường, tổng hội nhận được của các ngươi. Hạ anh thân cười sờ sờ nàng đầu, hán thế nhưng cảm thấy nữ nhi mất trí nhớ lúc sau mỗi một cái ý tưởng đều có thể từ trên mặt nhìn ra tới. Liền tỉ như nói nàng bởi vì thấy trầm ngư lạc nhạn khổ sở mà cảm thấy hay náy cho nên như vậy an ủi các nàng. Bởi vì thuần túy cho nên khó được. Nam thất nhìn bởi vì hạ anh thân chấn an mà có vẻ thực thỏa mãn hạ thiên manh, cái này thiếu nữ trở nên cùng trước kia đều không giống nhau. Trên người không có cao lãnh, không có cô đơn, không có cô tịch. Có chỉ là thuần túy cùng thấy đủ. Nàng vừa mới nói chính là, Tổng hội nhận được, mà không phải Tổng hội nhớ rõ. Nàng không nghĩ tới lại đi hồi ức qua đi. Đồng dạng chú ý tới điểm này còn có trầm ngư, nàng có chút trần trờ do hỏi, tiểu thư, chẳng lẽ ngươi đều không nghĩ khôi phục ký ức sao? Hạ thiên manh xem nàng bộ dáng liền biết nàng lo lắng, trên mặt lại tràn đầy ngây thơ, nếu đã quên mất, như vậy nhất định không phải là cái gì quan trọng ký ức, vì cái gì còn phải nhớ lên. Nàng xoay đầu nhìn về phía hạ anh thân, thủy nhuận trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cha, hiện tại không hảo sao. Hạ anh thân ở trầm ngư hỏi ra khẩu thời điểm liền lo lắng hạ thiên manh sẽ muốn biết trước kia ký ức, hiện tại xem nàng như vậy ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Vươn tay xoa xoa nàng gương mặt, hiện tại thực hảo. Nếu có thể vẫn luôn tốt như vậy. Một bên chờ tôn quản gia ngầm sốt ruột, vạn tuế gia tới lao gia cư nhiên còn không có động tĩnh, Nhưng là thấy lao gia cùng tiểu thư trực tiếp khó được quan hệ hòa thuận, cũng thật sự không dám mở miệng đánh gãy. Chỉ ngóng trông hoàng thượng không cần bởi vì chậm trễ tức giận mới hảo. Làm sao vậy đây là? Người chưa tới, thanh tới trước. Đi theo uy nhiếp đế phía sau tổng quản thái giám tô dung văn đang muốn hô to hoàng thượng giá lâm thấy uy nhiếp đế liếc chính mình liếc mắt một cái, vội vàng rụt rụt cổ, đem thanh nhâm lại nghẹn hồi giọng nói. Phòng trong mọi người vội vàng quỳ xuống nên giá, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn, vạn tuế. Uy nhiếp đế đi nhanh tiến lên nâng dậy chậm nửa nhịp hạ anh thân hơn nữa đè lại còn chưa xuống giường hạ thiên manh, thái phó không cần đa lễ, manh manh thân mình không khỏe, cũng miễn. Lúc sau mới đôi những người khác mở miệng, đều đứng lên đi. Nam thất hơi hơi nhấp môi, áp xuống đáy lòng không khỏe. Chỉ thấy uy nhiếp đế nâng dậy hạ anh thân sau còn hướng hạ thiên manh cười nói, manh manh đây là làm sao vậy. Chỉ có cách hắn cực gần hạ anh thân nhận thấy được hắn cần trường. Không khỏi cảm thấy buồn cười lại khổ sở, như vậy một cái đế vương thế nhưng sẽ bởi vì tiểu nữ nhi ra cảm thấy khít đảm, lại cũng là bởi vì chính mình. hắn thẹn với nữ nhi, làm A Tố cũng đi theo cùng nhau lấy lòng nữ nhi. Hạ thiên manh ngẩng đầu xem uy nhất đế, ngượng ngùng cười, cha nói ta là bởi vì nhất thời bị hàn, bị thương đầu óc hiện tại đã cái gì đều nhớ không rõ. Nói xong tựa hồ cảm thấy ngượng ngùng, liền lại nắm hạ anh thân ống tay háo cúi đầu. Uy nhiếp đế cơ hồ che giấu không được trên mặt kinh ngạc, nếu không phải hạ anh thân tốn hắn một phen chỉ sợ hắn đều có thể kinh ngạc kêu ra tới. Buổi chiều còn ở nói với hắn ghê tởm manh manh, buổi tối liền cái gì đều không nhớ rõ. Nàng không nhớ rõ á thân cùng chính mình quá khứ. Không nhớ rõ thôi phu nhân vì sao mà đã chết. Hắn quay đầu thấy hạ anh thân đối hạ thiên manh mãn hàm ôn nhu ánh mắt, trong lòng minh bạch, manh manh nhất định là thật sự đã quên. Bởi vì A thân đã hảo chút năm đều chưa từng có thể như vậy thân cận manh manh, bọn họ chi gian cách quá xa khoảng cách. Lần này mất chi nhớ, kỳ thật không tính chuyện xấu đi. Nghĩ như vậy uy nhiếp đế liền nhịn không được lộ ra một chút vui mừng, xoa xoa hạ thiên manh tóc dài, không quan hệ, như bây giờ liền rất hảo. Như vậy sẽ không nói ra đả thương người nói, sẽ không làm ra làm A thân khổ sở sự tình manh manh chính là hắn trong ấn tượng manh manh. Bộ dáng này là đủ rồi. thái phó, không biết hiện tại nhưng có thời gian theo chấm tiểu nói một lát. Uy Nhiếp đế thấy Hạ Thiên manh lộ ra dịu ngoan biểu tình, cười nhìn về phía Hạ Anh thân, tựa hồ không có nhận thấy được hắn nháy mắt cứng đờ thân mình, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, "Chấm, có việc muốn cùng ngươi thương nghị, đúng là về lần này Phương Nam lũ lụt việc." Nam Thất nghe vậy nhìn về phía bọn họ, lại cúi đầu. Phương Nam lũ lụt sự tình đã bối rối phụ hoàng mấy ngày, trong triều chư vị đại thần ý kiến không đồng nhất. Phụ hoàng cũng chưa từng biểu lộ quan điểm, như vậy vãn còn tự mình tới tìm hạ thái sư, chỉ sợ là thật sự coi trọng không kiên kỵ mới có thể như vậy. Hạ thiên manh như vậy chịu phụ hoàng yêu thích, trong đó tất nhiên có hạ thái sư duyên cớ đi. Nghĩ đến đây lại nhìn mắt hạ thiên manh, thấy lại là nàng dựa hạ anh thân cười vẻ mặt vui vẻ. Hạ anh thân có chút trần trờ nhìn về phía hạ thiên manh, hắn mất đi quá một lần. Lúc này đây là thật sự không nghĩ lại bởi vì bất luận cái gì sự tình cùng nữ nhi nháo phiên. Thật vất vả manh manh mới quên qua đi, quên cựu hận, đem hắn coi như thân cận nhất người, hắn không nghĩ lại mất đi manh manh. Hạ thiên manh thấy hạ anh thân nhìn chính mình, nghi hoặc nhướng mày, cha, nếu hoàng thượng tìm ngươi thương nghị quốc sự, các ngươi liền đi thôi. Nữ nhi không có quan hệ, sáng mai còn có thể cho ngài thỉnh ăn đâu. Nói còn gật gật đầu, thoạt nhìn phá lệ hồn nhiên. hạ anh thân cười sờ sờ nàng mặt gật đầu nói hảo lại dặn dò một phen trầm ngư lạc nhạn mới cùng uy nhiếp đế rời đi thấy hạ anh thân cùng uy nhiếp đế rời đi trầm ngư lạc nhạn mới mang theo xấu hổ nhìn mắt nam thất nữ nhi ra khuê phòng thật sự không nên tiến nam tử chỉ là hạ anh thân thân phận là phụ thân uy nhiếp đế là thánh thượng nam thất là vị hôn phu cho nên vẫn luôn coi như không quan hệ hiện tại hạ anh thân cùng uy nhiếp đế đều không còn nữa Thái tử ra ở chỗ này như thế nào đều nói không nên lời đi. Nam thất cũng đã nhận ra điểm này, mỉm cười hướng hạ thiên manh khẽ gật đầu, nếu hạ tiểu thư thân thể cũng không lo ngại, cô liền đi trước. Hạ thiên manh cười nhìn hắn, tinh lượng trong ánh mắt tràn đầy xa lạ, thứ cho không tiễn xa được. Nam thất xoay người, rời đi bước chân mang theo rất nhỏ lào đảo. Hắn không rõ đây là làm sao vậy, vì cái gì hạ thiên manh đối hắn xa lạ hắn sẽ cảm thấy mạc danh khổ sở. Hắn không phải đã sớm một lòng muốn thoát khỏi nàng tới trương hiển chính mình tránh thoát nhà giam sao. Ra, cửu gia hắn bương hỉ thấy Nam Thất chỉ là lạnh mặt liền nhịn không được nhắc nhở một câu, vừa rồi đi vội vàng tướng quân phủ người còn không biết đâu. Nam Thất hơi hơi đốn hạ bước chân, mới lại mở miệng, thôi, ngươi gọi người đi tranh tướng quân phủ nói cho cựu đệ một tiếng, câu ngày mai lại đi xem hắn. Nói xong nhưng thật ra nhớ tới, lão cửu hôm nay mới vì hạ thiên manh chịu như vậy trọng thương. Hạ thiên manh liền như vậy quên mất. Lao cửu nên có bao nhiêu khó chịu. Phân cách tuyến. Các ngươi ở bên ngoài thủ. Uy nhiếp đế tiến thư phòng phía trước đối tô dung văn dặn dò. Bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Năm đó thôi phu nhân đó là bởi vì này đó nô tài lười nhác làm nàng có thể không có thông truyền liền vào thư phòng. Hắn sau lại tuy là đem sở hữu hầu hạ nô tài tất cả đều đánh chết. Nhưng tạo thành hậu quả trung quy không phải có thể mà diệt. Hạ anh thân nghe vậy nhìn hắn một cái, thẳng đẩy cửa ra đi vào. Uy nhiếp đế cũng theo đi vào, hơn nữa tùy tay đóng cửa lại. A thân. Uy nhiếp đế tiến lên giữ chặt hắn đang muốn bậc lửa lưu ly li tràn tay, trong bóng đêm bất luận cái gì thanh âm đều phá lệ rõ ràng, tỉ như giờ phút này hai người tim đập. Uy nhiếp đế vùng hắn nhập hoài, mang theo cảm khái, A thân, rất nhớ ngươi. Thật sự có thể ôm lấy hắn, mới cảm thấy cho rằng áp lực tưởng niệm có bao nhiêu dày nặng rõ ràng như vậy tưởng niệm như vậy điên cuồng lại không thể không đè nén xuống e sợ cho lộ ra một tia cảm xúc liền sẽ không chế không được hắn không thể cho hấp thụ ánh sáng chuyện này chuyện này đối với đế vị là rèm pha chính là luận thương tổn lại sẽ không có bao lớn mà bị hắn thâm ái a thân lại nhất định khó thoát vừa chết hạ anh thân chậm rãi thu hồi tay thẳng thắn phía sau lưng có vẻ hắn gầy yếu lại kiên cường hắn nghe bên thai tiếng hít thở gian nan mở miệng a tố chúng ta kết thúc đi hắn đồng ý tới tư nói chính là tưởng nói rõ ràng uy nhiếp đế đột nhiên cứng đờ thân mình một phen nắm lấy hắn hai vai thống khổ chất vấn vì cái gì vì cái gì a thân chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy vẫn luôn không đều là hảo hảo sao ta mặc kệ ngươi cưới vợ sinh con thậm chí tự mình vì ngươi tuyển thê nhiều năm như vậy đều lại đây vì cái gì đột nhiên nói kết thúc Hạ anh thân nhìn trong bóng đêm hắn mơ hồ hình dáng, đè nén xuống muốn vuốt ve hắn gương mặt dục vọng, thanh âm khô khốc lại nhẹ miểu, A tố, không thể còn như vậy, giấy không thể gói được lửa. Như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ bị người khác biết. Ngươi để ý sao? Uy nhiếp đế đánh gây hắn nói, hoảng hắn hai vai, bướng bình nhìn hắn, Ngươi hạ anh thân khi nào để ý cái nhìn của người khác? Thiên tri tiêu tử hạ anh thân có từng để ý quá cái nhìn của người khác? hắn không phải đã nói chỉ cần sống được tự tại liền hảo sao để ý hạ anh thân mở miệng ngăm đen đôi mắt trong bóng đêm phiếm thủy nhuận ánh sáng a tố ta không thèm để ý người trong thiên hạ thấy thế nào ta lại không thể không thèm để ý bọn họ thấy thế nào manh manh ta không thể là manh manh bởi vì ta sai lầm trên lưng đều danh nàng nên là kim chi ngọc diệp nên được đến mọi người hái mộ mà phi chán ghét a tố chúng ta không thể như vậy đi xuống Manh manh thật vất vả đều quên mất, ta không nghĩ nàng lại nhớ lại khi lại như vậy chán ghét ta. Uy nhiếp đế ấn xuống hắn có chút mất khống chế động tác, bình tĩnh nhìn hắn, trong bóng đêm như cũ có thể thấy rõ hai mắt. Trong không khí chỉ có yên tĩnh cùng hơi thở thành. Uy nhiếp đế chua xót lời, không chờ hạ anh thân lần thứ hai mở miệng đột nhiên cúi đầu hôn lấy hắn môi, điên cuồng căn xé, mang theo muốn cùng đi chết xúc động. Thẳng đến trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, hắn mới dừng lại động tác. Hắn thở phi phò, một chút liếm, liếm bờ môi của hắn, nghẹn ngào nói, á thân, ta không bỏ xuống được ngươi. Ấm áp chất lỏng tích ở hạ anh thân gương mặt. 136 chương 136, xuyên qua mạ di sờ nở 31. Hạ anh thân chỉ cảm thấy trong lòng một trận tê tâm liệt phế đau đớn, hắn lại làm sao phong đến hạ A Tố. Chính là, bọn họ không thể còn như vậy ích kỷ đi xuống. Bọn họ đều không phải bình thường người. Bọn họ đều gánh vác thuộc về trách nhiệm của chính mình. Hắn làm sao không biết bởi vì hậu cung con nối roi rất ít duyên cơ A tố gặp phải có bao nhiêu gian nan. Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, vẫn luôn trốn tránh cất giấu, vì mỗi một cái có thể gặp nhau ở bên nhau thời khắc mà cảm thấy hân hoan, quý trọng mỗi một cái có thể ôm nhau thời khắc. Một cái là đế vương, một cái là trọng thần. Bọn họ chi gian bản thân liền không nên có như vậy nhiều không thuộc về quân thần chi gian liên lụy. Chỉ là bởi vì vô pháp khống chế, vô pháp ngăn cản như vậy mãnh liệt hấp dẫn, vẫn là bước ra kia một bước. Bọn họ vì mỗi một cái được đến không dễ ở bên nhau mà vui mừng, lại ở vui mừng lúc sau muốn gặp phải lớn hơn nữa càng nhiều áp lực. Bất quá là nhất thời vui mừng đổi nhất thời cô đơn thôi. Luôn là muốn cảm thấy mệt, huống chi, còn có trốn không thoát trách nhiệm. Hắn thả rằng hiện tại ở lẫn nhau trong lòng có còn có tình yêu thời điểm tách ra, cũng không muốn chờ đến về sau bị phát hiện, không thể không làm ra lựa chọn thời điểm bị từ bỏ. Phu Dung sớm nở tối tàn bất quá là Mỹ ở điêu tàn. A Tố, thực xin lỗi. Hắn rốt cuộc vẫn là vươn tay đi vớt ve hắn gương mặt, ấm áp mang theo hắn đặc có hơi thở, nhiều năm chưa từng đổi mới hương vị, cho dù biết A Tố thấy không rõ chính mình mặt lại như cũ bài trừ tươi cười tới, chúng ta không thể ở bên nhau. Hắn sở hứa hẹn nhất sinh nhất thế bất quá ngắn ngủn mười mấy năm liền vô tật mà chết, cho dù hắn như vậy không cam lòng, như vậy liên tiếp. Vì nhiếp đế rối tay phủ lên hắn vuốt ve chính mình ngu bàn tay, châm thấp tiếng nói hỏi hắn, A thân, nói cho ta, này không phải thật sự đúng không? Chúng ta ở bên nhau mười bảy năm đều lại đây, vì cái gì đột nhiên như vậy sợ hãi? Hắn nhớ do hắn đã từng có bao nhiêu chương dương, ôm chính mình cổ cười như vậy tùy ý. Thanh xuân ở hắn trên mặt rào rạng, hắn nói á tố, cho dù vạn người ngăn cản cũng không thể làm ngươi ta tách ra. Đó là hắn chưa bao giờ gặp qua kiên định cùng bờ bãi. Cho nên hắn như vậy nỗ lực đi giữ gìn bọn họ chi gian cảm tình, như vậy cẩn thận đi che giấu, chỉ vì có thể vẫn luôn có được hắn không cần mất đi. Chính là, ở hắn cho rằng có thể như vậy cả đời thời điểm, hắn yêu nhất người nói cho hắn kết thúc đi. Luôn luôn như vậy không sợ gì cả người. Nói cho hắn, sợ hãi. Hạ anh thân chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, không có ra tiếng. Huy nhiếp đế cười ra tiếng, như vậy chua xót cùng bất đắc dĩ. A thân, ta cầu xin ngươi, đừng nói từ bỏ hảo sao. Chỉ còn lại có một người kiên trì có bao nhiêu bất lực. Còn chưa tới vạn người ngăn cản nông nỗi, hắn liền trước một bước rút khỏi, chỉ dư hắn một người dây dưa không rõ sao. Hạ anh thân hít sâu một hơi, mỉm cười vớt ve hắn gương mặt, nói, A tố. Đừng như vậy. Từ hắn nhận thức A Tố bắt đầu, A Tố đó là hỉ nộ không chừng quân vương, kia nhìn xuống thiên hạ tôn quý cùng tiêu ngạo là hắn đặc có khí chất. A Tố chưa từng có sợ hai cùng làm không được, trừ bỏ lần đầu tiên hướng hắn thổ lộ thời điểm. Hắn đem chính mình thật mạnh đẻ ở long sàng phía trên, bình tĩnh nhìn hắn, ngăm đen thâm thúy trong mắt tất cả đều là bộ dáng của hắn. Hắn nói, hạ anh thân, người ở trong lòng ta đi rồi lâu như vậy, còn muốn chạy sao? Vẻ mặt của hắn như vậy bừa bãi bá đạo, áp chế chính mình đôi tay lòng bàn tay lại đều là mật mật mồ hôi. Uy Nhiếp đế thống khổ đem mặt chôn nhập hắn phần cổ, tinh tế ngửi trên người hắn hương vị. A thân, ta có thể cho ngươi thời gian hảo hảo ngẫm lại. Ngầm đầu nhìn thẳng hắn hai mắt, có chỉ là bá đạo cùng cưỡng chế, nhưng là ta quyết không cho phép ngươi nói bông ra. A thần, ngươi rõ ràng biết ta có bao nhiêu ái ngươi. Hắn không sợ hãi người trong thiên hạ phản đối. Lại duy độc sợ hai hắn chủ động đông tay. Bọn họ chi gian không phải không có nói qua tách ra. Ở thôi phu nhân treo cổ tự tử tự sắt lúc sau A thần cũng từng khóc lóc nói tách ra. Hắn biết A thân thống khổ cùng tự trách, cho nên chỉ là vẫn luôn bồi hắn an ủi hắn, ở hắn nhất bất lực thời điểm ôm hắn. Người ngoài đều nói bọn họ sư sinh tình nghĩa thâm hậu, hạ thái sư tăng thê hoàng thượng tự mình quan tâm chiếu cố một tháng có thừa. Thậm chí mấy lần đi trước thái sư phủ tự mình vẫn an hạ thái sư. Không có người biết hắn mỗi ngày đêm khuya đều từ trong cung ám đạo trộm đi trước thái sư phủ bồi A thân ngủ. Hắn biết nếu hắn không ở, A thân nhất định sẽ trắng đêm khó miên. Ở A thân hoán lại đây lúc sau ôm hắn nói không muốn buông ra. Cho dù hắn biết chính mình ác liệt dùng thói quen đem A thân cột vào chính mình bên người, nhưng là vô luận là dùng cái gì phương pháp, chỉ cần A thân không rời đi. Hạ anh thân cười khổ không có ra tiếng, hắn trong lòng làm sao bỏ được. Nhưng là hắn thật sự không có dũng khí lại đi đánh cuộc một lần. Phân cách tuyến. Đêm như sương mang theo thanh la chuẩn bị ra phủ thời điểm ở cửa chính khẩu bị thị vệ ngăn cản. Nàng lập tức ninh chặt lông mày, lánh mắt quét về phía ngăn đón lộ thị vệ, như thế nào? Bổ tiểu thư có phụ vương khẩu rủ cũng không được. Bởi vì khác họ vương đối nàng phá lệ ân sủng. Nàng cầu cái có thể tùy ý ra phủ khẩu dụ cũng chỉ là một câu sự tình. Kia thị vệ vẫn chưa nói chuyện, chỉ là hơi hơi cúi đầu. Nha, tam muội nhưng thật ra kiêu ngạo thực. Đêm như sương lạnh mặt quay đầu, thấy một bộ thâm tử sắc gấm vóc trù váy lượn lờ đi tới đêm tía tô. Trang dung diễm lệ tinh xảo, trong tay cầm tinh xảo quạt tròn, thấy nàng quay đầu lại cười vẻ mặt tùy ý. Cũng không biết tam muội là nào học quy củ, chưa xuất các nữ nhi ra cả ngày ra bên ngoài chạy. không duyên cớ bôi đen chúng ta vương phủ thanh danh. Nàng chính là rõ ràng biết đêm như sương tên ngốc này mỗi ngày ra bên ngoài chạy là làm cái gì đi. Không ngoài là đi tiểu lầu ăn cơm, một cái nữ nhi ra bên ngoài như vậy xuất đầu lộ diện. Thật là đáng xấu hổ. Thậm chí còn cùng nam tử cung tịch, nếu là bị người ngoài đã biết là các nàng khác họ vương phủ ra tới, chẳng phải là làm các nàng tất cả đều gả không ra. Đêm như sương lạnh lùng nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy coi thường phụ vương có khẩu dụ cho phép ta tùy ý ra phủ đại tỷ nếu là nhìn không được không bằng đi tự mình hỏi phụ vương nàng nhưng lười đến cùng loại này kiến thức hạn hẹp nữ nhân so đo cái gì cho chính mình tìm khí chịu đêm tía tô thấy nàng như vậy càng là cười lạnh hơi hơi gật đầu hầu hạ nàng tỷ nữ phấn hà liền mở miệng tam tiểu thư có lẽ không biết nhân vạn thọ tiết buông xuống nhị phu nhân có quy định Nữ quyến toàn không được tùy ý ra cửa. Tam tiểu thư càng là quy củ chưa học toàn, liền lưu tại trong viện học quy củ. Ngụ ý bất quá là ngại nàng không hiểu quy củ đi trong cung cấp vương phủ bôi đen. Đêm như sương tuy là phiền chán đêm tía tô thái độ, nhưng là nghĩ đến có thể tiến cung tham gia cung yến liền cũng áp xuống hỏa khí, lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, mang theo thanh la liền đi trở về. Đêm tía tô nhìn nàng rời đi bóng dáng, lạnh lùng dơ lên khuệ môi, thật là tìm đường chết. phấn hà thấy nàng như vậy liền phụ hòa nói tam tiểu thư cũng thật sự không đủ thông minh lần đầu tiên tiến cung cũng không biết hỏi một chút có cái gì kiêng rẻ tiến cung gặp được đều là người nào một chút tiểu địa phương sai rồi khả năng chính là rơi đầu sự tam tiểu thư thế nhưng cũng không chút nào để ý đêm tía tô hừ lạnh bắt hai cái ma ma đi giáo giáo nàng quy cũ. vung quạt tròn lại xoay người đi trở về Nàng đêm như sương đến lúc đó mất mặt chính là vước toàn bộ khác họ vương phủ thể diện. Nàng nhưng không nghĩ không mặt mũi gặp người. Nói, hoa cổ ý hướng sửa đổi minh tinh văn phiên ngoại. Bùn manh ý kiến đâu? 137 chương 137, xuyên qua mạ di sờ nở tờ 36. Trở về sân đêm như sương tự nhiên không biết đêm tía tô ý tưởng, chỉ là nghĩ nàng một cái xuyên qua nữ nếu là ở cung yến thượng triển lãm một phen tài học vũ đạo gì đó. Chỉ sợ là này đó cổ nhân đều có thể kinh trong mắt rất ra tới. Tuy rằng nàng đối này đó hư danh không thèm để ý, nhưng là đang ở cổ đại, nàng cũng biết nữ nhân thanh danh đối với nàng về sau quan trọng. Cho dù nàng không muốn làm cái loại này cần thiết dựa vào nam nhân sinh tồn thố ti hoa, nhưng rốt cuộc tùy đại lưu nàng cũng không thể làm chính mình bối cả đời ngu dại thanh danh. lúc này đây cung yến nàng liền phải làm khắp thiên hạ đều biết nàng đêm như xương đã không còn là cái kia có thể nhậm người khinh nhục ngu dại tam tiểu thư thanh la thay ta chuẩn bị thanh la đưa lỗ thai đi lên nghe xong đêm như xương phân phó tuy rằng kinh ngạc lại cũng áp xuống gật gật đầu nô tỳ này liền đi hỏi một chút xem chạy chậm đi ra ngoài thời điểm còn nhịn không được nói thầm tiểu thư biết vạn thọ tiết buông xuống không đi cầu vương ra doẫn thứ nhất nói tiếng cung ngược lại kêu nàng đi chuẩn bị những cái đó tạp vật làm chi nhưng là ngâm lại đêm như sương kia lãnh não tính tình liền lại không dám nghĩ nhiều cái gì tiểu thư làm việc luôn là có nàng đạo lý chính mình một cái không kiến thức tỷ nữ nơi nào hiểu được thấy thanh la đi rồi đêm như sương lười biếng dựa ngồi vào giường nệm thượng đối trong phòng nha hoàn đều vây vây tay đều đi xuống đi bọn nha hoàn theo tiếng đóng cửa lui ra toàn bộ trong phòng thoáng chốc im ắng. A mặc, đêm như sương tả hữu nhìn xem không có người mới nhỏ giọng kêu một tiếng. Một cái màu đen cao lớn thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ mái hiên rơi xuống, bàn chân rơi trên mặt đất thượng không có chút nào tiếng vang, thậm chí liền mép giường màn tre đều không có chút nào rung động, Phảng phất chính là trống rông xuất hiện một người giống nhau. Đêm như sương quay đầu xem hắn, Ninh Mi, A mặc, ta tưởng làm ơn ngươi một việc có thể chứ. Trong lòng lại thập phần rõ ràng A Mặc tất nhiên sẽ không nói không được. Quả nhiên, được xưng là A Mặc nam tử hơi hơi cúi đầu, không cần phải nói làm ơn, tiểu thư cứu ta một mạng, ta liền nên vì tiểu thư làm việc. Màu đen khăn vải che lại hắn khuôn mặt, đêm Như Sương lại biết kia khăn vải che lấp hạ khuôn mặt có bao nhiêu tuấn mỹ, ném ra trong lòng bởi vì được đến hắn trung thành mà toát ra vui sướng, đạm nhiên gật đầu. Sát thủ Liên Minh tân nhân có khỏe không? nàng bởi vì không thể thường xuyên ra cửa, cũng không thể lấy nữ tử giả dạng cùng nam tử quá mức tiếp cận, cho nên thu lưu cô nhi thành lập vương quốc sự tình phải làm phiền cho a mặc. Kỳ thật lấy đêm như xương như vậy đa nghi tính tình thật sự là không dễ dàng tin tưởng người khác, chỉ là a mặc cùng người khác bất đồng. nửa tháng trước nàng ngoại ý muốn ở trong sân trong bụi cỏ thấy bị thương hôn mê a mặc lặng lẽ đem hắn mang về chính mình trong viện chữa bệnh, hắn sốt cao một đêm, nàng cũng chiếu cố một đêm. Không vì bên, chỉ cần xem A mặc một thân hát trang phẫn hơn nữa tuấn mị phi thường dung nhan khiến cho nàng cảm thấy không phải người bình thường. Như vậy vừa thấy liền biết không phải người bình thường người tài ba nếu là có thể vì nàng sử dụng, nàng còn sợ không thể thành lập vương quốc. Không ngoài sở liệu, tỉnh lại sau A mặc liền nói nhất định sẽ báo ân. Nàng không có lập tức đưa ra yêu cầu, ngược lại đối hắn rất là hiền lành, cho hắn hết thể đồ tốt nhất. Nàng minh bạch cái loại này cả ngày tồn tại ở sinh tử bên cạnh người càng sẽ để ý khó được cấm áp. Thúy Chi a mặc như vậy vừa thấy liền biết là từ nhỏ bồi dưỡng ra tới sát thủ. A mặc thực cảm động, nói từ nay về sau mệnh đó là nàng. Từ nay về sau đêm như sương mới bắt đầu làm hắn âm thầm bảo hộ chính mình, hơn nữa cho hắn tiền bạc làm hắn hỗ trợ thu lưu cô nhi, làm những cái đó cô nhi học tập võ nghệ. này đó còn tuổi nhỏ hải tử về sau đều sẽ là nàng sát thủ liên minh cao thủ a mặc túi đầu trả lời hết thệ thượng hảo hắn tư tưởng rất đơn giản tiểu thư nguyện ý thu lưu bọn họ bọn họ vì tiểu thư sử dụng đây là lại tự nhiên bất qua sự tình Liên tỷ như đêm như xương cứu hắn cho nên hắn này mệnh chính là nàng cấp đêm như xương thấy hắn như vậy cười đối hắn nói a mặc ngươi ở trước mặt ta không cần như thế Chúng ta chi gian đều không phải là chủ tớ quan hệ, mà là bạn bè. Ngươi không cần đem ta làm như đại tiểu thư, ta là bởi vì kính trọng ngươi mới cứu ngươi, lưu lại ngươi. Ta hy vọng ngươi là của ta phụ tá đắc lực mà không phải thủ hạn. A mặc trầm mặc túi đầu không nói, cho dù hắn biết chính mình trong lòng trào ra ấm áp, Đêm như sương thấy hắn không đáp lời liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mở miệng, A mặc, ngươi nghĩ tới về sau cưới vợ sinh con sao. a mặc đột nhiên ngẩn ra nặng nghề lắc lắc đầu hắn như vậy cũng không biết ngay sau đó có thể hay không tồn tại người như thế nào sẽ nghĩ cưới vợ sinh con a mặc chờ ta có năng lực nhất định cho ngươi cưới cái hảo tức phụ đêm như sương cười đối hắn nói trong mắt tràn đầy chế nhạo nàng biết a mặc tư tưởng đơn giản cùng thuần tịnh cho nên nàng muốn được đến không chỉ là a mặc trung thành càng có hắn toàn bộ tâm một người đối ân nhân tâm có lẽ sẽ biến nhưng là một cái đơn thuần nam nhân đối chính mình thâm ái nữ nhân tổng sẽ không như vậy tàn nhẫn a mặc lộ ở bên ngoài gương mặt lập tức đỏ lên hắn cũng không dám xem đêm như sương chỉ là ngành nạnh, tiểu thư a mặc không cưới vợ hắn không phải không hâm mộ những cái đó có gia đình người chính là hắn biết chính mình không có tư cách đêm như sương cũng biết không thể một lần kích thích quá mức liền cười nói hảo đi hiện tại không cưỡng bức ngươi lần này a mặc Ta muốn cho ngươi giúp ta một cái vội, chỉ là lo lắng vi phạm ngươi nguyên tắc, ngươi sẽ không muốn nàng biết ta mặc tuy rằng là sát thủ, nhưng cũng không phải người nào đều nguyện ý giết được. Ngay cả trên đường đều có trên đường quy củ, người già phụ nữ và trẻ em không giết. A Mặc sửng sốt, dương mắt nhìn nàng một cái, A Mặc này mệnh là tiểu thư. Ngụ ý chính là mệnh đều có thể cấp, không có gì không thể. Đêm Như Sương nghe vậy lại là nhăn chặt mày, chần đầy trần chờ nhìn về phía hắn. Ta muốn gọi ngươi giúp ta đi sát một nữ nhân. A mặc hơi hơi cứng đờ thân mình, ngăm đen hai mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng. Đêm như sương túc khẩn mày, tú lệ trên mặt tràn đầy sâu khổ. Có lẽ ngươi không biết, ta cùng với thái tử là lưỡng tình từng duyệt, chỉ là hắn vẫn luôn bị người khác dây dừa không rõ. A mặc nhấp khẩn ngôi, hắn không thể tưởng tượng vì cái gì có thể thiện lương cứu chính mình một mạng tiểu thư sẽ bởi vì chiếm hữu dục liền đi sát một nữ nhân. Nàng kia rất được hoàng thượng yêu thích, lập tức chính là vạn thọ thiết, chỉ sợ ở cung yến thượng hoàng thượng liền sẽ tự mình mở miệng tứ hôn. Đêm như sương hơi hơi nhắm mắt lại, tràn đầy sâu thái, ta tự biết khi còn bé đầu óc không rõ ràng lắm, ta như vậy không có hảo thanh danh nữ tử không xứng với hán. nhưng là liền như vậy từ bỏ, như thế nào đều không thể làm được. A mặc, ngươi nguyện ý giúp ta sao? A mặc muốn nói cho dù thái tử không có cưới cái kia nữ tử. Về sau cũng sẽ cưới người khác, cho dù ở hắn cảm nhận chung tiểu thư cái gì cũng tốt, nhưng là bên ngoài người tư tưởng luôn là cùng hắn bất đồng, bọn họ càng để ý nữ tử danh dự, tiểu thư như vậy đã từng ngu dại quá, gia đình đứng đắn luôn là cảm thấy không yên tâm. Nhưng là hắn nhìn đêm như sương như vậy khuôn mặt u sầu đầy mặt vẫn là cảm thấy không đành lòng, chỉ có thể gật đầu, hảo. Cho dù hắn biết này thật là vi phạm hắn nguyên tắc, Hắn phải dùng chính mình trong tay kiếm đi sát một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Phụt! Đêm như xương đột nhiên bật cười, đầu ngươi chơi, A mặc, ta như thế nào sẽ làm ngươi đi sát một cái không có đánh trả năng lực nữ tử đâu? Ngươi không cần giết nàng, chỉ cần hủy hoại nàng dung liền hảo. Thấy A mặc nhăn chặt mày, nàng lo lắng cho mình biểu hiện quá mức máu lạnh, vội vàng bổ cứu, nàng thân cư địa vị cao tự nhiên không cần lo lắng về sau gà không ra. kỳ thật nàng như vậy thân phận, cho dù không thể gả cho thái tử về sau cũng có thể gả cái phú quý nhân ra làm chính thê đương nhiên a mặc nếu là không muốn làm nói liền thôi bỏ đi a mặc nhấp khẩn môi mỏng trung quy vẫn là cúi đầu đúng vậy nguyên tắc gì đó cùng tiểu thư so sánh với kỳ thật cũng không như vậy quan trọng phân cách tuyến lao cửu nam dĩ kha một phen đẩy ra phòng ngủ môn thời điểm chính thấy nam cửu ngồi ở trên giường uống dược Hắn cười ha ha bước đi qua đi, tưởng chụp bả vai nghĩ đến phía sau lưng thương thế, liền vô vô hắn đầu, như thế nào? Nam cửu đột nhiên một bị chụp đầu còn ngốc một chút, ngay sau đó thấy Nam dĩ kha trên mặt rõ ràng quẩn thâm mắt, biết hắn nhất định là lo lắng một đêm, liền hòa hoan sắc mặt, không có việc gì. Nói nhịn không được đôi mắt ngắm mắt cửa, nhị ca, ngươi một người. Nam dĩ kha thấy hắn như vậy còn có thể không rõ hắn tiểu tâm tư. Liền cười trêu chọc. như thế nào nhị ca không đồng nhất cá nhân tới còn có thể dẫn người cùng nhau tới nam cửu hơi hơi giật giật ngôi vẫn là không có ra tiếng đem uống qua chén thuốc gác qua một bên trên bàn nam dĩ kha thấy hắn đáng thương hề hề bộ dáng cười thấu đi lên làm sao vậy chờ manh nha đâu nam cửu liếc nhìn hắn một cái không lên tiếng trong lòng nhịn không được cắn khăn tay hắn nhiều không dễ dàng à vì manh manh chắn mũi tên ngày hôm qua suýt nữa cho rằng chính mình liền chịu không nổi đi Cứ nhiên liền tối hôm qua đãi một hồi, hôm nay cái đến bây giờ cũng chưa nói đến xem hắn. Hôm qua cái phụ hoàng đem nàng Têu đi rồi, ta cũng không biết nói gì đó, sau đó liền vẫn luôn chưa thấy được nàng. Nam dĩ kha khe như mày, nhớ tới tối hôm qua bị uy nhiếp đế kêu đi nói chuyện hạ thiên manh liền nhịn không được có điểm lo lắng, phụ hoàng sẽ không bởi vì lao cửu hái mộ manh nha liền cảm thấy nàng là hồng nhan họa thủy dung không giới đi. Rốt cuộc không có một cái phụ thân sẽ hy vọng thấy nhi tử bởi vì một nữ nhân tranh phong tương đối à. Huống chi manh nha là mọi người đều biết tương lai quốc mẫu. Nam cửu mạch não cùng hắn cùng kênh, nhịn không được cũng lo lắng lên, chẳng lẽ phụ hoàng trách cứ nàng. Sau đó phụ hoàng cảm thấy nàng không thể lưu. Quyết định tách ra bọn họ. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Nam cửu lập tức muốn sốc chăn xuống giường. Không được, ta phải tiến cùng đi tìm phụ hoàng. Hắn muốn nói cho phụ hoàng hết thể đều là hắn một người sai, mặc kệ manh manh sự tình. Manh manh chỉ là bởi vì bị hắn ái mộ thượng mới có thể chịu loại này hai bay vạ gió. Hắn không thể làm chính mình âu hiếm nữ nhân bởi vì chính mình sai lầm mà gánh vác không thuộc về nàng trách phạt. Hùng chi manh manh ái mộ chính là nhị ca mà phi hắn. Nam dĩ kha tay mắt lanh lệ lập tức để lại hắn, người muốn chết. liền ngươi như bây giờ dịch một bước đều khó còn tưởng tiến cung. Liền hắn hiện tại bộ dáng này chỉ sợ xuống giường đều đứng không vững. Nếu là tiến cung cấp hoàng thượng còn có lương quý phi đã biết còn không được nháo phiên thiên. Chỉ sợ manh nha liền thật sự sống không nổi nữa. Thấy nam cửu vẻ mặt nôn nóng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đến đến đến. Khi ta thiếu ngươi, ta tự mình đi tranh thái sư phủ nhìn xem tổng được rồi đi. Nam cửu nghe vậy lộ ra vui mừng, cảm ơn nhị ca. 138 chương 138 xuyên qua mạ di sờn 37 nam dĩ kha thấy nam cửu khó được lộ ra như vậy tính trẻ con vui mừng trong lòng lại là tức giận lại là buồn cười nhịn không được chế nhạo hắn ngươi a thiết tranh tranh một cái hán tử cứ như vậy thua tại ôn nhu hương nhìn quen lão cửu ở trên chiến trường chém giết thị huyết bộ dáng sao có thể cùng hiện tại cái này sẽ vì một nữ nhân nôn nóng si hán liên hệ ở bên nhau a Nam cửu có chút ngượng ngùng sờ sờ cái ót. Hắn đồng dạng cũng không nghĩ tới, đối cái gì đều không sao cả hắn sẽ đối một nữ tử như vậy để ý cho dù hắn ở trong lòng chôn giấu nhiều năm như vậy, nhưng là mỗi một lần nhớ tới khi vẫn là sẽ cảm thấy ấm áp. Đó là cùng người khác đều không giống nhau cảm giác, vô luận là ở chinh chiến thời điểm vẫn là ở khi khác, hắn luôn là còn sẽ ở nào đó đặc biệt thời khắc nhớ tới nàng. 13 tuổi thời thượng thả non nước nàng. Thân xuyên hồng nhạt lung váy lụa, trên đầu châm đào hoa ngọc châm, mặt nếu đào hoa, chỉ là như vậy cười đều sẽ làm hắn cảm thấy tim đập thình thịch. Có lẽ nàng đối hắn không có ấn tượng, nhưng là hắn sẽ không quên, tuổi nhỏ khi yêu thích hướng trong cung chạy nàng luôn là thích ở cái kia dưới cây hoa đào trích hoa, luôn là sẽ cười rộ lên làm cho cả thế giới đều ấm áp lên. Hắn luôn là sẽ ở gác mái nhìn nàng, nhìn xuân đi thu tới, nàng ở dưới cây hoa đào biến hóa. Nàng cũng không am thế sự nữ đồng biến thành cũng có ưu sầu thiếu nữ. Hắn cỡ nào muốn đem nàng phùng ở lòng bàn tay đi đau sùng nàng, cho nàng hết thẻ đồ tốt nhất, làm nàng trên mặt chỉ có tươi cười. Chính là hắn cấp không được, hắn nhút nhát không dám tiến lên. Chỉ vì hắn biết nàng ái mộ đại ca, cái kia không gì làm không được đại ca. Hắn so ra kém đại ca, cũng không nghĩ cùng đại ca tranh. Hắn từng nghĩ tới cứ như vậy nhìn nàng bồi ở đại ca bên người lốn đồng tiền như hoa cũng là đủ rồi, chính là đại ca không mừng nàng. Cho nên, hắn tưởng cùng nàng ở bên nhau, không phải như vậy ti tiện chuyện vô sỉ đúng không? Nam dĩ Kha thấy Nam cửu ngốc ngốc không biết suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ thở dài, vô vô hắn đầu, ta đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thấy Nam cửu mở to đen nhánh đôi mắt nhìn chính mình, nhịn không được cười rộ lên. Ta đã biết chuyện gì sau sẽ phái người tới nói cho ngươi một tiếng. Nam Kiểu lúc này mới vừa lòng, cũng không hề xem chính hắn cầm lấy bên cạnh quân sự kế sách phi lên. Nam Dĩ Kha trừ bỏ ai thán một tiếng trọng sắc nhẹ huynh trưởng cũng chỉ có thể rời đi đi trước Thái Sư Phủ. Hắn cũng thực nghi hoặc ngày hôm qua còn cứ thế cấp manh nha như thế nào hôm nay cái không có trước tiên liền tới rồi tướng quân phủ. Cùng lúc đó bị hai người tâm tâm niệm niệm hạ thiên manh đang ở trong phòng xem trầm ngư lạc nhạn triển lãm chính mình đã từng chiến tích. Tiểu thư tiểu thư, đây là ngày 7 tuổi khi thêu cái thứ nhất túi tiền, nhìn xem đường may thật tốt. Hạ thiên manh nhìn lạc nhạn đưa qua tiểu túi tiền, mặt trên thô giáp thêu một đóa siêu siêu vẻo vẻo tiểu hoa, thật sự nói không nên lời đẹp tới. Tiểu thư, đây là ngày 10 tuổi khi viết thơ tử ngài xem xem. Hạ thiên manh nhìn trầm ngư lấy ra quyển trục thượng không chút nào áp vần, cùng sổ thu chi bạch thoại văn không có gì khác nhau thơ tử, nhìn nhìn lại trầm ngư vẻ mặt có vinh cùng nào biểu tình mặt vô biểu tình rời đi tầm mắt. Ngồi ở một bên phẩm trà hạ anh thân thấy thế lại nhịn không được cười ra tới, một đêm không có ngủ tốt trên mặt hắn còn có mỏi mệnh, lại kiệt lực che giấu làm ra rất là tinh thần bộ dáng. Thật sự là hắn đã đã nhiều năm chưa từng thân cận nữ nhi, sáng sớm liền tới rồi. Hạ thiên manh biểu môi bất mãn tiến lên đi lắc lắc hắn ống tay áo, cha, Châm ngư lạc nhạn này nơi nào là cấp nữ nhi tìm hồi ức. Căn bản chính là đang chê cười nữ nhi sao. Kia sứt xẻo nữ hồng, kia câu nói không thông thơ tử. Châm ngư lạc nhạn cũng nhịn không được cười ra tới, tiểu thư tuổi nhỏ khi không còn cảm thấy tốt đến không được một hai phải lưu trữ. Hạ thiên manh nâng cầm lên, thấy thế nào như thế nào ngạo kiều, bổn tiểu thư theo hoa tự nhiên hảo, làm thơ cũng hảo. Hạ anh thân thấy nàng như vậy tiểu nữ nhi làm vẻ ta đây nhịn không được cười xoa xoa nàng tóc, manh manh tự nhiên cái gì cũng tốt. Trong mắt hắn manh manh không có bất luận cái gì không tốt địa phương. Chẳng sợ tiểu tính tình cũng là đáng yêu. Hạ thiên manh nghe vậy vui vẻ ôm lấy hắn cánh tay cười duyên lên, vẫn là cha tốt nhất. Hạ anh thân trên mặt ý cười như thế nào cũng giấu không được, hắn thích như bây giờ cảm giác, giống như lại về tới đã từng thời gian. chẳng sợ đêm qua rồi rắm cũng đều ném tại sau đầu. hắn kiệt lực bỏ qua áp lực một đêm nội tâm, làm chính mình làm bạn nữ nhi. Châm ngư thấy hạ thiên manh bưng lên trên bàn nước trà liền phải uống, tay mắt lanh lẹ ơn xuống tay nàng. Tiểu thư, ngài vừa mới phong hàn chưa lành như thế nào có thể uống nước lạnh? Nói liền lại lấy ra một cái sạch sẽ cái ly một lần nữa châm trà. Hạ thiên manh bất đắc dĩ lắc đầu, còn là ôn như thế nào liền thành nước lạnh? a Một bên lạc nhạn lúc kinh lúc giống kêu lên, có chút bừng tỉnh nói, ta liền nói tổng cảm thấy đã quên cái gì. Vừa mới nói tiểu thư phong hàn mới nhớ tới, cựu hoàng tử còn bệnh đâu. Nhân ra cựu hoàng tử là bởi vì tiểu thư mới bị thương, kết quả tiểu thư đột nhiên mất trí nhớ, các nàng cũng liền như vậy cấp đã quên. Hạ anh thân khẽ như mày, hắn biết cựu hoàng tử bởi vì manh manh bị thương đích xác thực cảm động, nhưng là hắn cũng biết ta tố bổn ý là làm manh manh gả cho nam thất. Liên tính manh manh hiện tại mất trí nhớ về sau cũng sẽ không gả cho nam thất hắn cũng không nghĩ manh manh gả vào hoàng thất hoàng thất có quá nhiều bất đắc dĩ không có hoàng tử có thể chỉ có một thê tử hắn không muốn manh manh về sau vi hậu trạch việc lo lắng trầm ngư thấy hạ thiên manh có chút mờ mịt liền mở miệng giải thích nói tiểu thư mất trí nhớ không nhớ rõ tiểu hoàng tử hôn qua đúng là bởi vì cùng tiểu thư cùng nhau săn thú vì cứu ngài bị thích khách giám sát phía sau lưng đầu Kết quả ngài liền như vậy cấp đã quên. Cựu hoàng tử ít nhiều A. Hạ thiên manh túc khẩn mày, quay đầu nhìn về phía hạ anh thân. Cha, ta không biết không chờ hạ anh thân an ủi nàng, liền mở to hai mắt. Cha, không bằng chúng ta cùng đi vấn an hắn đi. Trên mặt tràn ngập làm ơn làm ơn. Hạ anh thân bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải gật đầu. Không chỉ là bởi vì vô pháp cự tuyệt nữ nhi yêu cầu, càng là bởi vì cựu hoàng tử vì manh manh làm ra chuyện như vậy. Manh manh không đi như thế nào cũng không thích hợp. Lao ra. Nhị hoàng tử tới. Ở bên ngoài chờ tôn tổng quản nhìn hấp tấp đi vào tới nam dĩ kha vội vàng hướng buồng trong kêu to lên. Vừa dứt lời nam dĩ kha liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chỉ dư tôn tổng quản còn dơ muốn đẩy cửa động tác cưng ở nơi đó. Manh nha. Nam dĩ kha một cất bước tiến vào vừa kêu một tiếng liền thấy ngồi ở hạ thiên manh bên cạnh hạ anh thân. Vội vàng liễm hạ ý cười hơi hơi chắc tay. Thái sư. Hạ anh thân khẽ gật đầu, đứng dậy, nhị hoàng tử an. Nam dĩ Kha đối hắn khách khí là tôn sư trọng đạo, hắn vị vi thần tử tổng không thể liền như vậy ngồi nhận lễ. Hạ thiên manh thấy thế cũng đứng dậy, mang theo mấy phần ngây thơ đem tay dao nắm đặt eo sườn, hơi hơi ốn gối hành lễ, gặp qua nhị hoàng tử. Nam dĩ Kha vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, manh nha, ngươi làm sao vậy? Đầu óc chịu kích thích. Hai người bọn họ từ nhận thức đều đã bao nhiêu năm. hắn liền không đứng đứng đắn đắn chịu quá nàng lễ nàng đột nhiên trở nên như vậy quy củ hắn suýt nữa cho rằng mặt trời mọc từ hướng tây hạ thiên manh hơi hơi kinh ngạc lướm mày xem hắn lại nhìn xem hạ anh thân tràn đầy mở mịt hạ anh thân thấy thế vô vô tay nàng đối vẻ mặt tiếp thu không nổi nam dĩ kha mở miệng nói nhị hoàng tử manh manh đêm qua thụ hàn bị thương đầu óc hiện nay đã cái gì đều nhớ không được nam dĩ kha miệng đều mở to gập hỏi không nhớ rõ manh nha ngươi nhớ không được tiểu ra ta bọn họ ở bên nhau nhận thức đã bao nhiêu năm a văn nghệ điểm hồng nhan chi kỷ khó nghe điểm hồ bằng cầu hữu đều ở bên nhau chơi nhiều năm như vậy đột nhiên nói không quen biết là cái gì đạo lý a thế giới điên đảo vẫn là hắn hôm nay mở cửa tư thế không đúng hạ thiên manh đối mặt hắn như vậy nghi vấn chỉ là mang theo hàm xúc mỉm cười hơi hơi cúi đầu làm như ngượng ngùng thần nữ thật sự là không có ấn tượng Thần nữ! Không ấn tượng! Nam dĩ kha khiếp sợ lui về phía sau vài bước, tiếp thu vô năng. Vội vàng nhìn về phía hạ anh thân thái sư. Không biết nhưng cho mời thái y để đến xem. Chẳng lẽ cứ như vậy? Mặc kệ! Nói mất trí nhớ liền mất trí nhớ. Nói không nhớ rõ liền xong rồi. Nhiều năm hữu nghị liền như vậy ngủ một giấc liền về linh. Hợp lại nhiều năm như vậy đều là bạch chỗ. Hạ anh thân khẽ như mày. Bất đắc dĩ thở dài, đêm qua thai y ỉa đã tới, nói là nhất thời bị quá lớn kích thích, cho nên mới cái gì đều không nhớ rõ. Thấy nam dĩ kha sốt ruột bộ dáng nhịn không được mở miệng khuyên bảo, kỳ thật manh manh như bây giờ cũng khá tốt, lao thần cũng thật sự không muốn tái kiến manh manh trước kia bộ dáng. Chỉ đó là vì nam thất thương tâm đau buồn. Nam dĩ kha ha miệng thở dốc, thật sự không biết nên nói cái gì. Tuy rằng hắn cũng biết manh nha trước kia bởi vì đại ca bị nhiều ít uy khuất, nhưng là quên đại ca không phải thành. Như thế nào liền hắn cũng cấp đã quên. "Manh nha, hai ta nhiều năm hữu nghị a. Ngươi liền như vậy cấp đã quên?" Nam Dĩ Kha nhịn không được nói ra liền mang lên uy khuất, "Hắn chỗ gì bằng hữu đều không có như vậy đạo lý a. Liền như vậy cấp đã quên?" "Đã quên." Hạ Thiên Manh xem hắn bi tráng bộ dáng nhịn không được nở nụ cười. Tinh lượng trong ánh mắt tràn đầy ý cười, nếu là nhiều năm bạn tốt, như vậy liền tính quên mất cũng có thể một lần nữa bắt đầu nha. Nam Dĩ Kha sửng sốt, không thể không nói hắn từ cùng Hạ Thiên Manh nhận thức đến nay, hắn thấy Hạ Thiên Manh luôn là cơ trí lại lý trí, chỉ có vài lần bởi vì đại ca mà thất thố, lại cũng là đoan trang có lễ. Bọn họ ở bên nhau thời điểm Hạ Thiên Manh cho dù là cười đùa cũng luôn là hàm chứa mấy phần sâu bi. như vậy cười rộ lên phảng phất thiên đều sáng lên tới hạ thiên manh hắn lần đầu tiên thấy nhưng là hắn không thể không thừa nhận như vậy manh nhà so trước kia muốn đơn thuần liền tươi cười đều càng thêm thuần túy ta kêu hạ thiên manh ngươi hảo hạ thiên manh thấy nam dĩ kha như vậy ngu si bộ dáng liền nhịn không được tưởng đầu đầu hắn liền cười vai vai đầu xem hắn một lần nữa nhận thức một chút nam dĩ kha còn chưa phản ứng lại đây gật đầu ác vậy ngươi hảo Ta kêu Nam Dĩ Kha. Phụt. Một bên trầm ngư lạc nhạn nhịn không được cười rộ lên, các nàng nhìn quen nhị hoàng tử cà lơ phất phơ bộ dáng, khó được ngu si thật là quá buồn cười. Nam Dĩ Kha hoàn hồn biết chính mình xuẩn một phen, liền lại liếc xéo nàng liếc mắt một cái, xem ra ngu rốt là có thể lây bệnh. Thật là. con gọi cái gì hạ thiên manh, chính là kêu manh nha hảo sao. Nay vẫn là bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm hắn cho nàng khởi danh. Chính là bởi vì nghe thấy thái sư phủ một cái tỷ nữ tên gọi hỉ nha liền cảm thấy buồn cười, đã kêu khởi nàng. Hiện tại ngẫm lại đều kêu hảo chút năm. Chờ hạ Nam Di Kha đột nhiên kêu một tiếng, manh nha mất trí nhớ. Manh nha mất trí nhớ lao cửu làm sao bây giờ. 139 chương 139, xuyên qua mạ di sờ nở Tờ 38. Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn về phía Nam Di Kha, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên kêu lên. Nam Dĩ Kha hơi hơi đỏ hương mặt, thấy Hạ Thiên Manh cũng nhìn chính mình, thẹn quá thành giận hướng nàng kêu lên, ngươi đương tiểu ra là vì ai nha. Không biết là ai đã quên người khác, hiện tại mới hẳn là cảm giác được cái này đâu. Hạ Thiên Manh có chút kinh ngạc nhướng mày, hỏi, ngươi là nói cửu hoàng tử sao? Nam Dĩ Kha không nghĩ tới Hạ Thiên Manh sẽ nhớ rõ lao cửu, ngơ ngác gật gật đầu. Hạ Thiên Manh thấy hắn ngốc đầu ngốc não bộ dáng, buồn cười mà cười nói. Cha đang chuẩn bị mang theo chúng ta cùng đi đâu, vừa vặn ngươi liền tới rồi, không bằng một đạo đi. Nam dĩ kha ngượng ngùng xoa xoa cái mũi, thúc giục nói, Thái sư thượng có chuyện quan trọng trong người, ta mang theo manh nha đi thì tốt rồi. Trong lòng lại nghĩ đến, lão cửu cái kia ra mặt nếu là đột nhiên gặp được Thái sư còn không được lập tức tỏ lòng trung thành nói muốn cưới hắn nữ nhi. Đến lúc đó nếu là một phát không thể vãn hồi tao hương chính là hắn. hạ anh thân cũng biết nếu là có chính mình ở bọn họ tất nhiên không được tự nhiên chi bằng không đi thấu cái kia náo nhiệt liên gật gật đầu dặn do chấm ngư lạc nhạn các ngươi hầu hạ hảo tiểu thư ngàn vạn không cần lại cảm bạo cảm lạnh chấm ngư lạc nhạn vội vàng theo tiếng hành lễ nô tỳ đã biết nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu thư chờ ở ngoài cửa tôn quản gia nghe thấy bên trong nói hướng một bên hầu hạ hạ nhân vẫy vây tay nhỏ giọng nói cho hắn tốc tốc đi bị hảo xe ngựa Thấy kia gã sai vật chạy đi rồi, mới sờ sờ cầm căn bản không tồn tại dâu. Trong lòng đoán, tiểu thư này một bệnh thế nhưng cùng ông ngoại quan hệ hòa hoãn, quả thật là, tài ông mất ngựa nào biết phi phúc ca. Tôn quản gia trong lòng ý tưởng, Hạ Thiên Manh đám người tự nhiên không biết. Nam Dĩ Kha thấy trầm ngư lạc nhạn đem Hạ Thiên Manh đỡ vào xe ngựa, mới lảo đảo lắc lư cưới lên chính mình và kỵ. Hướng tướng quân phủ đổi thời điểm. Hắn mới hậu chi hậu giác cảm giác chính mình tựa hồ đã quên cái gì, đầu óc nhất thời chuyển bất quá tới con cũng không có quá để ý, chỉ cho là chính mình trước một đêm không có nghỉ tốt duyên cớ. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chỉ nghĩ lao cửu sẽ khổ sở, như thế nào không nghĩ tới đại ca cảm thụ. Cho nên khi bọn hắn cùng nhau tới tướng quân phủ thời điểm, ở cửa thấy ngừng xe ngựa nam dĩ kha mới nhớ tới đã quên chính là sự tình gì. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn bị trầm ngư lạc nhạn đỡ xuống dưới hạ thiên manh, tư thái ưu nhã, dáng người thức tha. Chỉ có thể quay đầu lại bất đắc dĩ mà thở dài, chỉ nguyện đại ca cùng lão cửu ngàn vạn không cần bởi vì chuyện này nháo đến không thoải mái mới hảo. Mà lúc này, đang ở trong phòng ghé vào trên giường cùng nam thất đánh cờ nam cửu còn lại là bất đắc dĩ đến cực điểm nhìn bàn cờ thượng bị, phong giết vắng cờ. Kỳ thật đại ca đến nơi đây tới chính là vì ở chính mình am hiểu lĩnh vực thượng ngược hắn đi. Đúng không đúng không? Nam thất cũng nhìn ra tới Nam cửu thất thần, tư thái ưu nhã lại lần nữa dùng trong tay bạch tử ăn xong bàn cờ thượng hát tử, thấy Nam cửu khó được lộ ra thuộc về hắn tuổi này biểu tình, buồn cười gõ gõ đầu của hắn, từ nhỏ mỗi lần giáo này đó cầm kỳ thư họa thời điểm ngươi liền không thích nghe, vốn tưởng rằng ngươi trưởng thành sẽ nhiều một ít kiên nhẫn. không nghĩ tới cùng lúc trước không có gì hai dạng. Nam kiểu nhưng thật ra không chút nào để ý, hắn xưa nay đối này đó văn nhân nhóm nhiệt tình yêu thương đồ vật đều không có hứng thú, nếu là làm hắn khô ngồi một buổi trưa chỉ vì xem một quyển sách, hắn chỉ sợ đến điên mất rồi. Tuổi nhỏ khi bọn họ huynh đệ ba người cùng nhau đọc sách, hắn bệnh viễn đều là lót đế cái kia, chỉ là hắn cùng nhị ca xưa nay quan hệ thực hảo cũng không thèm để ý này đó. Mẫu phi lương quý phi cũng cũng không cưỡng cầu hắn học tập này đó, hắn trung quy là lòng tử, cho dù là văn hóa thấp, rốt đặc cán mai cũng không có người dám đứng ra nói hắn một câu không phải. Chỉ là phụ hoàng xưa nay tương đối coi trọng văn thần, hắn làm hoàng tử tổng muốn làm gương tốt, cho dù vô pháp trở thành ở văn học thượng có chút tạo nghệ, nhưng tổng không thể kéo chân sau. Cho nên mới bất đắc dĩ học tập này đó đại ca tương đối am hiểu đồ vật. uy nhiếp đế cũng biết chính mình này hai cái nhi tử đều là bộ dáng gì cũng không bắt buộc bọn họ dù sao về sau muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là thái tử nam thất thấy hắn không chút nào để ý bộ dáng nhưng thật ra nhớ tới lão cửu khi còn bé mỗi phùng thái phó khảo sát thời điểm luôn là trộm hướng hắn để ánh mắt bộ dáng khi còn bé hắn bướng bỉnh sự tích còn rõ ràng trước mắt bất chi bất giắc cũng đã đi qua nhiều năm như vậy liền luôn luôn chỉ ái luyện võ lao cửu cũng trưởng thành vì thiếu niên ngộ ngải tuổi tác. Lao cửu nam thất vốn muốn hỏi hỏi hắn, về hạ thiên manh hay không thật sự như vậy chấp nhất, nhưng là đương hắn thấy lao cửu ngầm đen thanh triệt đôi mắt khi, đột nhiên liền cứng họng. Hắn đã sớm biết lao cửu không phải như vậy tùy ý người, nếu thật sự mở miệng nói ái, như vậy hắn nhất định là thật sự vô pháp từ bỏ. So sánh với đối với hạ thiên manh phức tạp cảm xúc, hắn càng muốn thấy lao cửu vui vẻ bộ dáng. Sớm tại tuổi nhỏ khi hắn liền lưng thuận hứa hẹn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố lao nhị cùng lao cửu. Hiện giờ, bất quá là một cái hắn còn không có tâm tư nữ nhân thôi. Hắn lại có cái gì dứt bỏ không được đâu. Nam cửu nhìn nam thất ôn nhuận trong mắt nhu hòa ánh mắt, đột nhiên cảm thấy không lời gì để nói. So sánh với đại ca hiện giờ còn đối hắn như vậy ôn hòa, hắn thà rằng đại ca hướng hắn phát giận, cho dù hắn biết đó là căn bản không có khả năng sự tình. Đại ca đối hắn cùng nhị ca xưa nay thực hảo, từ nhỏ đại ca được đến đồ vật vĩnh viễn đều không phải ít hắn cùng nhị ca phân, hắn từng thể phải làm đại tướng quân vương, bảo vệ quốc gia, phụ trợ đại ca, hiện tại hắn vẫn như cũ nghĩ như vậy, chỉ là so trước kia ý tưởng càng thêm kiên định. Hắn từ đại ca bên người cấp đi manh manh, hắn muốn gấp bội từ địa phương khác bồi thường đại ca. Vô luận đại ca hay không yêu cầu? Hai người vẫn chưa nói chuyện. lại từ trong ánh mắt nhìn ra lẫn nhau muốn lời nói nam cửu thực xin lỗi cùng nam thất không quan hệ lập tức chính là vạn thọ tiết nghĩ đến nếu là bất hòa phụ hoàng nói một tiếng phụ hoàng chỉ sợ sẽ ở cung yến khi nam thất cười đem bản cờ thượng quân cờ nhất nhất thu hảo thấy nam cửu đột nhiên căng thẳng thần kinh không thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười ngươi thả an tâm hôm nay ta trở về liền nói cho phụ hoàng cho dù hôm qua lão cửu tự mình cùng phụ hoàng thuyết minh Nhưng phụ hoàng rốt cuộc không có cho thấy thái độ, đồng ý cùng không hắn tổng muốn đi hỏi một câu. Nam cửu tuấn lãng nghiêm túc mặt hơi hơi phiếm hồng, lại vẫn là ừ một tiếng. Cung kính đứng ở phía sau vương hỉ bất động thanh sắc nhìn mắt Nam cửu trong lòng lại đối thái tử điện hạ đối huynh đệ tình nghĩa coi trọng có tân nhận thức. Lao cửu người chưa tới thanh tới trước, Nam dĩ kha một phen đẩy cửa ra, đi nhanh vượt tiến vào, hướng Nam thất cười nói, mới vừa rồi ở cửa thấy đại ca xe ngựa. Còn cho là chính mình hoa mắt, đại ca canh giờ này chính là hẳn là ở ngự thư phòng cùng phụ hoàng thương nghị tấu chương A. Nam thất biết Nam Dĩ Kha ở chế nhạo hắn, chỉ là cười lắc lắc đầu, còn chưa nói chuyện liền thấy đi vào tới hạ thiên manh. Hạ thiên manh tựa hồ không nghĩ tới hắn cũng ở chỗ này, sửng sốt một chút mới cúi người hành lễ, thần nữ gặp qua thái tử điện hạ. Nam thất nhìn thấy nàng mới biết được hắn tới thời điểm vì cái gì không có thấy Nam Di Kha. phảng phất không có chú ý tới hai vị đệ đệ xấu hổ mà là hướng hạ thiên manh khẽ gật đầu hạ tiểu thư không cần đa lễ nam cửu mắt trông mong nhìn hạ thiên manh trong lòng nhịn không được phiếm toan ngày hôm qua còn đối hắn như vậy ôn nhu đâu kết quả vừa nhìn thấy đại ca còn không phải trực tiếp xem nhẹ hắn hạ thiên manh tự nhiên sẽ không phát hiện không đến nam cửu ánh mắt nàng hơi hơi xoay người hướng hắn cúi người thi lễ thỉnh cửu hoàng tử an tạ cửu hoàng tử ân cứu mạng nam cửu ngốc Qua một đêm đột nhiên mới lạ là cái quỷ gì? Nam Dĩ Kha có chút không đành lòng, lại không thể không nói cho hắn, lão cửu, manh nha bởi vì bị kích thích, trong một đêm cái gì đều không nhớ rõ. Ra ngoài hắn dự kiến chính là Nam cửu không có chút nào thương tâm bộ dáng, ngược lại hỏi, kia đại ca đâu? Nam Dĩ Kha nhìn mắt Nam Thất không biết như thế nào trả lời, Nam Thất nhưng thật ra hoàn toàn không ngại cười nói, hạ tiểu thư tự nhiên cũng đều không nhớ rõ. Nam kiểu quả nhiên lộ ra vui mừng, thiện mặt đối hạ thiên manh nói, ta niên thiếu liền ái mộ ngươi, vẫn luôn đến nay. Hôm qua ta bị thương thời điểm vẫn là ngươi vẫn luôn chiếu cô ta, nghĩ đến ngươi cũng không phải bởi vì không nhớ rõ liền không thừa nhận người đi. Một phen nói nam dĩ kha trợn mắt há hốc mồm, này vẫn là hắn không tốt lời nói, không gần nữ sắc lao kiểu sao. Tự cho là cảm tình kinh nghiệm phong phú hắn không trải qua quá tự nhiên không hiểu nam nhân truy thê điều thứ nhất chuẩn tắc chính là ra dạy. Hạ thiên manh hiển nhiên cũng không nghĩ tới nam cửu sẽ nói ra nói như vậy, nhưng là nhìn đến hắn mãn hàm chờ mong bộ dáng cũng thật sự nói không nên lời nhẫn tâm nói, chỉ có thể ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía hắn, thật sự. Nam Cửu liên tục gật đầu, toàn vô bên ngoài anh tư tắp sảng bộ dáng Hạ thiên manh cười hỏi hắn, như vậy hiện tại ta nên làm cái gì? Nam Cửu thấy nàng như vậy sảng khoái đồng ý ngược lại cảm thấy có chút không phản ứng lại đây, bị Nam Dĩ Kha đột nhiên chụp một chút mới mở miệng nói, không bằng cùng ta đánh cờ mấy cục Hạ Thiên Manh chỉ là cười gật đầu, hảo. Thằng đến đi theo Nam thất cùng nhau ra cửa, Nam Dĩ Kha mới có chút ngốc nhìn về phía cơ Chí đại ca, ai. Lao Cửu không phải từ trước đến nay không yêu chơi cơ sao. Hắn nhớ rõ trước kia mỗi lần cười hắn người chơi cờ dở thời điểm lão cựu đều sẽ đuổi theo hắn nơi nơi chạy a Theo ở phía sau cùng nhau ra tới trầm ngư lạc nhạn liếc nhau, đối nhị hoàng tử thông minh có tân nhận chi. Vùng trong chỉ dư lại hai người trạng thái khí bình thản mà bắt đầu chơi cờ. Trong phòng tràn ngập chính là hắn cũng không thích dự vị, nhưng lại như vậy gần gũi cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Hắn thế nhưng hoàng hốt cảm thấy mũi gian quanh quần chính là trên người nàng thanh hương. Lộ bộ bạch tử là bàn, nam cửu vội vàng cũng tiếp theo Trong lòng lại nhịn không được mắng chính mình một tiếng xuẩn Nói cái gì không hảo phi nói chơi cờ Hắn chính là chuyên nghiệp người chơi cờ dở mười mấy năm Mùa hè mông tự nhiên sẽ không nhìn không ra hắn cờ sú Lại cũng không làm rõ, ngược lại hỏi hắn Mấy ngày nữa liền bắt đầu vạn thọ tiết Không biết cửu hoàng tử chuẩn bị tốt thọ lệ không có Nam cửu sừng sốt một chút Nghĩ đến những việc này xưa nay đều là quản gia tới xử lý, hắn xưa nay cầu thả, biết phụ hoàng sẽ không trách tội liền hảo. Thấy hạ thiên manh nhìn hắn, hắn mới ngượng ngùng khụ hai tiếng, nghĩ đến, đã chuẩn bị tốt đi. Hạ thiên manh thấy vẻ mặt của hắn liền biết là bởi vì cái gì, cũng không nói toạc. Ngược lại là nam Cựu thấy nàng ý cười doanh doanh bộ dáng, thế nhưng ma xui quỷ khiến hỏi một câu, ta nếu cưới ngươi, ngươi nguyện ý sao? Hạ thiên manh không nghĩ tới từ trước đến nay lời nói thiếu hàm xúc nam Cửu sẽ hỏi ra nói như vậy, sừng sốt một chút, ở hắn khẩn trương lại chờ mong chú mục hạ nhuẩn miệng cười, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nam Cửu ánh mắt sáng lên, đây là phu hoàng cùng thái sư gật đầu nàng liền không có dị nghị. 140 chương 140, xuyên qua mạ di sờ 39. Ta nếu cưới ngươi, nhất định ngàn giảm cầm tú, vạn lý hồng trang. Nam Cửu kiên định nhìn nàng, trong mắt nóng rực cơ hồ có thể hóa thành thực chất. Hạ thiên manh chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không muốn thanh. Nam Cửu không có được đến nàng đáp lại cảm thấy có chút mất mát, thấy nàng ý cười doanh doanh bộ dáng lại thật sự cảm thấy cao hứng, chung quy vẫn là tráng lá gan ruỗi tay cầm tay nàng. Hạ thiên manh nhướng mày xem hắn, thấy hắn rời đi ánh mắt không dám cùng chính mình đối diện, phiếm hồng nhị tiêm lấy bại lộ ra hắn thẹn thùng. hai người ở trong phòng từ chính ngọ ngồi vào trạng vạng nếu không phải hạ nhân tới hỏi hay không yêu cầu dùng nữa chỉ sợ nam cửu có thể vẫn luôn ra mặt giày không cho nàng rời đi bữa tối qua đi hạ thiên manh vẫn là đi rồi trước khi đi thời điểm một cái tỷ nữ vội vội vàng vàng chạy tới đôi tay nâng một kiện hồ ly ra áo choàng nói cửu ra lo lắng đêm dài lộ trọng hạ tiểu thư phong hàn chưa lành chỉ sợ không dễ chịu lạnh cô ý muốn nốt tì mang tới áo choàng vì hạ tiểu thư chống lạnh Hiện nay bất quá là cuối mùa thu, còn chưa đông chí Ban đêm tuy lạnh nhưng nàng ra cửa cũng mang theo áo choàng chẳng qua là mỏng. Nếu nam cửu tự mình muốn người đưa tới, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, liền cười gật gật đầu, ngươi thả trở về chiếu cố nhà ngươi chủ từ bãi. Hắn hôm nay cái bò một ngày, chỉ sợ thân thể không thoải mái, ngươi thả tìm thái ý y lại đây thế hắn tùng hoan tùng hoan thân mình. Nếu không chỉ sợ là tới rồi vạn thọ tiết hắn còn liền giường đều hạ không được. Cái này tỷ nữ bất quá là bên ngoài gian hầu hạ, cũng không hiểu biết nội tình, thấy nhà mình chủ tử đối tương lai quốc mẫu như thế coi trọng, hạ tiểu thư cũng vẫn chưa cự tuyệt, trong lòng nhịn không được lo lắng, hai người tuy là trai tài gái xác nhưng chung quy có duyên không phận. trâm ngư tiến lên thế hạ thiên manh hệ hảo áo choàng, lại tiếp nhận một bên tỷ nữ trong tay lưu ly trản, đưa tới phía trước thế nàng chiếu lộ. Theo ở phía sau lạc nhạn tuy là cảm thấy cái kia tỷ nữ ánh mắt kỳ quái lại cũng trung quy nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chỉ phải từ bỏ. Ba người trở lại thái sư phủ thời điểm, tôn tổng quản chính chờ ở cổng lớn. Thấy nàng xuống xe ngựa, vội vàng thấu đi lên, đại tiểu thư đã trở lại, đại nhân mới vừa rồi còn ở nhắc mãi như thế nào đi lâu như vậy, vừa vặn tiểu thư liền đã trở lại. Hạ thiên manh biết hạ anh thân là lo lắng nàng một cái nữ nhi ra bên ngoài trung quy không tốt. cũng không có để ý, hỏi, không biết cha hiện tại nơi nào. Tôn Tổng quản trả lời, hiện nay đang ở thư phòng xử lý công vụ đâu. Nô Tài cái này kêu người đi thông báo một tiếng. Hạ Thiên Manh cười xua xua tay, thôi, đêm qua cha không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay lại vội tới xem ta, nhất định đã tổn tích không ít công vụ, vẫn là chờ hắn xử lý xong rồi lại nói cho hắn đi. Tôn Tổng quản cũng biết Hạ Anh thân hiện tại chính nội, cũng không bắt buộc, mà là cười không lưng. kia tiểu thư ngài đi về trước nghỉ ngơi, nô tài lại đi thư phòng hầu hạ. Hạ thiên manh chỉ cười tùy ý trầm ngư đỡ cánh tay, đi bước một đi trở về hậu viện. Mới vừa tiến sân môn liền thấy canh giữ ở phòng cửa một loạt tỷ nữ, nhìn thấy nàng toàn túi người hành lễ, tiểu thư an. Bởi vì hạ thiên manh không mừng chính mình không ở thời điểm người khác tự tiện tiến nàng phòng, liền quy định chính mình không ở khi những người khác không được tiến buông trong. hạ thiên manh nhìn hệ thống ỷ cổn thượng lấp lánh sáng lên điểm đỏ xoay người đối những người khác phân phó các ngươi đều không cần hầu hạ đi xuống đi lại nhìn về phía trầm ngư lạc nhạ, đi pha trà tới Liên chính mình tự mình đẩy cửa đi vào bởi vì trên vách tường được khảm có dạ minh châu cho nên cho dù không có tì nữ lốt đèn lúc này phòng cũng như cũ lượng như ban ngày nàng bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng bước chân rơi trên mặt đất không có chút nào tiếng vang vòng qua bình phong Bước vào nội thất ngồi vào tiểu bàn tròn trước, tự hành đổ ly trà lạnh, hơi hơi mỉm cười, nếu tới, sao không lộ mặt. Giấu ở trên xà nhà A Mặc kinh ngạc nhìn nàng một cái, thả người nhảy xuống, ngươi sao biết ta ở mặt trên? Sát thủ bằng vào chính là nhanh nhẹn cùng ẩn nấp, hắn có thể dễ như trở bàn tay gỡ xuống võ lâm cao thủ thủ cấp mà không bị phát hiện, đủ để chứng minh hắn khinh công cùng ẩn nấp làm có bao nhiêu hảo. Nhưng là không nghĩ tới chính là như vậy một cái tay trói gà không chặt đại tiểu thư thế nhưng có thể trước tiên phát hiện hắn tồn tại hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười tự nhiên sẽ không nói cho hắn là hệ thống biểu hiện lại là hướng hắn giơ giơ lên mi nửa đêm tiến nữ tử khuê phòng chẳng lẽ không phải hẳn là ta hỏi trước ngươi vì sao tại đây sao a mặc lúc này mới nhớ tới hôm nay tới mục đích tuy rằng hắn xem hạ thiên manh không giống như là cái loại này sẽ chết quấn lấy người khác không bỏ nữ tử nhưng là nghĩ đến tiểu thư tất nhiên sẽ không lừa hắn, điểm hơi hơi điên điên trong tay kiếm, xin lỗi. Giọng nói vừa ra, liền xoay người tiến lên đi bắt nàng. Hạ thiên manh nhướng mày cười, không biết là dự tiền vẫn là cấp sắc. Chẳng lẽ là còn muốn ta mệnh? A mặc thấy nàng bị chính mình bắt như cũ không lộ sợ sắc, ngược lại như vậy không sao cả, không cấm cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi không sợ hay sao? Hắn đã từng đi ám sát người khác, Rất nhiều thiết tranh tranh hán tử ở sinh tử tồn vong thời khắc cũng nhịn không được lộ ra sợ sắc, nàng một cái dưỡng ở khuê phòng nữ tử thế nhưng có thể như thế không sợ sinh tử. Hạ thiên manh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta tuy không biết là ai phái ngươi tới, nhưng nhiều năm như vậy cùng ta bất hòa người thật sự quá nhiều, cũng thật sự không có miệt mài theo đuổi tất yếu. Ngụ ý đó là cảnh tượng như vậy đã không biết đã trải qua nhiều ít hồi. A mặc mạc danh cảm thấy nàng thực đáng thương. Chẳng sợ tiểu thư ở trong vương phủ không chịu coi trọng, lại cũng không giống như vậy, mỗi ngày vì sinh tồn lo lắng đề phòng. Không nghĩ tới trước mặt ngoại nhân hoàn mỹ không tì vết nàng, mỗi ngày yêu cầu đối mặt cũng có nhiều như vậy. trong lát gian trong tay kiếm có ngàn cân trọng. Hạ thiên manh tuy rằng biết ta mặc tâm tính đơn thuần, lại cũng không nghĩ tới, thế nhưng chính mình nói một câu nói, hắn là có thể não bổ nhiều như vậy. Như thế nào còn chưa động thủ? hạ thiên manh thấy hắn chậm chạp không có động tĩnh không cấm nhúng mày ở dạ minh châu nhu hòa ánh sáng hạ nàng thân xuyên váy trắng phong tư hiểu điệu tinh xảo khuôn mặt ở ánh sáng hạ có vẻ thập phần nhu nhược đáng thương a mặc kinh giác thế nhưng nhìn chằm chằm người khác cô nương nhìn lâu như vậy thật sự là cản rỡ vô lễ vội vàng rời đi tầm mắt ta ta cũng không phải tới lấy tánh mạng của ngươi lại là tới hủy nàng dung nhan Chỉ là với nữ tử mà nói tướng mạo chỉ sợ là so tánh mạng còn muốn quan trọng. Hạ thiên manh chỉ là nhìn hắn không nói lời nào, xinh đẹp trên mặt không có chút nào cảm xúc. A mặc đem trong tay kiếm nắm chặt lại thả lỏng, lần đầu tiên như vậy khó xử. Đối thủ vô trói gà chi lực nữ tử xuống tay, vốn là không phải mong muốn của hắn. huống chi là hiện tại loại tình huống này, hắn thật sự là cảm thấy vô pháp xuống tay. Hạ thiên manh cười ngồi xuống. Trên mặt tràn đầy chua sót cảm xúc, túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm khăn trải bàn, mở miệng, những cái đó nữ tử bất quá là bởi vì ghen ghét thôi, cho dù giết ta với ngoại giới mà nói ta cũng minh viễn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. A mặc ở trong lòng hơn nữa nàng nếu là tồn tại không có như vậy dung nhan khí độ, bên nhân tài khả năng được đến nguyên bản thuộc về nàng vinh quang. Mùa hè vội quay đầu xem hắn, trong mắt tràn đầy đau xót, danh dự bất quá vật ngoài thân. Nếu là có thể ta thả rằng làm một cái phổ phổ thông thông nữ tử, vô đố vô thương, tự do tự tại tồn tại. a mặc cứ như vậy nhìn nàng, phảng phất minh bạch nàng ý tứ. Vì này đó danh dự nàng lưng đeo quá nhiều trách nhiệm. Hắn đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt nàng, chẳng sợ bọn họ bèo nước gặp nhau. Hắn xoay người đột nhiên càng ra cửa sổ, ở nùng liệt trong bóng đêm biến mất. Lại xem hạ thiên manh, trên mặt nào còn có chút bi thương. sai lầm sai lầm chương con số sai rồi 141 chương 141, xuyên qua mạ di sở bối không tiểu thư bọn nô tỳ có thể đi vào sao cửa chỗ truyền đến trầm ngư nhỏ giọng dò hỏi ân hạ thiên manh lên tiếng trắng non ngón tay thon dài một chút một chút khấu mặt bàn thanh triệt sáng trong đôi mắt nhìn trên vách tường treo cùng nữ phác điều đồ tinh xảo trên mặt không có cảm xúc trầm ngư lạc nhạn thấy nàng như vậy cũng không dám hỏi nhiều chỉ trầm mặc đem tân pha trà ngon thủy đưa đến trên bàn lạc nhạn biết chính mình không thiện lời nói liền đẩy một phen trầm ngư nàng vẫn luôn làng ốc không biết vì cái gì buổi tối trở về thời điểm tiểu thư kêu các nàng đi pha trà hơn nữa rõ ràng một người liền có thể làm trầm ngư lại lôi kéo chính mình cùng nhau trầm ngư bất đắc dĩ tiến lên vì hạ thiên manh đổ một ly trà thấp giọng hỏi nói không biết phát sinh chuyện gì nàng xưa nay so lạc nhạn cẩn thận Đã phát hiện nguyên bản rời đi khi đóng lại cửa sổ hiện tại là mở ra, dù chưa liên tưởng đến có người tiến vào tiểu thư khuê phòng như vậy kinh thế hai tục sự tình huống, lại cũng phỏng đoán đến tiểu thư tâm tình không tốt. Hạ thiên manh nghe vậy nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười, một chuyện nhỏ thôi. Chỉ là không nghĩ tới chính là nàng vẫn là xem thường đêm như xương mạ dị sở quang hoàn, phá hủy ba không cư nhiên cũng có thể nhanh như vậy gặp được nam chủ. Nguyên văn đêm như xương chính là ở tham gia cung yến lúc sau mới gặp được A mặc, A mặc hành thích uy nhiếp đế thất bại chạy trốn tới khác họ vương phủ, về vì cái gì sẽ chạy trốn tới một cái vương phủ hạ thiên manh chỉ có thể nhận định là nữ chủ quang hoàn tác dụng. Nếu không to như vậy kinh thành trốn nào không hảo trốn vào một cái vương phủ hậu viện. Hiện tại hết thể cốt chuyện đều trước tiên, tỷ như nguyên bản hẳn là ở cung yến thượng ám sát uy nhiếp đế A mặc trước tiên đi hành thích. chỉ là không biết cung yến thượng a mặc hay không sẽ lại lần nữa hành động. bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ kế hoạch. phải biết rằng hiện tại a mặc còn chưa thoát ly nguyên bản tổ chức, còn muốn chấp hành nhiệm vụ, mà lật đổ toàn bộ đế hạ vương triều còn lại là bọn họ tổ chức mục tiêu. hiện tại a mặc còn chưa nói cho đêm như xương thân phận của hắn, đêm như xương cũng chỉ cho rằng hắn là chức nghiệp sát thủ. có lẽ đây là nàng có thể đột phá quan khẩu. Nàng ở thế giới này ngưng lại lâu lắm, nhiệm vụ tiến độ quá chậm. Thậm chí bởi vì nàng nhiệm vụ là công lược nam chủ, thế giới này nam chủ có tám. Nàng tựa hồ cũng muốn toàn bộ công lược. Nàng không có đêm như xương mạ gì sở quan hoàn, dựa vào chỉ có hiện tại có được đến lợi. Nàng hiện tại giả dạng làm mất trí nhớ bất quá là vì về sau hành động càng thêm phương tiện, nếu thế giới này tồn tại đêm như xương cái này bờ UG. như vậy nàng bởi vì mất trí nhớ cũng thay đổi liền sẽ không khiến cho người khác hoài nghi đi nàng nếu là vẫn luôn là tiểu thư khuê các bộ dáng chỉ sợ công lược hữu hạn tỉ như nam thất cùng cái kia ma giáo giáo chủ liền sẽ không động tâm bọn họ muốn chính là đặc biệt đặc biệt nữ nhân khiến cho bọn họ hứng thú ở nàng xem tới được thời điểm nàng đem hết toàn lực đi hủy nguyên cốt truyện mà nhìn không tới khiến cho đêm như xương trước được đến lại mất đi ba ngày sau vạn thọ tiết nghĩ đến sẽ thực náo nhiệt. Hạ Thiên Manh tiếp nhận Trầm Ngư khen ngược chén trà, ấm áp độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến, vì nàng lệnh leo bàn tay mang đến một chút ấm áp. Lạc nhạn không rõ vì cái gì tiểu thư vừa rồi thoạt nhìn không giống như là tâm tình sung sướng bộ dáng, nhưng là giờ phút này thấy nàng hỏi chính mình cảm thấy hứng thú để tài vội vàng tiếp lời, là đâu? Bao năm qua vạn thọ tiết đều sẽ có vạn dân yến. Trên đường phố tất cả đều là vũ sư tử chơi siếc ảo thuật, còn sẽ có nước láng giềng tới hạ trong kinh thành có thể náo nhiệt đã lâu đâu hạ thiên manh nghe vậy nhưng thật ra nhớ tới lam tiêu phồn tâm tâm niệm niệm cư khi chiều nguyên văn đêm như sương diễm áp hoa thơm cỏ lạ lại duy độc không có được đến hắn coi trọng hắn tuy là cảm thấy nàng đặc biệt lại vẫn là chấp nhất với lam tiêu phồn nàng mất trí nhớ thời điểm cùng lam tiêu phồn quan hệ thân cận cũng minh bạch nàng đối cư khi chiêu tâm ý mà nguyên văn cư khi chiêu lại là cùng lam tiêu phồn ngược, tình yêu thâm tuy là bút mực không nhiều lắm lại vẫn là thô sơ giản lược biểu đạt cư khi chiêu càng coi trọng quyền thế lựa chọn cùng nữ hoàng thành thân cuối cùng dài đến 8 năm lâu hắn mới mưu đến ngôi vị hoàng đế lập làm tiêu phồn vi hậu tuy nói hắn là thiệt tình đãi tiêu phồn nhưng là hạ thiên manh vẫn là cảm thấy tiêu phồn bị quá nhiều ủy khuất nguyên văn nàng vứt bỏ gia tộc đi trước ta nguyên đi làm cư khi chiêu một cái không có danh phận thị thiếp nhận hết nữ hoàng khinh đủ cho dù cuối cùng một sớm vi hậu chỉ sợ nàng trong lòng tình yêu cũng đã tiêu ma. Nếu nói nguyên văn nàng là không có lựa chọn vẫn luôn làm bạn cư khi chiêu, rốt cuộc nàng chưa lập gia đình dâm, buôn làm người khinh thường, hữu thừa tướng tuổi già chỉ có như vậy một cái nữ nhi, bệnh chết lúc sau gia tộc cũng suy bại. Nàng xa cư ta nguyên, không có hậu trường, nếu không phải có cư khi chiêu tâm ý chỉ sợ căn bản là sống không nổi. Nghĩ đến nàng sau lại ý tưởng chỉ có vì lao phụ chính danh, Nếu không như thế nào sẽ đến ngồi hậu vị lúc sau lập tức yêu cầu công bố thiên hạ lấy đang lúc sơ dầm, buôn chi danh. Hiện tại nàng cùng chính mình là bạn tốt, nàng như thế nào sẽ trơ mắt nhìn nàng chịu ủy khuất như vậy nhiều năm. Đến nỗi cư khi chiêu. Hán Tổng nên minh bạch, có một số người có một số việc không phải mất đi sau còn có thể lại tìm về. Thượng ở từ tang Nguyên chạy tới đế hạ trên xe ngửa cư khi chiêu còn không biết bởi vì người nào đó nhúng tay. hắn bắt đầu đi hướng thê nô con đường một đi không trở lại. Nhiếp chính vương, chúng ta đã tới kinh thành biên giao, nghĩ đến ngày mai liền có thể tiến cung. cưỡi ngựa đi theo xe ngựa bên cạnh thị vệ trưởng túi đầu để sắt vào cửa sổ xe mở miệng hội báo, bọn họ một đường tới đi rồi có một tháng, tuy không phải phong trần mệt mỏi nhưng tóm lại không phải cái gì thoải mái sự tình. Ân Trong xe ngựa truyền đến nhàn nhạt theo tiếng, tuy là chỉ có một âm tiết lại vẫn là có thể làm người nghe kinh hãi, ngôi quý ở xe ngựa rèm cửa chỗ thanh váy tỷ nữ hơi hơi ngước mắt nhìn về phía ngồi ở màu trắng lông dê thảm thượng thản nhiên lật xem tấu trương nam tử tóc đen thúc khởi ngọc quan búi tóc khuôn mặt tuấn lãng thậm chí mang theo uy hiếp mày kiếm hơi trọn một bộ huyền sắc tơ vàng câu biên trường bảo cả người đều mang theo phóng đãng hơi thở chính là như vậy một cái thoạt nhìn giống như tôn quý đế vị nam tử khống chế toàn bộ tang nguyên quốc mạch máu tiên hoàng chết bệnh trước lập hạ di chiếu phụng này vì nhiếp chính vương Ở nữ hoàng chưa thành thân phía trước trưởng quản hết thẻ triều sự. Tiên hoàng cho hắn như vậy nhiều quyền lợi, làm hắn đem toàn bộ triều đình biến thành hắn một người thiên hạ. Nữ hoàng hiện giờ đã là 14, tới rồi nên nghị thân tuổi tác, trong triều không phải không có đại thần gan lớn thỉnh nữ hoàng thành hôn, chấp trưởng ngọc tỷ chờ đợi bọn họ bất quá là ngày thứ hai lưu đầy vạn giam thôi. Tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ cướp đi ngôi vị hoàng đế, cho dù có như vậy nhiều người không nghĩ, lại như vậy sợ hãi. Tua. Cứ khi chiêu hơi hơi liếc nàng liếc mắt một cái, lại không chút để ý thu hồi tầm mắt. Tua kinh hoàn hồn lúc này mới phát hiện chính mình xem vào thần, vội vàng túi đầu nói, Lam Tiểu Thư mấy ngày gần đây vẫn luôn lui tới với đại tướng quân phủ. Cứ khi chiêu nồng đậm lông mày hơi hơi nhăn lại, làm như không vui, vì sao? Lần này bởi vì tới vội vàng, ám vệ truyền lại tin tức cũng thập phần phiền thoái, cho nên luôn là muốn vài thiên tài có thể được đến tin tức. Tua cúi đầu không dám dương mắt, nghe nói là bởi vì cửu hoàng tử săn thú bị thương, thân trọng kỳ độc chỉ có Lam Tiểu Thư có thể cởi bỏ. Nàng cũng biết Lam Tiểu Thư nghệ thuật siêu quần, nhưng là tính cách kỳ lạ, cũng không ái trị liệu người khác. Quả nhiên, cơ khi chiêu cũng không vui khép lại thư tịch, hướng trên bàn một phóng, nàng thế nhưng không che giấu chính mình y nghệ thuật. Lúc trước hắn bị thương khi nàng vẫn là suy nghĩ thật lâu mới động thủ đâu. Như thế nào cái này cựu hoàng tử một bị thương nàng liền chịu ra tay. Nữ hoàng bệnh nặng khi cũng không gặp nàng đắp bắt tay a. Tua hơi hơi cắn môi, bị hắn uy áp kinh chân đều nhịn không được lũ ra, nhân. Bởi vì hạ tiểu thư. cựu hoàng tử là cứu hạ tiểu thư mà bị thương, lam tiểu thư cùng bọn họ một đạo đạp thanh, liền ra tay. Cứ khi chiêu hơi hơi thu liễm tức giận, lại rốt cuộc không có đọc sách nhàn tâm, chỉ dựa vào xe vách tường lạnh mặt nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù biết nàng là bởi vì khuê chung bạn tốt mới thi lấy viện thủ, nhưng là chính là cảm thấy không thoải mái. Lần trước hắn sinh nhật nàng cũng liền một phong thơ đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cũng gật đầu nói tâm duyệt nàng liền không coi trọng chính mình. Phân cách tuyến. Trong kinh thành nhất náo nhiệt duyệt tới tiểu lầu lúc này tới gần chính Ngọ cũng đã ngồi đầy khách nhân. To như vậy tiểu lầu toàn là khách nhân đàm tiếu cùng tiểu nhị thét to thanh. Lầu ba phòng ngồi một cái mạo mỹ nữ tử. Phía sau đứng hai cái thanh tú tiếu lệ nha hoàn, một cái lột vỏ trái cây, một cái khác tắc pha trà. Môn bị người từ bên ngoài mở ra, bởi vì lôi kéo có một tầng sa mỏng, mang khách nhân đi lên tiểu nhị xem bên trong cũng không rõ ràng, hắn cũng minh bạch những cái đó đại gia thiên kim tự nhiên sẽ không xuất đầu lộ diện, liền túi người cười nói, vị tiểu thư này, ngài chờ khách nhân tới. Người tới cũng mang theo vi mũ, một thân màu làm nhạt tay háo rộng thủy váy. quả nhiên là tư thái ưu nhã nghe vậy hơi hơi xua xua tay đi theo tới tỷ nữ liền từ túi tiền móc ra một khối bạc lỏa tử đưa cho hắn, rượu ngon hảo đồ ăn nhặt tốt thượng mau đi đi kia tiểu nhị thấy lập tức được đến nhiều như vậy tiền thưởng cười ra hoa tới ai ai tiểu nhân này liền đi lao ngài chờ một chút nói xong liền giơ chân cộp cộp cộp chạy đi xuống nha như thế nào hôm nay cái có rảnh mời ta tới nơi này Cầm đầu nữ tử tháo xuống trên đầu vĩ mũ, khuôn mặt tú Mỹ, thình lình đúng là làm tiêu phồn. Hạ thiên manh hơi hơi dương ngôi, nhìn nàng, ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, lại cảm thấy ngươi rất quen thuộc, liền hạ thiệp thỉnh ngươi một tụ. Làm tiêu phồn sửng sốt, cương đem trong tay vị mũ đưa cho nha hoàn động tác, ngươi nói cái gì? Là nàng nghe lầm, cái gì gọi là gì đều không nhớ rõ. Hạ thiên manh hơi hơi gật đầu, đối mặt sau trầm ngư lạc nhận nói. Các ngươi đi cách vách trở, ta cùng với Lam Tiểu Thư có việc muốn nói. Trầm ngư lạc nhạ nghe vậy vốn gối hành lễ, liền không người lùi xuống. Lam Tiêu Phồn thấy thế cũng xua xua tay, đi theo nàng tới tỷ nữ đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Toàn bộ phòng nháy mắt chỉ để lại các nàng hai người. Thấy Lam Tiêu Phồn rối tay liền phải bắt mạch, hạ thiên manh cũng không động tác, chỉ cười nhìn nàng. Nàng muốn biết nguyên văn y gì thuật cao mình làm Tiêu Phồn rốt cuộc có thể hay không tra ra bất đồng tới. Phía trước là thái y ghề tới khám, cha không ra cái gì tật xấu, thấy nàng lại nói thẳng cái gì đều không nhớ rõ, không mong công lao, chỉ cầu không sai sót bọn họ tự nhiên sẽ theo đồng ý đi. Sách lam tiêu phồn nhăn chặt mày, nhìn chằm chằm nàng xem, trừ bỏ phong hàn, không có não bộ bị thương bệnh chẳng a, Không phải trúng độc, cũng không phải bị thương đầu óc, như thế nào sẽ đột nhiên liền cái gì đều không nhớ rõ đâu. Hạ thiên manh nghe vậy giơ lên khoẻ môi, cười. Bởi vì, ta là có mục đích mất trí nhớ. Hôm nay hai chương cùng nhau phát. 142 chương 142, xuyên qua mạ gì sờ 41. Lam Tiêu Phồn kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngơ ngác, cái gì? Cái gì là có mục đích mất trí nhớ? Hạ Thiên Manh khó được thấy nàng lộ ra như vậy ngốc ngốc bộ dáng không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Liền ruôi tay kéo kéo nàng gương mặt, cười vai vai đầu, chính là làm bộ mất trí nhớ à. Lấy đạt thành mục đích của chính mình Nàng trước nay đều là một người ở chiến đấu Nàng bỗng nhiên tưởng có được một cái vĩnh viễn sẽ không phản bội Minh Hiếu Cho dù nàng không thể nói cho Lam Tiêu Phồn chính mình lai lịch cùng nhiệm vụ Nhưng là có thể nói cho nàng ngắn hạn mục đích a Lam Tiêu Phồn đen mặt Nói thẳng ngươi là đang lừa bổn tiểu thư không phải hảo Hảo A ngươi, lá gan không nhỏ Liên bổn tiểu thư đều dám lừa Thật là, mệt nàng tưởng thật sự còn nghĩ như thế nào đi tìm sư phụ rời núi hỗ trợ đâu hạ thiên manh cười khanh khách bưng lên pha trà ngon hơi hơi nhấp một ngụm không là lừa khắp thiên hạ chỉ có ngươi biết làm tiêu phồn cứng đờ chuẩn bị gõ nàng chán động tác chớp chớp mắt lừa khắp thiên hạ bao gồm hạ thái sư nhị hoàng tử đúng vậy hạ thiên manh đánh gãy nàng lời nói bình tĩnh nhìn nàng bởi vì ta chỉ tin tưởng ngươi bên người sẽ cùng nàng có ích lợi liên quan Chỉ có Lam Tiêu Phồn sẽ không có. Lam Tiêu Phồn lúc này mới chinh chính mặt, ngồi xuống, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ êm đẹp liền trang khởi mất chi nhớ tới? Hạ thiên manh hơi hơi ru mắt, nhỏ dài nồng đậm lông mi hơi hơi rung động nhấp nháy nhấp nháy lại dễ dàng làm người sinh ra thương tiếc. Nàng thấp giọng nói, cửu hoàng tử cùng hoàng thượng nói tâm duyệt ta. Nàng nâng lên đôi mắt nhìn về phía khiếp sợ Lam Tiêu Phồn, trên mặt tràn đầy chua sót, ngươi hiểu không? Ta cùng thái tử. Không có khả năng. Vô luận là bởi vì cái gì, một cái hoàng đế đều sẽ không làm huynh đệ hai người bởi vì một nữ nhân phản bội. Đệ đệ mơ ước hoàng tẩu là cỡ nào nghiêm trọng đạo đức vấn đề. Nếu là truyền gia đi không ngừng là nàng hủy hoại, tính cả nam thất cùng nam cửu giống nhau nổi danh dự bị hao tổn. Một cái là trên đầu mang nón xanh chữ quân, một cái là uy danh hiển hách lại mơ ước trưởng bối tướng quân. Bọn họ nên là hỗ trợ lẫn nhau huynh đệ. Mà không phải trở mặt thành thủ. Đương nhiên, cho dù đang xem ở hạ anh thân mặt mũi thượng uy nhiếp đế cũng tuyệt không sẽ động nàng. Nhưng là này đó đều là người khác không biết, không có người sẽ cho rằng nàng có thể chạy ra tử cục. Làm tiêu phồn sửng suốt sau một lúc lâu, mới giận mắng, cựu hoàng tử đầu góc nước vào đi. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình nói ra những lời này ngươi sẽ thế nào sao? Rốt cuộc đầu hốc có bao nhiêu đơn giản mới có thể cảm thấy uy nhiếp đế sẽ bởi vì yêu thương hắn liền đồng ý hắn cùng khắp thiên hạ đều biết đến tương lai quốc mô ở bên nhau a Thấy hạ thiên manh như vậy đáng thương bộ dáng, nàng áp xuống trong lòng hòa khí, cho nên ngươi giả vờ mất trí nhớ. Coi như căn bản là không biết chuyện này. Có lẽ đây cũng là một cái biện pháp, nếu là tất cả mọi người nhận định nàng cái gì đều không nhớ rõ. Như vậy uy nhiếp đến nói không chừng liền sẽ làm bộ cái gì cũng không biết lựa chọn làm manh manh tiếp tục gả cho thái tử đâu. Chính là, nếu là hoàng thượng cảm thấy hiện tại manh manh cái gì đều không nhớ rõ, vừa lúc có thể cho nàng hoàn toàn mất đi gả cho thái tử tư cách đâu. Hạ thiên manh hơi hơi nhấp môi, rảo hảo khuôn mặt giờ phút này lại phiếm chua sót, ta không biết nên như thế nào đi đối mặt, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Tiêu phồn ngươi sẽ giúp ta sao? Làm thiêu phồn bực bội đều muốn mắng người, lại không thể không thở dài, đương nhiên. Nhưng là, ngươi thật sự bỏ được liền như vậy từ bỏ sao? Nàng khổ luyến thái tử bao lâu làm hảo tỉ nhóm nàng tự nhiên so tất cả mọi người rõ ràng. Bởi vì muốn trở thành hắn thế tử, manh manh ngần ấy năm vẫn luôn ở nỗ lực làm chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Khổ luyện cầm kỳ thư họa, trở thành cả triều đều biết tương lai quốc mẫu, lại duy độc không chiếm được hắn nhận đồng. Hạ thiên manh bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt là không tha cũng là quyết tuyệt, khi không đợi ta, có lẽ buông mới là đối lẫn nhau đều tốt quyết định. Nguyên chủ tự nhiên như thế nào cũng bỏ không được, quên không xong, nếu không nguyên văn cũng sẽ không bị đem như sương cừu thị thành như vậy. Nàng nghèo túng chết thảm, trừ bỏ muốn báo thù, càng muốn được đến ái cả đời nam nhân một cái ngoái đầu nhìn lại. Nếu hiện tại nàng phải được đến hắn, tất nhiên liền phải trước mắt đi. Ít nhất làm luôn luôn bị chiều hư nam thất minh bạch, hạ thiên manh không phải hắn tùy tiện vẫy tay là có thể được đến nữ nhân. Cho dù là hắn ẩn hình vị hôn thê, cũng có thể rời đi hắn. Lam tiêu phồn thở dài, không biết nên nói cái gì, lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình. Chỉ có thể an ủi vỗ vô, vô nàng bả vai, không cần thương tâm, bất quá là cái nam nhân túi sao. Người nơi nào kém? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, còn sầu gà không đến hảo phu quân. húng chi không phải là có cựu hoàng tử sao bất quá nói trở về hắn biết người mất trí nhớ sao cực cực khổ khổ tráng lá gan đi cùng phụ hoàng nói ra chính mình ái mộ huynh tẩu đảo mắt đã bị quên mất nghĩ như thế nào như thế nào nghẹn khuất đi hạ thiên manh nghe vậy cười nói hắn đã biết nàng biết thẹn với nam cửu nhưng là nàng có không thể không đi hoàn thành nhiệm vụ nếu là cuối cùng nàng có thể đem sở hữu nam chủ đều công lược nam cửu đối nàng như cũ như lúc ban đầu Có lẽ nàng liền sẽ lựa chọn hắn. Không vì cái gì khác, chỉ vì 10 năm như một ngày không buông tay. Không có người có thể có như vậy nghị lực vẫn luôn đi chờ một người. huống chi là ở cái này, nam tử có thể tùy tâm sở dục tam thê tứ thiếp niên đại. Hắn nguyện ý thủ thân như ngọc đi chờ một nữ nhân quay đầu lại. Nhớ tới nam cửu ngu si còn ủy khuất bộ dáng không cấm lộ ra miệng cười. Thấy lam tiêu phồn kinh ngạc nhìn chính mình. Chính mặt hỏi nàng, ngươi cùng nhiếp chính vương như thế nào? Nguyên văn không có đối trong khoảng thời gian này làm tiêu phồn cùng cư khi chiêu cảm tình từng có nhiều miêu tả, chỉ là thô sơ giản lược nói một chút hai người đang ở dùng mình. Nói lên cư khi chiêu làm tiêu phồn liền liễm nổi lên gương mặt tươi cười, thở dài, nằm sấp xuống tới đem cảm gác ở hai tay thượng, ai. Manh manh, ta thật sự cảm thấy hảo mê mang, ta không biết ta vẫn luôn ở kiên trì cái gì. Ta cùng hắn đã suốt ba tháng không có liên hệ. Ta tử ta nguyên quốc trở về về sau vẫn luôn chưa từng cho hắn viết thư, hắn thế nhưng liền một câu vì cái gì đều không có hỏi, cứ như vậy tách ra liên hệ. Hạ thiên manh khe như mày, nàng tự nhiên biết cư khi chiêu trong lòng ý tưởng. Hắn bất quá là ỷ vào tiêu phồn ái mộ hắn đuổi theo hắn, cho nên như vậy không kiêng nể gì đi tiêu xài nàng ái. Bởi vì biết vô luận khi nào quay đầu lại thời điểm đều có thể nhìn đến nàng đang chờ hắn. cho nên hắn mới có thể như vậy không sao cả đi nhanh đi phía trước đi. Nguyên văn hắn cùng tiêu phồn kết cục, tuy là he, nhưng là ở hạ thiên manh xem ra lại là bè, bởi vì hắn đã đem tiêu phồn đối hắn tình yêu tiêu ma không còn, cho dù tiêu phồn như cũ dựa vào hắn sinh hoạt. Thấy Lam tiêu phồn buồn bã hiểu sự bộ dáng, nàng nhịn không được dỗi tay đẩy đẩy nàng, vừa rồi còn nói ta, chính ngươi đâu? Chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có cư khi chiêu một người nam nhân? Ngươi nhìn xem chính mình ái mộ hắn đã bao nhiêu năm. Kết quả đâu? Được đến chính là cái gì? Không thèm để ý vẫn là không sao cả. Cho dù nàng biết cư khi chiêu kỳ thật trong lòng là để ý lam tiêu phồn giờ phút này nàng cũng không nghĩ khuyên nàng kiên trì. Nàng không phải muốn phá hư chú định nhân duyên, chỉ là muốn vì làm tiêu phồn càng nhiều ưu thế. Nữ nhân cùng nam nhân bất đồng, nam nhân có được tình yêu đồng thời như cũ có thể chuyên tâm sự nghiệp. Thì như cư khi chiêu cùng nữ hoàng thành thân, cho dù là vì ngôi vị hoàng đế, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn làm vẫn luôn ái hắn Lam Tiêu Phồn chịu ủy khuất. Mà nữ nhân còn lại là một khi yêu một người, liền sẽ đem sở hữu tâm tư đặt ở ái nhân trên người. Tình yêu chính là như vậy, nào một phương trả giá càng nhiều, như vậy nào một phương liền không có một chút phần thắng. Vì ái mê mang, vì ái bị thương. Lam Tiêu Phồn không nghĩ tới hạ thiên manh sẽ nói như vậy, Ngày xưa mỗi lần cùng hạ thiên manh nói lên cư khi chiêu thời điểm nàng đều là thực bất đắc dĩ nói nàng cũng không có cách nào, rốt cuộc hạ thiên manh cùng chính mình giống nhau tâm mộ với một người. Chỉ là bất đồng chính là nàng có được một tia đáp lại, mà hạ thiên manh tắc hoàn toàn là đã đá chìm đáy biển. Hiện tại hạ thiên manh đột nhiên nói như vậy, nàng mới cảm thấy có chút mờ mịt. Nàng vì cư khi chiêu trả giá nhiều như vậy, ái mộ như vậy nhiều năm. Thậm chí bởi vì chính mình duyên cơ cư khi chiêu mỗi lần tới đế hạ thời điểm đều được đến càng nhiều ưu thế, chỉ vì phụ thân thân cư lưu tướng, có quá nhiều nhân vi hắn mở cửa sau. Chính là hắn đâu? Hắn cho chính mình cái gì? Cho dù nàng yêu hắn không phải vì hồi báo, nhưng là thật sự như vậy hoàn toàn không có kết quả trả giá ai đều sẽ cảm thấy mệt đi. Nàng cũng là nuông chiều từ bé lớn lên đại tiểu thư, có phụ thân sủng ái, có nổi danh bên ngoài. Chính là ở hắn nơi đó nàng được đến chỉ có ủy khuất. Ở ta nguyên quốc nàng luôn là đã chịu nữ hoàng trách móc nặng nề nàng mỗi một lần đánh trả đều sẽ bị cư khi chiêu nói thành tính trẻ con, nói nữ hoàng vẫn là hài tử, nàng không nên như vậy để ý. Chính là, nữ hoàng hiện giờ 14 tuổi, nàng 16 tuổi, lại có bao nhiêu đại trình lệch đâu. Đơn giản là hắn là nhìn nữ hoàng lớn lên, cho nên nữ hoàng ở hắn cảm nhận chung vĩnh viễn đều là có thể tùy hứng hài tử. Mà chính mình không được phải không? Hắn từng nói qua ở hắn cảm nhận chung nữ hoàng chưa bao giờ là có thể cưới vợ nữ tử. Nàng từng vì những lời này vui mừng thật lâu. Hiện tại nghĩ đến, đúng vậy, hắn tận mắt nhìn thấy lớn lên hải tử tự nhiên là cùng nữ nhi hoặc là mội mội giống nhau. Chính mình có cái gì ưu thế đâu? Nàng chỉ là tính tình tùy tiện, đối cái gì đều không thèm để ý chính là nàng rất nhiều chuyện không phải không rõ A Nàng minh bạch nữ hoàng mỗi một lần nhằm vào chính mình thời điểm có bao nhiêu gác ý, mỗi một lần thấy chính mình cùng cư khi chiêu ở bên nhau khi ánh mắt có bao nhiêu gác độc. Chính là này đó nàng đều một người thừa nhận rồi, nàng không nghị cư khi chiêu bởi vì chính mình phiền lòng. Kết quả đâu? Bởi vì nàng sẽ không khóc, cho nên nàng liền không cần an ủi sao. Tiêu phồn Hạ thiên manh rỗi tay nắm lấy lam tiêu phồn tay, hơi hơi mỉm cười. Ta vĩnh viễn đều sẽ đứng ở ngươi phía sau ái cho nên, không cần sợ hãi. Làm tiêu phồn gắt gao nắm chặt đôi tay, nước mắt cơ hồ muốn đoạt không mà ra. Nàng cắn răng bài trừ tươi cười, manh manh, ta thật sự thực tâm duyệt hắn. Từ 13 tuổi khi liền ái mộ hắn, có lẽ ta cũng không phải tốt nhất nữ tử, không thể cho hắn sở hữu đồ tốt nhất. Nhưng là ta cấp lại là nhất thật sự, cùng ta có thể cho tốt nhất. Chính là hắn đâu? Hắn để ý quá sao? Hắn nếu là thật sự để ý nàng, sẽ cứ như vậy tử tùy ý nàng mất đi tin tức 3 tháng sau. Tiêu phồn ngươi chỉ là yêu hắn, không phải thiếu hắn. Hạ thiên manh nắm chặt tay nàng, bình tĩnh nhìn nàng đau kịch liệt hai mắt, không có người có thể ỷ vào bị ái liền như vậy không kiêng nghể gì đi thương tổn người khác. Tình yêu không phải vĩnh hằng. Ai biết giờ khắc này còn đang nói người yêu thương ngươi, ngay sau đó sẽ không nói phiền trắng đâu. Không có người có thể không đi quý trọng. Tiêu xài kết quả sẽ chỉ là mất đi. Hôm nay sớm đi. Tới sao sao hoa? 143 chương 143, xuyên qua mạ di sờ 42. Làm tiêu phồn ngơ ngác nhìn nàng, sau một lúc lâu mới cảm thấy tìm về chính mình thanh âm, ngươi nói đúng. Đúng vậy, nàng bản thân chính là tính tình tiêu sái người, chỉ là bởi vì tương mới có thể như vậy làm khó chính mình. Nàng yêu hắn làm sao thiếu quá hắn? Lại bởi vì nhút nhát cho chính mình mang lên trầm trọng gông xiềng Ái một người liền sẽ khiếp bước không trước, e sợ cho có chút sai lầm. Manh manh, người đánh thức ta. Nàng rối tay phản nắm lấy hạ thiên manh tay, cười tùy ý mà chưng dương. Lòng ta duyệt hắn chỉ là ta một người sự tình. Hắn có thể lựa chọn tiếp thu cũng hoặc là cự tuyệt, nhưng duy độc không thể làm ta trở nên lo được lo mất. Có lẽ tâm duyệt hắn là ta không thể thay đổi sự tình, nhưng là... Ít nhất ta có lựa chọn tiếp tục vẫn là ngưng hẳn. Thời gian là tốt nhất thuốc hay, lại thâm cảm tình đều sẽ bị thời gian mài rua thành một cái khác bộ dáng. Có lẽ nàng hiện tại yêu hắn, năm nay yêu hắn, sang năm yêu hắn, năm năm lúc sau đâu. Càng sâu 10 năm, có lẽ đã từng tầm tâm niệm niệm người bị thời gian đẩy xa, cũng biến thành đã từng hồi ức. Chúng ta không cần vì người khác thay đổi chính mình. Hạ thiên manh cười nhìn về phía nàng tinh lượng hai mắt. không cần vì người khác hủy khuất chính mình. Cho dù hiện tại ngươi có như vậy nhiều không tốt, nhưng trung quy sẽ có người không chỉ là bởi vì ưu điểm mà tâm duyên ngươi. Hiện tại ngươi là cái dạng gì, thay đổi lúc sau ngươi vẫn là ngươi sao. Ngươi thích như vậy chính mình sao. Nguyên chủ vì nam thất thay đổi quá nhiều, tâm tính thượng. Nàng không biết nam thất thích cái dạng gì nữ tử, chỉ xem hắn ôn nhuận như ngọc liền cho rằng hẳn là xứng đến một cái tuyệt thế giai nhân, cầm kỳ thư họa Thơ tử ca phú mọi thứ tinh thông. Chính là cuối cùng, hắn lựa chọn một cái không có quy củ, không có lễ nghi quy phạm nữ tử ở bên nhau. Hắn nói, Hạ Thiên Manh cùng nữ nhân khác không có khác nhau, nghìn bài một điệu quy củ lễ nghi, làm nhân tâm sinh phiền chán. Nguyên chủ nỗ lực làm chính mình trở nên ưu tú, được đến bất quá là cái phục chế phẩm đánh giá. Hạ Thiên Manh khỏe miệng ý cười gia tăng, hắn không phải thích đặc biệt sao? Vậy cho hắn nhìn xem cái gì là đặc biệt hảo? Phân cách tuyến. Tam tiểu thư, đây là nhị phu nhân kêu nô đưa tới siêm ý thì, thì nữ vốn gối đưa lên thời điểm trong lòng còn nhịn không được nói thầm, nhị di nương đối tam tiểu thư quả thực một chút cũng không hà khắc. Cho dù tam tiểu thư mấy độ phạm thượng. Đêm như xương nhìn thanh la tiếp được quần áo, trực tiếp rũ ra xem xét. Vài dệt bóng loáng, vừa thấy liền biết là hàng cao cấp. Màu hồng nhạt tơ lụa thượng thêu thanh nhã hoa sen, thoạt nhìn rất là lịch sự tao nhã. Chỉ là như vậy siêm ý gì là kinh thành thế gia tiểu thư cơ bản đều có thể ăn mặc khởi mặc vào đi cũng không xuất chúng. Ừ, đêm như sương cười lạnh đem siêm ý gì ném đến tỷ nữ trên người, ta cho là cái gì hảo siêm ý gì, hay. không nghĩ tới cư nhiên cũng chính là như vậy mặt hàng. Xuyên đi ra ngoài là tưởng bổn tiểu thư cấp đêm tía tô phụ trợ. Nàng liền biết nhị di nương khẳng định sẽ không thật sự đối xử tử tế chính mình. Rốt cuộc cái nào tiểu thiếp sẽ thích chính thất hài tử Nàng hiện tại còn vẫn luôn hoài nghi Lúc trước nguyên chủ tuổi nhỏ ngu dại Có phải hay không nàng động đến tay chân đâu Kia tỷ nữ bị siêm ý Ghi hèn đện ở trên mặt thời điểm Còn ngốc một cái trước mắt Ngay sau đó nghe đêm như sương nói Nói như vậy liền nhịn không được trong lòng ngẹn quất Nhị di nương chưa bao giờ trách móc nặng nề Tam tiểu thư cái gì Cũng không biết tam tiểu thư đây là làm sao vậy Từ đầu góc thanh tỉnh lúc sau Vẫn luôn cùng nhị di nương đối nghịch Hiện tại còn nói ra nói như vậy. Thanh la nghe vậy nhịn không được nhỏ giọng khuyên nhủ Tiểu thư, nhị di nương hẳn là không phải là ý tứ này. Cho dù nhị di nương là ý tứ này, rốt cuộc hiện tại vương phủ hậu viện là nhị di nương trường quảng. Tiểu thư như vậy trực tiếp nháo phiên bất quá là cho chính mình tìm không có phương tiện thôi. Đêm như sương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang thanh hướng kia tỷ nữ kêu lên, cút đi. Nàng thấy nhị di nương người liền nhớ tới nhị di nương ở phụ vương trước mặt cho chính mình mách lẻo bộ dáng. Bạch liên hoa. Còn trang đáng thương. Kia tỷ nữ trong lòng cảm thấy khuất đục, cũng không hề khuyên, trực tiếp ôm siềm ý để rời đi. Trong viện bọn hạ nhân thấy nhị di nương bên người nhị nha hoàng tơ liễu như vậy rời đi, trong lòng đều ở trách cứ đêm như sương. Tam tiểu thư cùng nhị di nương quan hệ chỗ không hảo tao hương bất quá là bọn họ này những nô tài. Nhị di nương trường gia Bọn họ đắc tội nhị di nương, người trong phủ tổng hội tới làm nhục các nàng tới lấy lòng nhị di nương. Những việc này đêm như xương tự nhiên không biết, ở nàng xem ra chính mình là xuyên qua thành một cái ngu dại chịu khi dễ yếu đuối con vợ cả tiểu thư trên người, thượng có không đàng hoàng lao cha, còn có hắc liên hoa ác độc tiểu thiếp di nương, có quan hệ không hảo ánh mắt thiển cận tỉ muội hạ có bất trung tâm nô tài, bốn bề thụ địch. Mà nàng tồn tại còn lại là đánh vỡ này đó tuần hoàn đã tính. Làm này đó ác nhân được đến ác báo. Nàng thấy Thanh La vẻ mặt dáng vẻ lo lắng trong lòng lại cảm thấy Thanh La thật sự là quá mức nhắc gan. Nếu không phải thắng ở trung tâm nàng cũng sẽ không lưu trữ Thanh La. Tính, chờ về sau tìm được thích hợp lại đem Thanh La đổi đi đi. Vì nhà mình tiểu thư lo lắng Thanh La còn không biết chính mình đã bị vứt bỏ, còn nhịn không được khuyên bảo. Tiểu thư, ngươi hà tất cùng nhị di nương nháo thành như vậy. Vương gia cũng không nói gì thêm nếu là vương gia vô điều kiện duy trì tiểu thư liền thôi, nhưng là vương gia cũng là sùng ái nhị di nương, tiểu thư cùng nhị di nương nháo phiên bất quá là làm vương gia cảm thấy tiểu thư không hiểu chuyện thôi. Rốt cuộc vô luận nhị di nương đối tiểu thư hay không có mang ác ý, ở mặt ngoài đối tiểu thư đều không có bất công. Đêm như sương không kiên nhẫn xua xua tay, không cần lại nói. Ta đã sớm biết không có thể dựa nàng, may buồn tiểu thư chuẩn bị tốt xiêm ý gì Cung yến như vậy quan trọng trường hợp, có thể cho nàng lấy một cái hoàn toàn mới thân phận đứng ở người trước nàng tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, siêm y gì đó, tổng sẽ không trở thành đêm tía tô làm nền. Thanh la thấy đêm như xương như vậy tin tưởng tràn đầy bộ dáng nhịn không được ở trong lòng thở dài, đã bắt đầu vì buổi tối cung yến bắt đầu sốt ruột. Vạn thọ tiết kinh thành vô cùng náo nhiệt, khắp nơi treo đầy đèn lồng màu đỏ, thiên còn chưa hắc đầu đường đã bắt đầu có vũ sư chơi tạp đầy đường đều là rộn ràng nhốn nháo người thái sư phủ xe ngựa đi ngang qua những người này đàn chậm gì gì xử hướng hoàng cung tiểu thư tới rồi trầm ngư lạc nhạn tự hành trước xuống xe ngựa lại ở bên ngoài vươn tay đỡ hạ thiên manh xuống xe hạ thiên manh thấy quỷ phúc trên mặt đất tiểu thái giám hơi hơi rời đi ánh mắt dối chân đạp lên hắn trên lưng đỡ trầm ngư cánh tay xuống dưới chờ ở cửa cung thiếu niên nhìn thấy bọn họ mỉm cười đi tới Hướng hạ anh thân hơi hơi không lưng hành lễ, gặp qua phụ thân đại nhân. Chờ hạ anh thân gật đầu mới lại cười nhìn về phía hạ thiên manh, manh manh. Hạ thiên manh nhìn thiếu niên trên mặt tràn đầy ôn nhuận ấm áp tươi cười, một bộ màu xanh nhạt trường bào, quả nhiên là ôn nhuận như ngọc, quan trọng nhất chính là hắn thanh triệt ngầm đen trong mắt tràn đầy ôn nhu, thơm cập đáy mắt. ca ca! Hạ thiên manh với hắn nhìn nhỏ cười. Này đó là ở nguyên văn chỉ xuất hiện quá hai lần hạ thanh di Hạ Anh thân thứ trưởng tử. Hiện nay đã nhập sĩ, đang ở quân cơ sử làm chính trị, là quân cơ sử tuổi trẻ nhất quan viên. Hạ Thanh Di tuổi nhỏ liền rất là thông thuệ, tuy là hào hoa phong nhã lại đối binh pháp rất là tinh thông, tùy quân xuất trinh nhiều lần, điều này đây quân sư thân phận. Lúc trước Nam Cửu có thể đại hoạch toàn thắng trong đó không thiếu hắn xuất lực. Nguyên văn hắn xuất hiện hai lần. Một lần là hạ thiên manh hát hóa bướng bình nam thất không chịu vương tay thời điểm hắn xuất hiện khuyên bảo không có kết quả, lựa chọn trợ giúp mỗi muội đối phó đêm như sương, mà đêm như sương cũng đích sắc ở trên người hắn té ngã, bởi vậy càng hận bọn hắn hạ ra. Lần thứ hai cũng chính là hạ anh thân tự sát lúc sau, hạ Gia bị lưu đầy nơi khổ hàn, hắn gắt gao che chở hạ thiên manh không cho bọn họ mang đi, bị đêm như sương phan não tàn nhất kiếm ám sát. Chỉ có như vậy hai lần. Lại làm Hạ Thiên Manh đã biết đây là một cái đãi nàng thiệt tình huynh trưởng. Hạ Thanh Di thấy Hạ Thiên Manh như vậy trong lòng có chút kinh ngạc, lại nhớ tới Hạ Anh Thân nói cho nàng manh manh mất trí nhớ sự tình, liền mỉm cười hướng nàng gật đầu, ngươi đi trước cho Thái Hậu Nương Nương Thỉnh An đi. Nữ quyến tiến cung, hơi có thân phận đều phải đi từ Ninh Cung cho Thái Hậu Thỉnh An, cùng với Hoàng Hậu Thỉnh An. Hạ Thiên Manh rất là đến Thái Hậu Nương Nương yêu thích, mỗi lần vào cung đều sẽ bị kêu đi nhàn thoại. Hạ anh thân cũng gật đầu, hướng trầm ngư lạc nhạn phân phó, chiếu cố hảo tiểu thư, tiểu tâm chút. Hắn vẫn luôn không mừng hậu cung, nữ nhân chi giàn phân tranh thật sự nham hiểm, mỗi lần hạ thiên manh tiến cung hắn đều sẽ phân phó lại phân phó, é sợ cho ở trong cung và chạm người nào. Cho dù uy nhiếp đế sẽ không trách cứ, nhưng trung quy không biết những người đó có thể hay không ghi hận trong lòng. Hạ thiên manh cười hơi hơi hành lễ, cùng vẫn luôn cười trở ở một bên tiểu thái giám cùng nhau vào tây môn. Cái kia tiểu thái giám vừa thấy liền biết đầu vóc không khéo, tiểu tâm mang theo lộ còn thấu thú. Hạ tiểu thư hồi lâu không có tới trong cung, nô tài hôm nay cái còn nghe thái hậu nương nương nhắc mãi ngài đâu. Hạ thiên manh hơi hơi dương ngôi đối hắn gật đầu, thái hậu nương nương nâng đỡ thôi. Trầm ngư thuận tay đưa cho cái kia tiểu thái giám một cái túi tiền, cười, nô tỳ tâm ý, công công nhưng đừng ghét bỏ. Nàng sẽ không xem thường trong cung bất luận cái gì một người. thật sự không có năng lực nô tại không có khả năng như vậy tuổi còn trẻ là có thể ở thái hậu bên người gần người hầu hạ cái kia tiểu thái giám cũng không chối từ chỉ hướng hạ thiên manh không lương nói tạ hạ tiểu thư đánh thưởng hắn cũng không phải người nào cấp đánh thưởng đều thu rốt cuộc vừa thấy liền biết không có gì thân phận hắn thu bất quá là cho chính mình thêm phiền thoái hạ tiểu thư là mọi người đều biết tương lai quốc mẫu hắn tổng muốn đánh hảo quan hệ khi nói chuyện liền tới rồi từ linh cung to như vậy cao trong viện là các tư trách nhiệm hạ nhân nhìn thấy hạ thiên manh cũng là quy củ hành lễ không có chút nào bất công hạ tiểu thư tới ra tới đón chào lão ma ma thấy hạ thiên manh liền nở nụ cười một thân tơ lụa cung trang trên cổ tay còn mang kim vòng tay vừa thấy liền biết địa vị bất phẳng thái hậu nương nương chính là vẫn luôn ở nhắc mãi ngài đâu hạ thiên manh nhìn thấy nàng liền cười càng tăng lên hơi hơi hành lễ ma ma kia lão ma ma vội vàng dối tay đỡ lấy nàng cánh tay, hoán trách, hạ tiểu thư còn cùng ma ma khách khí đi lên. Chẳng phải là sinh phân, lựa không được người lại là mãn nhãn ý cười. Hạ thiên manh cũng không kiên trì, rốt cuộc thân phận của nàng ở kia, chịu hành lễ đã là cho mặt mũi. Liên thuận thế đứng lên, cười giữ chặt lao ma ma tay, manh manh hồi lâu chưa từng tiếng cung, đối ma ma cũng thật là tưởng niệm đâu. Cái này lão ma ma là thái hậu nương nương tuổi trẻ khi hầu hạ tại bên người, thân phận không bình thường, trong cung không biết bao nhiêu người tưởng định vợ nàng. lão ma ma yêu thích vô vỗ nàng mu bàn tay, cười, ma ma còn đương ngài đã quên ma ma đâu. Nói lại nhỏ giọng tiến đến nàng bên hai, hiện nay lô dương công chúa đang ở bên trong đâu. 144 chương 144, xuyên qua mạ di sờ 43. Nếu là nói lên lô dương công chúa. Chỉ sợ là không có người không biết. Tiên hoàng con gái út, đương kim hoàng thượng sủng ái nhất muội muội Tính tình thẳng thắn làm khởi sự tình tới hấp tấp cũng không suy xét hậu quả. Huy nhiếp đế cũng không biết theo ở phía sau thu thập nhiều ít cái cục diện dối rắm Cũng may nàng thân phận cao quý, cũng không có gì không có mắt người dám đụng phải đi. Chỉ là không lâu trước đây lỗ dương công chúa không biết nhìn nói cái gì buồn, cả ngày hướng ngoài cung chạy, còn Mỹ danh rằng khảo sát dân tình. Uy nhiếp đế từ trước đến nay thập phần sủng ái nàng, cũng mặc cho từ nàng đi. Lỗ Dương Công Chúa cũng nhân cơ hội ở kinh thành thu thập vài cái ăn không ngồi rồi công tử ca. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành truyền khắp Lỗ Dương Công Chúa là người đàn bà đánh đá, tuy chưa từng bắt được trên mặt tới nói, nhưng trong kinh thành thế gia đa số đều đã biết tin tức này, đại Lỗ Dương Công Chúa không khỏi liền xa chút. Chỉ là Lỗ Dương Công Chúa từ trước đến nay tính tình tùy tiện, không có nhận thấy được người khác ánh mắt. Bên người nô tài cũng không có ai dám đánh bạo nói ra, cứ như vậy vẫn luôn kiêu căng. Mà lỗ dương công chúa nhất không quen nhìn không gì hơn hạ thiên manh, chỉ vì từ trước đến nay yêu thương nàng hoàng đế ca ca đối hạ thiên manh càng sâu với chính mình. Nguyên chủ ngày xưa mỗi lần tiến cung đối lỗ dương công chúa đều là tránh được nên tránh. Hôm nay vừa vặn liền gặp phải, hiện tại đã tới rồi từ ninh cung cửa, nàng như thế nào cũng không thể không đi vào thỉnh an. Hạ thiên manh biết ma ma hảo ý. cười cảm tạ liền từ trầm ngư đỡ cánh tay chuẩn bị vào cửa vừa mới tới cửa liền nghe thấy bên trong có thiếu nữ thanh thúy tiếng cười vừa nghe liền biết là lỗ dương công chúa mẫu hậu ngài không biết cái kia từ lang trung ra tiểu nhi tử vừa nghe thấy nhi thần thanh danh sợ tới mức té ngã lộn nhào mà chạy lỗ dương công chúa cũng bất quá là cái năm ấy 17 tuổi thiếu nữ theo lý thuyết nàng tuổi này cũng nên gả chồng Chỉ là nàng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo chướng mắt những cái đó công tử ca, uy nhiếp đế lại không có khả năng đem nàng tùy tùy tiện tiện mà đính hôn cho người khác, cho nên liền vẫn luôn như vậy kéo. Hoàng thái hậu coi trọng ngồi ở bên cạnh người cười sang sảng lỗ dương công chúa, chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại, nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, uy củ đều học chạy đi đâu? Ngươi nhìn một cái bên ngoài cái nào đại gia thiên kim giống ngươi như vậy không có quy củ. Lỗ dương công chúa bĩu môi, thấy hoàng thái hậu đích sắc bất mãn bộ dáng, mới nhỏ giọng nói, mẫu hậu, nhi thần chỉ là đi thể nghiệm và quan sát dân tình cấp hoàng huynh phân lưu thôi. Nàng như vậy khiêu thoát tính tình, nếu là kêu nàng vẫn luôn đại ở trong cung, đều có thể nghẹn điên. Hoàng thái hậu thấy nàng như thế, dối tay gõ gõ nàng chán, không có quý củ. Thân là công chúa, không đi học tập cầm kỳ thư họa, cả ngày nghĩ những cái đó có không, thật sự là làm ai ra nhọc lòng. Lỗ dương công chúa tuy không phải nàng sở ra, nhưng nhân nàng mẹ đẻ mất sớm, tiên hoàng băng hà, nàng một nữ tử cũng sẽ không uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế, cho nên vẫn luôn đối xử tử tế nàng. Lỗ dương công chúa thấy hoàng thái hậu như thế, cũng không dám nói cái gì nữa, trong lòng lại rất là không để bụng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới quy quy củ củ đái ở trong cung, chờ hòa thân. Thái hậu nương nương, hạ tiểu thư tới. Từ cửa chính non chạy tới tiểu thái dám đầy mặt vui mừng. không nhân bên chỉ là hoàng thái hậu yêu thích hạ tiểu thư hắn tới thông báo một tiếng đều có thể đến cái mặt quả nhiên hoàng thái hậu nghe nói hạ thiên manh tới vẫn còn phong vận trên mặt lập tức lộ ra cười tới ai ra liền nói như thế nào không có nhìn thấy trương ma chắc là nàng tự mình đi tiếp mau mời tiến vào lỗ dương công chúa nghe vậy lại thập phần không mừng nhưng là cũng biết chính mình không bằng hạ thiên manh thảo hoàng thái hậu thích chỉ có thể trầm mặc chính mình nín thở Hạ Thiên manh từ cửa chính khẩu gót sen đi tới, tuyết trắng tơ lụa làn váy ở sau người kéo động, xứng với nàng dáng người hiểu điệu, tư dung rào hảo, giống như thiên tiên hạ phàm. thân nữ cấp Hoàng Thái hậu Thịnh An, Nguyên Hoàng Thái hậu nương nương phượng thể an khang, Lô Dương công chúa Cát Tường Hạ Thiên manh tiến vào liền quỳ xuống khấu lễ, lạnh leo bóng loáng màu đen đá cẩm thạch chiếu chiếu ra thân ảnh của nàng. Ngày xưa, Nguyên chủ ỷ vào Hoàng Thái hậu yêu thích. Đối này đó lễ nghi cũng không coi trọng Chính là cuối cùng, này đó đều là đêm như sương thảo phạt nàng lý do. Bất kính Thái Hậu, quy củ không rõ, này đó đủ để cho một cái thế gia nữ tử danh dự tận hủy. Hoàng Thái Hậu thấy hạ thiên manh như vậy hiểu quy củ, vội vàng vẫy tay, làm trương ma ma đỡ nàng lên, trong miệng cười nói, hảo chút thời gian không có tới ai ra nơi này, lại là như thế xa lạ, mau mau lên, đến gần chút làm ai ra hảo hảo nhìn một cái. Hạ thiên manh minh bạch hoàng thái hậu yêu thích nàng hơn phân nửa nguyên nhân là uy nhiếp đế yêu thích nàng. Thứ hai, đó là nàng không cao ngạo không nóng nảy, hiểu được tiếng thối, thông minh làm người chán ghét không đứng dậy. Trương ma ma cười nâng dậy nàng, đối hoàng thái hậu cười nói, nô tỷ mới vừa rồi ở cửa khi, nghe thấy thái hậu nương nương nói nô tỷ nhất định là đi tiếp hạ tiểu thư, nô tỷ cần phải cáo thanh oan, Cũng không phải là nghe nương nương ngài luôn là nhắc mãi hạ tiểu thư. Nô tỉ mới chạy nhanh đi tiếp sau Nương nương ngài cao hứng Nô tỉ cũng có thể thảo cái hảo không phải Hoàng thái hậu cười lắc lắc đầu Ngươi a! Thái kiến hạ thiên manh đi lên tới Rồi tay đi kéo nàng đôi tay Nhìn kỹ nàng liền nhịn không được những mày Manh manh lần này là bệnh lợi hại Thế nhưng hao gầy nhiều như vậy Lỗ dương công chúa ngồi ở bên cạnh Thấy hoàng thái hậu đối hạ thiên manh như vậy Quan tâm săn sóc liền nhịn không được cắm thượng một câu Phỏng chừng là trước đây quá béo Nàng như thế nào liền không thấy ra tới hạ lại thiên manh như thế nào gầy. Hoàng Thái Hậu sắc mặt cứng đờ, quay đầu chừng nàng liếc mắt một cái, còn có hay không quý củ. Còn không bằng một cái tiểu bối hiểu lễ. Nói ra đi cũng không sợ người khác chê cười. Lộ dương công chúa ủy khuất liền phải phản bác ai dám chê cười. Nhưng thấy Hoàng Thái Hậu giống như không vui bộ dáng chỉ có thể lại nghẹn đi trở về. Hạ thiên manh nhưng thật ra cười khuyên đủ, lỗ dương công chúa tính tình thẳng thán. Không phải ta chờ có thể bằng được, như vậy không câu nệ tiểu tiết mới là thật tình đâu. Thần nữ vẫn luôn hâm mộ đâu, Thái Hậu nương nương đương khen nàng mới là. Hoàng Thái Hậu nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt, ngày xưa Lô Dương cũng thường nói như vậy hạ thiên manh, nàng đều là trầm mặc cười không nói lời nào, như vậy vì Lỗ Dương nói chuyện nhưng thật ra đầu một hồi. Nhưng nghĩ có lẽ là nàng tưởng cùng Lỗ Dương giao hảo, liền cũng theo nàng lời nói xuống dưới, ngươi à. Cũng đừng thế nàng giải thích, lỗ Dương chính là nói lại nhiều lần cũng không đổi được tính tình này. Ai ra cũng là không nghĩ lại quản, thả tùy nàng. lỗ Dương công chúa càng là kinh dị Hạ Thiên Manh thế nàng nói chuyện, trong lòng nhịn không được nghĩ chẳng lẽ Hạ Thiên Manh hiện tại tưởng lấy lòng chính mình. Nghĩ như vậy liền hư một tiếng, nếu là hâm mộ như thế nào chính mình vẫn là cái dạng này. Nàng đó là không quen nhìn Hạ Thiên Manh luôn là như vậy vân gió nhẹ đạm bộ dáng. Giống như lại đại sự đều không thể kinh động nàng, chính mình cùng nàng ở một khối chỉ có thể phụ trợ chính mình cùng bùn nặn ra tới dường như. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy như vậy giờ tay nhấc chân đều thập phần lịch sự tao nhã bộ dáng thực mỹ. Hoàng Thái hậu thấy lỗ dương công chúa không thuận theo không buông tha liền không vui như mày, Hạ Thiên Manh lại hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại cười nói, thần nữ thật sự là thói quen. Thần nữ xưa nay đã như vậy. lại vẫn là thập phần hâm mộ lỗ dương công chúa tiêu sái. Lỗ dương công chúa thấy nàng nói như vậy cũng không hảo lại nhằm vào nàng, liền ra vẻ tự phụ liếc nhìn nàng một cái, bản công chúa đã biết, lần sau lại ra cung nếu là nhớ rõ lên liền mời ngươi một đạo đi. Nàng là thô thần kinh lại không phải ngốc, nàng cũng biết bên người đều không muốn cùng nàng một đạo ra cung. Cái này hạ thiên manh lấy lòng chính mình cũng không biết có thể làm được nào một bước. Hạ thiên manh nghe vậy cười gật đầu. Từ chối thì bất kính. Hoàng Thái Hậu thấy thế cười điểm điểm nàng, ngươi a ngươi, thế nhưng cũng có tiểu hài tử tính tình. Tuy rằng không rõ nàng vì sao phải cùng Lỗ Dương chỗ hảo quan hệ, nhưng là hai người hảo hảo nói chuyện tổng so làm nàng vẫn luôn xem Lỗ Dương giận dỗi muốn hảo. Hạ thiên manh theo xuống dưới, nhỏ giọng làm nũng, Thái Hậu nương nương thuận thế ngồi ở trương ma ma bưng tới trên ghế, cười, Lỗ Dương công chúa thể nghiệm và quan sát dân tình. Nghĩ đến là biết trong kinh thành một ít thú sự. Lỗ dương công chúa nâng cằm lên, hư một tiếng, trong kinh thành liền không có bản công chúa không biết sự tình. Thấy Hoàng Thái Hậu cũng nhìn về phía chính mình mới hơi hơi thú liễm, bất quá là một ít sự thôi, cái gì tôn thị lang tuổi một đống còn già còn có con, tôn phu nhân trực tiếp tìm được ngoại thất nơi đó đi, suýt nữa liền náo ra mạng người. Hạ thiên manh hơi hơi chịu chịu khoe miệng, quả nhiên Hoàng Thái Hậu lập tức hàn hạ hà mặt. Ngươi cái chưa xuất giá cô nương ra thế nhưng quan tâm những việc này. Lỗ dương công chúa vội vàng câm miệng, nhịn không được chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hạ thiên manh, liền quái nàng tung ra tới nói đầu. Hạ thiên manh chỉ phải cười khuyên bảo, Thái hậu nương nương không cần buồn bực, những việc này ở kinh thành cũng không phải bí mật, thần nữ thượng ở khuê các liền nghe bọn hạ nhân nói qua đâu. Hoàng Thái hậu tốt xấu thu liễm chút tức giận, mở miệng, ngươi về sau thiếu hướng ngoài cùng chạy. đỡ phải thế nhưng học mấy thứ này lỗ dương công chúa cúi đầu không nói lời nào thoạt nhìn lại là đáng thương hề hề nay trong kinh thành nếu là nói lên nhất náo nhiệt địa phương đương thuộc duyệt tới từ lầu hạ thiên manh ý cười doanh doanh duỗi tay cầm lấy mâm đựng trái cây quả quýt cấp hoàng thái hậu lộ tới thần nữ may mắn đi qua vài lần mỗi lần đều có thể gặp được chuyện thú vị Lô dương công chúa liên tục gật đầu tỏ vẻ nhận đồng nhi thần cũng đi qua luôn là nghe thấy các loại tin tức Tỉ như nhà ai công tử ca lại đi khoe chim trọi gà, cái nào phu nhân lại cùng trong nhà sùng thiếp đấu đi lên, còn có nói lên quá lục hoàng thúc đâu. Hoàng Thái hậu vốn dĩ nghe nàng nói những lời này đó nhịn không được muốn răn dạy nàng, lại đang nghe thấy lục hoàng thúc khi đánh gãy nàng. Lục hoàng thúc, hắn làm sao vậy? Nam Vân Hiên là tiên hoàng huynh đệ hải tử, từ trước đến nay không màng danh lợi, yêu thích vân du thứ hải, chẳng sợ hồi kinh cũng sẽ không đái bao lâu. Cho nên nàng đang nghe thấy nói đến ai khác nhắc tới hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc, người khác như thế nào biết thân phận của hắn. Lỗ dương công chúa thấy chính mình đề tài Hoàng Thái Hậu cũng có hứng thú vội vàng gật đầu, là đâu? Nghe nói hắn thường thường ở tiểu lầu cùng một nữ tử đem rượu ngôn hoan. nếu không phải có thứ một cái thế ra công tử thất thố kêu một tiếng lục vương ra, bên người cũng không biết Hoàng Thúc là ai đâu. Hoàng Thái Hậu càng là kinh dị, lão lục lại là cùng nữ tử ở bên nhau. Không phải là cái nào không chính đáng địa phương nữ tử đi. Thật sự là lão lục thường xuyên toát ra tới một cái hồng nhàn chi kỷ cái gì, hắn trong phủ hậu viện các mẫu nữ tử đều có. Lô dương công chúa liên tục xua tay, không phải đâu. Nhi thần nghe nói hình như là khắc họ vương cái kia ngốc tử nữ nhi. Nàng mới vừa nghe nói khi cũng thực kinh ngạc à, chỉ có thể nói lục hoàng thúc khẩu vị lại trọng. Hoàng thái hậu nghe vậy như mày, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, là nàng. Trương Mama, gọi người đi cửa cung chờ, lão lục tới làm hắn tới một chuyến, còn có cái kia khác họ Vương gia Tam tiểu thư. Dĩ vãng nàng liền đối tiểu nhị vị hôn thê là cái ngốc tử bất mãn, không nghĩ tới nàng không ngốc liền đi thông đồng lão lục. Như vậy tâm đại nữ nhân, nàng tuyệt đối dung không dưới. 145 chương 145, xuyên qua mạ di sở 44. Màn đêm buông xuống như sương đến cửa cung thấy chờ ở nơi đó một cái tiểu thái dám chạy tới nói thái hậu nương nương cho mời thời điểm còn sửng sốt một chút, thái hậu. Nàng gần nhất cũng không có làm cái gì có thể làm thái hậu tự mình tiếp kiến sự tình a chẳng lẽ đã biết một cái ngốc tử biến hảo muốn gặp một lần. cung nàng cùng xe ngựa tới đêm kia tu còn lại là mãn hà ghen ghét nhìn nàng một cái, tăng nguội nhưng thích đáng tâm điểm, ở thái hậu nương nương trước mặt không thể so người khác, nhưng mang điểm tâm. Thái hậu nương nương là có tiếng hảo tính tình, ngày xưa cũng không gặp nàng trách móc nặng nề qua ai. Nếu là đêm như sương ở Thái hậu nương nương trước mặt được mặt về sau ở trong phủ chẳng phải là muốn phiên thiên. Đêm tố viện tắc rất là lo lắng, ở nàng xem ra ta muội chưa làm qua cái gì có tiếng chuyện tốt, Thái hậu nương nương tìm nàng nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Liên do hỏi cái kia tiểu thái giám, không biết công công cũng biết Thái hậu nương nương muốn ta muội đi là vì chuyện gì. tổng sẽ không không có nguyên do muốn gặp nàng đi. Tiểu thái dám cứng đờ cười một chút, cái này nhà ta cũng không biết. Đêm tam tiểu thư vẫn là mau chút, thái hậu nương nương còn chờ đâu. Hoàng thái hậu thỉnh đêm như sương đi cũng không có cố tình che nguyên do, ở từ ninh cung hầu hạ người đều đã biết là bởi vì đêm như sương không giữ phụ đạo cùng vân vương ra quan hệ phỉ thiện, mà nàng hiện giờ còn cùng nhị hoàng tử có hôn ước trong người. Hoàng thái hậu đối nàng bất mãn, Phía dưới người tự nhiên sẽ không cấp đêm như xương thể diện Đêm uyển hạm nhưng thật ra so các nàng nhiều cái tâm nhãn Nhìn ra kia tiểu thái giám không để bụng bộ dáng Cười đẩy một phen bên người tỷ nữ Tỷ nữ vội vàng tiến lên đi cấp tiểu thái giám tắc cái túi tiền Công công có thể ở từ ninh cung hầu hạ thái hậu nương nương nhất định không phải người bình thường Liền nói cho nô tỳ một tiếng có người nào hiện tại ở từ ninh cung cho thái hậu nương nương thỉnh ăn đâu Kia tiểu thái dám thấy kia tỷ nữ làm vẻ ta đây, mới nhận lấy túi tiền, giả bộ liếc nàng liếc mắt một cái, mở miệng, hiện nay vân vương gia lô dương công chúa cùng hạ tiểu thư đều đang ở từ Ninh Cung Đâu, đêm tam tiểu thư vẫn là nhanh lên hảo. Hán đảo không phải bởi vì bên, chỉ vì vân vương gia từ trước đến nay phong lưu, tuy là đa tình lại cũng vô tình, dị vãng cũng từng cùng thân phận đặc biệt nữ tử dây dưa không rõ. Kết quả thái hậu nương nương ra mặt nói vài câu vân vương ra không phải xoay mặt liền đã quên nàng kia. Nếu là thật sự kiên trì, thái hậu nương nương cũng sẽ nhượng bộ. Thí dụ như lúc trước cùng vân vương ra ai chết đi sống lại giang nam danh kỹ kinh tuyết giao, còn không phải thái hậu nương nương nhượng bộ mới có thể tiến vương phủ. Ai lại biết cái này đêm tam tiểu thư có thể hay không làm vân vương ra kiên trì đâu. Đêm như sương không biết kia tiểu thái dám suy nghĩ cái gì. Chỉ là thấy hắn như vậy lộ liêu đánh giá vẫn là cảm thấy không vui. Cái này nô tài đương chính mình là người nào? Dám dùng như vậy xem hàng hóa giá trị ánh mắt nhìn chính mình. Nếu là ở hiện đại nhất định nàng đã một phát súng bắn chết hắn. Còn có, Hoàng Thái Hậu đột nhiên tìm chính mình chỉ sợ cùng Hạ Thiên Manh thoát không được căn hệ. Hừ, nàng liền biết, Hạ Thiên Manh ở bên ngoài là cao lãnh nữ thần chỉ sợ là dung không dưới chính mình cái này biến số. Nàng biết nam thất đã từng ước chính mình một đạo ngắm hoa chỉ sợ là càng thêm dung không dưới chính mình. Bất quá, như vậy ghen tị hạ thiên manh mới càng thêm dễ dàng công phá. a. Nàng nhất định sẽ làm nam thất thấy rõ hạ thiên manh chân thật bộ mặt. Không biết chính mình ở sinh tử bên cạnh đi rồi một chuyến tiểu thái giám, hơi hơi rũi tay dẫn đường, đêm tam tiểu thư, thỉnh đi. Thanh âm thon dài, vô cớ khiến cho người cảm thấy chuông hoa. Mà tiểu thái dám trong miệng phong lưu đa tình vân vương ra lúc này đang ở tử ninh cung theo lý cố gắng vì đêm Như Sương soát hảo cảm. Hoàng cô mẫu, ngài không biết Như Sương là cỡ nào thật tình nữ tử. Ngài nếu là thấy nàng một mặt nhất định cũng sẽ cảm thấy nàng đặc biệt. Hoàng thái hậu hắc mặt trừng hắn, ngươi kêu nàng cái gì? Như Sương. Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Cư nhiên kêu nổi lên quê danh. Ngươi có biết nàng hiện tại vẫn là tiểu nhị vị hôn thê? Ngươi cùng nàng đi như vậy gần, mọi người đều biết, ngươi làm tiểu nhị mặt hướng nào gác. Lỗ dương công chúa nhưng thật ra ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa cười trộm, nhỏ giọng phụ họa, đúng vậy. Không có quy củ. Hoàng Thái Hậu khó được không có trách cứ nàng, ngược lại răn rẻ Nam Vân Hiên, nhìn thấy không có. Một cái tiểu đối đều nói ngươi không có quy củ. Có thể thấy được là nhiều không có quy củ. Ai ra không cầu ngươi như thế nào đứng đắn lên. Nhưng ngươi tìm nữ nhân liền không thể hảo hảo tìm một cái sao. Trước kia cái kia cái gì cái gì tuyết giao còn chưa tính, rốt cuộc làm thiếp không phải gia đình đứng đắn ai ra cũng coi như không có nhìn thấy. Nhưng hiện tại cái này đâu? Nam Vân Hiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh làm mặt quỷ lỗ dương công chúa, lại nghe Hoàng Thái Hậu dạy bảo chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời, Hoàng Cô Mẫu, ta cùng với Như, đêm tam tiểu thư là chi kỷ khó gặp gỡ Nàng tính tình tiêu sái cùng ta thập phần hợp nhau, cùng mặt khác nữ tử đều không giống nhau. Đến nỗi ngài nói thân phận của nàng, nàng không phải còn không có cùng tiểu nhị thành thân sao. Còn nữa tiểu nhị cũng không thích nàng. Bang! Hoàng Thái Hậu nghe hắn nói như vậy chỉ cảm thấy giận không thể ác, đột nhiên đem trong tầm tay sứ liên lện ở trên mặt đất, thấy Nam Vân Hiên khó được chạm quy quy củ củ, chỉ vào hắn giận mắng. Đây là người một cái đương Hoàng Thúc có thể nói ra tới nói. Không nói tiểu nhị đối đêm tam tiểu thư như thế nào, bọn họ là tiên hoàng ở khi ưng thuận hôn nước, dùng đến ngươi nói tán liền tan. Nam Vân Hiên không nghĩ tới Hoàng Thái Hậu sẽ phát như vậy đại hỏa, cương không nói gì. Hắn biết hiện tại nói cái gì đều là hưởng công, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình không có sai. Như Sương không phải đã nói, nếu không có cảm tình kết hợp chẳng qua là cho lẫn nhau đổ thêm thống khổ. vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không có lên tiếng hạ thiên manh lúc này tiến đến hoàng thái hậu bên người cười nói thái hậu nương nương khí cái gì đâu không phải ngài nói vân vương ra thiên tính không kềm chế được sống thập phần tiêu sái hiện tại nói vân vương ra không có quy củ chẳng phải là cho chính mình tìm tội chịu sao nay đó đều là tiểu đồng lứa sự tình ngài nột nên làm chính là chờ bọn họ hiếu thuận ngài a nam vân hiên lúc này mới con mắt nhìn về phía hạ thiên manh màu trắng lung xa thủy váy giá ngồi ưu nhã ngay cả giờ phút này cùng hoàng thái hậu nói chuyện cũng là thập phần tự nhiên thân mật toàn vâu người khác nhút nhát cùng sợ hãi tinh xảo trên mặt tràn đầy ngoan ngoan cười thoạt nhìn nhu nhược lại mỹ lệ hoàng thái hậu nghe vậy cười lắc đầu ngươi a nói rất đúng ai ra khí cái gì đâu bất quá đều là các ngươi sự tình thôi chỉ là lão lục a ai ra thật sự nhìn không được ngươi làm như vậy ngươi mẫu phi lâm trùng chức cầu ai ra hảo hảo chiếu cấu ngươi Ai ra làm không đủ tận trách ra còn vẫn còn phong vận mặt tựa hồ nháy mắt liền ra rồi vài tuổi, tràn đầy bất đắc dĩ. Nam Vân Hiên lại nhớ tới khi còn bé mẫu Phi thượng ở khi mỗi lần chính mình không nghe lời thời điểm mẫu Phi cũng sẽ như vậy bất đắc dĩ nói hắn, không thể phủ nhận lại là nàng ô nhu Hiện tại liền cảm thấy rất là ấy náy, chỉ là hắn hiện tại thập phần tâm duyệt đêm như sương, thật sự không muốn cứ như vậy nói từ bỏ. Chỉ có thể túi đầu nhận sai, hoàng cô mẫu. Cháu trai sai rồi. Hắn khi còn bé cũng ở trong cung đái quá thời gian rất lâu, tuy nói trong cung nhiều quy củ rất là áp lực, nhưng là hoàng cô mâu đối hắn lại là thập phần tận tâm. Hoàng Thái Hậu thấy thế thở dài, xua xua tay không nói chuyện nữa. Nàng hy vọng lão lục có thể chính mình nghĩ kỹ, không cần lại trầm mê với nữ sắc, có thể thật sự trưởng thành lên. Hạ Thiên Manh nhìn như vậy giống như thân cận trưởng bối Hoàng Thái Hậu lại nhớ tới nguyên văn nàng kết cục. cháu trai cùng vài vị ái tôn tất cả đều bức vua thoái vị xoắn vị duy nhất nhi tử cũng tự vận với bàn long điện cái này đế hạ triều thân phận tôn quý nhất nữ nhân lựa chọn chính là ôm tiên hoàng linh bài đâm chết ở dâng hương trong điện ở nam thất đuổi tới dâng hương điện thời điểm thấy đó là bị đốt quách cho rồi đám cháy nàng ở cuối cùng một khắc cũng muốn vì hắn về sau đế vị lưu lại vết nhơ dâng hương điện là lịch đại đế vị gác phóng linh bài địa phương là thủ lão tổ tông địa phương Nó hủy hoại đại biểu trời cao đối nam thất đế vị trách phạt, mà nguyên văn nam thất cũng đích sát phí rất lớn công phu, làm rất nhiều chuyện tốt mới có thể cởi ra danh không chính ngôn không thuận danh nghĩa. Thái hậu nương nương, đêm tam tiểu thư tới rồi. Một cái cung nữ tiến vào quỳ thân thông báo, thấy trên mặt đất mảnh sứ vỡ đem vùi đầu càng sâu, trong lòng lại biết cái này đêm tam tiểu thư lần này tới chỉ sợ là không được hảo kết quả. Phải biết rằng thái hậu nương nương từ trước đến nay tính nết hảo. Rất ít tức giận, lần này cư nhiên vẫn là hướng Vân Vương ra phát hỏa. Hoàng thái hậu nghe vậy nhìn mắt có chút cấp bách Nam Vân Hiên, nhàn nhạt nói, "Làm nàng ở bên ngoài chờ." "Hoàng cố mẫu?" Nam Vân Hiên vội vàng mở miệng, "Ngài không phải muốn gặp Như? Đêm Tam tiểu thư sao? Như thế nào không cho nàng tiến vào?" Như Xương như vậy ở bên ngoài đứng chỉ sợ không cần 15 phút toàn bộ trong cung người đều biết hoàng thái hậu đối Đêm Tam tiểu thư bất mãn. Hoàng thái hậu liếc nhìn hắn một cái, Ai ra vừa rồi muốn gặp nàng, hiện tại lại không nghĩ. Nam Vân Hiên ngạnh trụ, không lời gì để nói. Lỗ dương công chúa lại là cảm thấy buồn cười thực, nàng từ nhỏ liền thường thường bị cái này đường ca khi dễ, hiện tại chính là khó được thấy hắn như vậy ăn mời ta. Nhìn không được chế nhạo hắn, đường ca, ngươi cách mấy tháng phải bởi vì cái nào mỹ nhân như vậy, có ý tứ sao? Ở nàng xem ra đêm như sương bất quá là Nam Vân Hiên lại một cái săn diễm đối tượng thôi. đồ cái mới mẻ. Thời gian lâu rồi cũng liền không sao cả. Nam Vân Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, lười đến phản ứng nàng. Lỗ Dương công chúa nhưng thật ra hăng hái, nếu không phải Hoàng Thái Hậu ở bên cạnh chỉ sợ muốn đi lên chụp hắn bả vai, thay đổi cái dáng ngồi cười nói, bất quá đường ca ngươi hiện tại tìm nữ nhân càng tới càng đặc biệt, phía trước vẫn là tiểu gia Bích Ngọc, sau đó là tiện tịch danh kỹ, hiện tại càng là trực tiếp coi trọng tiểu nhị vị hôn thê. nói đến ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái kia đêm tam tiểu thư là nhân vật kiểu gì có thể làm ngươi như vậy nhớ mãi không quên trong lòng lại là thập phần coi thường bất quá là cái mị thượng nữ tử thôi thượng ở khuê các cư như vậy cùng ngoại nam lui tới chỉ sợ cũng không phải cái gì hảo mặt hàng trong lòng nghĩ như vậy liền nhịn không được nhìn mắt vẫn luôn mỉm cười đoan trang hạ thiên manh nam tử không phải hẳn là đều thích hạ thiên manh như vậy nữ tử sao hoàng thái hậu bưng tân thượng trà Nhấp một ngụm, sau một lúc lâu mới nói, làm nàng vào đi. Chính như Lô Dương nói như vậy, nàng cũng muốn nhìn một chút đêm như xương rốt cuộc là như thế nào cái khuynh thành tuyệt sắc có thể làm lao lục như vậy muốn chết muốn sống. Thần nữ cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Đêm như xương đi vào đứng ở trong điện gian quy lễ, trong lòng lại cảm thấy rất là nghẹn quất, làm nàng quỷ. Coi như là trước tiên quỷ người chết hảo. Hoàng Thái Hậu đánh giá một phen đêm như Sương. Một thân mẫu thủy lam lưu tiên váy thủ công rất là tinh xảo, sớn đến nàng dáng người phong lưu, rất là quyến rũ. Trong lòng nhịn không được liền cảm thấy không thích, mở miệng, đem mặt ngâng lên mặt cấp ai ra nhìn một cái. Đêm như xương trực tiếp ngâng lên mặt nhìn thẳng nàng, ngăm đen trong ánh mắt tràn đầy yên lặng. Hoàng Thái Hậu bởi vì nàng trực tiếp đối diện còn sửng sốt một chút, tái kiến nàng dung mạo chỉ là thanh tú, hai tròng mắt càng là lạnh băng, nhịn không được những mày thật sự là không có quy củ, nàng là cái gì thân phận, liền dám nhìn thẳng phượng nhan. 146 chương 146, xuyên qua mạ di sờ bốn năm, đêm như sương nghe vậy sửng sốt, Hiển nhiên không rõ như thế nào vừa thấy mặt hoàng thái hậu cứ như vậy thái độ, tái kiến ngồi ở bên cạnh mỉm cười ôn nhu hạ thiên manh, chỉ cảm thấy như vậy mỉm cười trói mắt thực, nhưng hiện có lý trí nói cho nàng, hoàng thái hậu là hạ thiên manh hậu trường. Nàng cho dù có tất cả khuất nhục cũng không thể không tạm thời túi đầu. Hoàng Thái Hậu thấy chính mình giận mắng lúc sau đêm như sương chẳng những không nhận sai ngược lại còn như là không có nghe được giống nhau. Chỉ vào nàng nhìn về phía Nam Vân Hiên, Lão lục, Đây là ngươi tâm tâm niệm niệm đặc biệt. Ai ra xem nàng là lá gan đặc biệt đại đi. Tự nàng lên làm Hoàng Hậu bắt đầu liền không có người dám ở nàng trước mặt như vậy không có quý củ. Quả thực là không đem nàng để vào mắt. Nam Vân Hiên thấy thế vội vàng chắp tay muốn nhờ, "Hoàng cô mẫu, đêm tam tiểu thư chỉ là đối này, đó lễ nghi phiền phức không hiểu nhiều lắm, ngài cũng biết phía trước nàng, nói vậy nàng nhất định không phải cố ý như thế." Ở hắn xem ra đêm Như Sương bất quá là cùng hắn giống nhau tiêu sái, không bị thế tục quấy nhiễu tự do người, tự nhiên đối này đó quy củ lễ nghi không coi trọng, quân không thấy các đời nhiều ít văn nhân nhã sĩ liền hoàng đế tương mời nhập sĩ đều bị cự tuyệt. Bất quá là không câu nệ với hiện thực gông xiềng thôi. Đêm như Sương không rõ chính mình làm cái gì bị nói lá gan đại, nhưng cũng biết nhất định không phải chuyện tốt. Nàng biết chính mình càng là có dũng ngược lại sẽ có vẻ trộn dạng, liền quy thẳng tóc nhìn thẳng Hoàng Thái Hậu. Thần nữ tuy rằng không biết Thái Hậu ngài vì sao như thế nhằm vào thần nữ, nhưng thần nữ chỉ có thể nói thai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Đây là tự cấp Hoàng Thái Hậu đánh dự phong châm. Hạ Thiên Manh nếu là ở nàng trước mặt nói chính mình nói vậy, Hoàng Thái Hậu cũng không thể như vậy hoàn toàn tin tưởng. Hoàng Thái Hậu nhưng thật ra cười, cũng không gọi nàng khởi, Nga. Vậy ngươi cùng ai ra nói nói, chẳng lẽ ai lên án ngươi? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi không có tội. Đêm như Sương thản nhiên trả lời, thần nữ tự nhận cũng không sai lầm. Nàng từ xuyên qua lại đây vẫn luôn chưa từng từng có cái gì đại động tác, cho dù thành lập sát thủ liên minh cũng là từ A mặc đi làm. nàng chính mình liền mặt đều không có lộ quá hoàng thái hậu là tuyệt đối không có khả năng bắt lấy nàng dấu vết Lô dương công chúa thấy đêm như sương như vậy nhịn không được cười lạnh đêm tam tiểu thư ý tứ chính là mẫu hậu cố ý nhằm vào ngươi đêm như sương sừng sốt thấy lô dương công chúa quần áo hoa lệ dung mạo tinh mỹ lại mang theo hùng hổ dọa người sắc bén liền biết loại người này đó là cái loại này chán ghét ngươi liền hận không thể giết ngươi thích ngươi liền hận không thể toàn thế giới đều thích ngươi nàng biết lỗ Dương công chúa được sủng ái liền muốn đánh hảo quan hệ chỉ là giờ phút này thật sự không có phương tiện chỉ có thể kinh ngạc nói công chúa nhất định là hiểu lầm thần nữ có từng có loại này ý tứ chỉ là thần nữ thật sự không biết phạm vào chuyện gì làm thái hậu nương nương như thế tức giận hoàng thái hậu cười lạnh một tiếng ngồi ở cao cao phượng ghế nhìn xuống nàng nhìn một cái này vô tội bộ dáng người khác không biết còn cho là ai ra như thế nào ngươi đâu không biết tội gì cũng không biết là chết cũng không hối cải vẫn là thật sự cảm thấy này không tính sự. Đêm Như Sương tuy là chán ghét loại này bị người nhìn xuống không xem ở trong mắt cảm giác, nhưng cũng không thể không túi người, mong rằng Thái Hậu nương nương minh kỳ. Một bên Nam Vân Hiên chỉ có thể lo lắng xuông, hắn cảm thấy hắn cùng đêm Như Sương là khó được chi kỷ, ở bên nhau đem rượu ngôn hoan bất quá là tâm tình nhân sinh lý tưởng thôi, chỉ là cái này thế gian trói buộc bọn họ. nếu không gì đến nỗi hiện tại nhìn hoàng cô mâu như vậy trách cứ như xương chính mình lại toàn vô biện pháp hoàng thái hậu thấy nam vân hiên như vậy sốt ruột bộ dáng liền cảm thấy tới khí tái kiến đêm như xương thẳng nhiên vô tội bộ dáng hóa thành một tiếng cười lạnh có lẽ ngươi phía trước đầu góc không tốt ai ra không hảo cưỡng cầu ngươi hiểu quy củ nhưng là nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch đây là chị nhi đều hiểu được sự tình ngươi cũng là bảy tuổi lúc sau mới ngu dại Như thế nào đến bây giờ lớn như vậy còn cùng ngoại nam thân mật lui tới. Ngươi đã quên chính mình thân phận sao? Ngươi không ngừng là khác họ vương phủ tam tiểu thư, vẫn là nhị hoàng tử vị hôn thê a. Ngươi làm như vậy là cho nhị hoàng tử trên mặt bôi đen. Nói bưng lên trương ma ma lại tân pha trà ngon, lại như thế nào cũng áp không dưới hòa khí, tọa lạnh lùng nhìn đêm như sương xem nàng nói như thế nào. Đêm như sương sửng sốt một chút, lại nhìn cấp nam vân hiên. Lúc này mới minh Bạch Hoàng Thái Hậu trong miệng tội là cái gì, trong lòng nhịn không được nghẹn hỏa. Nàng ở thế kỷ 21 là cái gì thân phận, nàng có tiền có năng lực, cái gì đều dựa vào chính mình, khó được có hứng thú cũng sẽ cùng ưu tú nam nhân chơi chơi, trước nay đều là người khác bám lấy nàng phân. Hiện tại tới rồi thế giới này, cư nhiên liền giao hữu đều bị hạn chế. Hùng chi cái kia nam dĩ kha đối nàng là cái gì thái độ. Nói bạo long đều không quá. Trong phủ còn có thị thiếp, dựa vào cái gì kêu nàng thủ thân như ngọc, thậm chí liền cùng nam nhân khác nói chuyện đều không cho phép. Thái hậu nương nương, có lẽ đối ngại mà nói đây là sai lầm, nhưng là ở thần nữ xem ra đây là hết sức bình thường sự tình. Đêm như sương nhìn hoàng thái hậu thình lình chừng lớn đôi mắt, chuẩn bị cho thái hậu hảo hảo tẩy tẩy não, người với người chi gian giao tế vì sao phải phân giới tính. Nhân sinh trên đời có thể đến một chi kỷ là cỡ nào chuyện hiếm thấy. Thần nữ nếu là bởi vì nam nữ đại phòng rời xa vân vương ra, như vậy tổn thất chính là một cái bản thân. Có lẽ với ngài mà nói, này đó cũng không quan trọng, như vậy thần nữ liền nói rõ ràng, thần nữ chưa bao giờ nghĩ tới gả cho nhị hoàng tử, thần nữ cùng nhị hoàng tử chi gian không có bất luận cái gì cảm tình. Nàng đã sớm tưởng cùng nam di kha giải trừ hôn nước chỉ là bởi vì vẫn luôn không có cơ hội, còn nữa nhị hoàng tử vị hôn thê cũng là một cái bảo hộ màng. Ít nhất ở trong phủ đêm láo thái quân bởi vì cái này thân phận bất mãn nữa nàng cũng không thể thật sự làm ra cái gì quá mức sự tình. Nhưng là hiện tại nàng không cần, nàng có khuynh tâm nàng vân vương ra, còn có cùng nàng lưỡng tình tương duyệt thái tử. Nếu có thể có làm thái tử phi cơ hội, nàng vì sao còn muốn cái này nhị hoàng tử phi địa vị. Ngồi ở một bên hạ thiên manh nhìn đêm như xương thản nhiên thẳng thắn bộ dáng chỉ nghĩ cười to vài tiếng. Nguyên văn đêm như xương chính là bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi hơn nữa thản nhiên không sợ bộ dáng được đến Nam Vân Hiên cùng lỗ dương công chúa hảo cảm, vì về sau có như vậy hai cái trợ lực làm việc đánh hạ cơ sở. Mà Nguyên văn Hoàng Thái hậu bất mãn cũng bởi vì Nam Vân Hiên kiên trì không thể không đông, càng sâu có Nam Dĩ Kha cùng Nam thất hỗ trợ. Mà hiện tại liền có nàng ở chỗ này, như thế nào sẽ còn làm đêm như xương thực hiện được đâu. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. đêm tam tiểu thư thật sự quá mức cho đùa. Hạ Thiên Manh hơi hơi ngưng mi, nhìn đêm như xương biểu tình giống như đối đãi một cái không hiểu chuyện muội muội, tràn đầy lo lắng. huống Chi vẫn là tiên đế ở khi tự mình nhưng thuận đâu. Một bên Lỗ Dương Công chúa còn không có cảm thấy đêm như xương tiêu sái vốn nhờ vì Hạ Thiên Manh nói nhớ tới rất là uy nghiêm tiên hoàng, liên tục gật đầu, đúng là đêm như xương, ngươi chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ sao? Ở ngươi ngu dại thời điểm tiểu nhị đều không có nói ra cùng ngươi giải trừ hôn nước nói, ngươi hiện tại vừa mới thanh tỉnh cư nhiên liền nghĩ giải trừ hôn nước Ngươi đương này đó là trò đùa sao? Nhớ trước đây nàng kháng chỉ không đi học đường đi học thời điểm phụ hoàng chính là trực tiếp quan nàng một tháng cấm đoán, sao tam buồn kinh thư đâu? Đêm như sương thấy hạ thiên manh quan tâm bộ dáng liền nhịn không được cảm thấy ghê tởm. Bạch Liên Hoa, chỉ biết giả vờ giả vị nàng chẳng lẽ còn cần nàng tới xét muộn? Trong lòng nghĩ trên mặt biểu tình liền mang lên vài phần không đệ bụng, hạ tiểu thư nếu là cùng một cái không có cảm tình người thành thân cũng cảm thấy có thể. Nàng có thể gả cho chính mình tâm duyệt người, mà chính mình liền phải gả cho một cái không có cảm tình người tự nhiên có thể đứng nói chuyện không eo đau. Hạ thiên manh sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, mang theo mất mát túi đầu, cái gì cảm tình, nghĩ đến ở bên nhau lâu rồi thì tốt rồi đi. Hoàng Thái Hậu thấy nàng như vậy liền nhớ tới cái kia ôn nhu lãnh tình ái tồn, tái kiến hạ thiên manh đáng thương bộ dáng liền cảm thấy nhiều vài phần yêu thương, liền rối tay vô vỗ nàng ngu bàn tay, cảm tình đều là ở chung ra tới, ngươi như vậy tốt khuyên nữ, tiểu thất ngày sau so, so nhiên sẽ minh bạch ngươi hảo. Lại ngẩng đầu nhìn về phía đêm như sương khi đã là đầy mặt không kiên nhẫn, ngươi khi trước đế di chiếu là trò đùa sao. Ngươi nếu là muốn giải trừ hôn nước ai ra liền tự tiện ứng. Nếu ngươi cùng tiểu nhị là không có cảm tình, nghĩ đến tiểu nhị cũng sẽ không để ý. Nàng vẫn luôn đối tiểu nhị như vậy thông tuệ hải tử muốn cưới một cái ngu dại nữ nhân cảm thấy bất mãn, nhưng là ngại với hoàng thất mặt mũi cũng không dám nói ra bên nói tới, chỉ nghĩ ngu dại liền ngu dại đi, về sau liền cưới trở về phóng, chính mình lại cấp tiểu nhị tìm mấy cái hảo cô nương làm chắc phi, thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại đêm như sương chủ động nói ra giải trừ hôn nước. Chẳng sợ công bố đi ra ngoài cũng là đêm như sương sai lầm, hoàng thất chính là cái gì cũng chưa nói. Đêm như sương khe như mày, cũng biết nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy, còn nữa nàng cũng đích xác đối Nam Dĩ Kha có quá nhiều bất mãn, Toại thản nhiên gật đầu, kia thần nữ đa tạ Thái Hậu nương nương thông cảm. Chỉ có cùng Nam Dĩ Kha giải trừ hôn nước nàng mới có thể gả cho Nam Thất, như vậy ngẫm lại cũng liền cảm thấy không sao cả. Chỉ là không rõ vì cái gì trong lòng hoang mang rối loạn, giống như vốn di thuộc về chính mình đồ vật mất đi giống nhau, chỉ tưởng nguyên chủ cảm xúc ở quái yêu nhiêu chính mình, lại không biết đây là cốt truyện ở phân nhánh đi hướng một con đường khác. Nhi thần mới hẳn là muốn cảm ơn Thái Hậu thông cảm, đêm tam tiểu thư thông cảm đâu. Âm thanh trong trẻo ở trong điện vang lên thời điểm đứng ở đêm như xương bên cạnh dục đỡ nàng lên Nam Vân Hiên lập tức cứng đờ thân mình. quay đầu lại liền thấy cùng nhau đi vào tới ba cái tư sắc bất phàm nam tử. Nam Dĩ Kha một thân tố sắc áo gấm, tuấn mị trên mặt tràn đầy trào phúng ý cười, hướng Nam Vân Hiên hơi hơi chắp tay, hoàng thúc, đã lâu không thấy. Nam Vân Hiên cùng Nam Dĩ Kha từ trước đến nay quan hệ hảo, hai người giống nhau mê trời thường thường cùng nhau khắp nơi ngọn nhạc, nói là thúc cháu lại càng giống huynh đệ. Hắn cho dù biết Nam Dĩ Kha đối đêm như xương không có tâm tư, Nhưng là như vậy trực tiếp mặt đối mặt vẫn là sẽ cảm thấy xấu hổ, Toại cương cười nói, đã lâu không thấy. Đi theo cùng nhau tiến vào nam thất tắc thật sâu nhìn thoáng qua đêm như sương, mới hướng hoàng thái hậu không mình hành lễ, nhi thần cho thái hậu thỉnh an. Hoàng thái hậu thấy nam thất như thế phong độ bất phàm liền tâm sinh yêu thích, lôi kéo hạ thiên manh tay, cười nói, tiểu thất đó là quá mức nghiêm túc, nếu là không như vậy nặng nề, cùng manh manh nhiều lui tới lui tới, đối về sau cũng hảo. ở nàng xem ra cho dù không có cảm tình ở bên nhau thời gian lâu rồi thì tốt rồi huống chi manh manh là có tiếng nào đều hảo nam thất nhìn về phía tươi cười dịu dàng hạ thiên manh khẽ gật đầu hạ tiểu thư hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười đứng dậy đáp lễ tham gia thái tử điện hạ lại di mắt nhìn về phía nam dĩ kha cùng vẫn luôn trầm mặc nam cửu tham gia nhị hoàng tử cửu hoàng tử bất đồng chính là nàng nhìn về phía nam cửu ánh mắt là rõ ràng ý cười Điện thoại iPhone thư thành toàn trường miễn phí một vòng xem. 147 chương 147, xuyên qua mạ di sờ 46. Nam cựu đối thượng Hạ Thiên Manh mỉm cười đôi mắt khi còn sửng sốt một chút, phản ứng lại đây cũng hơi hơi dơ lên khỏe môi. Hạ, Hạ Tiểu thư. Cho dù hắn muốn gọi nàng một tiếng manh manh cũng biết xem ở Hoàng Thái Hậu ở bên cạnh phân thượng không thể kêu xuất khẩu. Chỉ là, nàng đối chính mình cười như vậy ôn nhu, cùng ngày thường đều không giống nhau. là chuẩn bị tiếp thu chính mình sao. Có lẽ, kỳ thật đối nàng mà nói chính mình cũng là đặc biệt cái kia. Thái Hậu chính là bất công thích đại ca, như thế nào đều không quan tâm quan tâm nhi thần. Nam Dĩ Kha thấy Nam Vân Hiên xấu hổ bộ dáng cũng không tưởng bởi vì đêm như xương duyên cớ cùng từ trước đến nay thân cận Hoàng Thúc nháo đến không thoải mái, tội quay đầu hướng Hoàng Thái Hậu làm nũng lên. Hoàng Thái Hậu tuổi lớn liền thích con cháu vòng đầu gối cảm giác, Nam Dĩ Kha xưa nay nói ngọt, Tổng có thể làm nàng nhiều yêu thương vài phần, thấy hắn như vậy làm nũng liền nhịn không được cười chừng hắn giống nhau, nhìn một cái ngươi như vậy nào có một chút hoàng tử bộ dáng. Còn có, ai ra khi nào bất công? Nếu là thật sự bất công như thế nào sẽ cho ngươi giải trừ hôn nước Nàng còn có thể xem không rõ hắn. Đơn từ hắn nhìn về phía đêm như xương khi tràn đầy chán ghét bộ dáng liền biết hắn nhất định là đã sớm tưởng giải trừ hôn nước, chính mình lần này làm còn không phải thuận hắn ý. Nam Dĩ Kha một chút cũng không có bị nhìn thấu ngượng ngùng, ngược lại cười tủm tìm nói, Thái Hậu xưa nay đối nhi thần liền hảo, này không phải hảo chút thời gian không gặp ngài muốn cho ngài nhiều cười cười sao. Nhưng thật ra Thái Hậu ngài không biết là ăn cái gì linh đan tiên dược, lại là vẫn như cũ xinh đẹp như hoa, thật sự là làm nhi thần kinh ngạc. Hoàng Thái Hậu bất quá hơn 40 tuổi tác, còn chưa tới đôi dung mạo cái gì không hề để ý tuổi tác, như vậy bị Nam Dĩ Kha khen không khỏi lộ ra miệng cười. Thẳng chỉ vào hắn lắc đầu, ngươi à ngươi, vẫn là như thế nói năng ngọt sớt. Ai ra đều cái gì tuổi, nơi nào còn có thể dùng xinh đẹp như hoa tới hình dung. Lời nói là như thế này nói, trong lòng không tránh được cảm thấy cao hứng. Nam dĩ kha một bộ trung thực bộ dáng thẳng xua tay, thái hậu minh giám a, nhi thần chính là câu chữ phát ra từ phế phủ. luận đế hạ triều, ai có ngài tôn quý. Ngài này thân khí độ, không ai có thể so sánh được với. còn nữa xinh đẹp như hoa làm sao vậy, nhi thần cố tình cảm thấy Thái Hậu ngài chính là xinh đẹp như hoa, mặt khác nữ nhân cùng ngài một so a cũng không biết có bao nhiêu không phang khoáng. Thấy Thái Hậu cười thập phần sung sướng, hắn càng là trực tiếp hỏi Hạ Thiên Manh, Manh nha, ngươi nói đúng không? Hạ Thiên Manh mỉm cười vãn trụ hoàng Thái Hậu cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc phụ họa đúng là đâu, dung nhan dễ lao, càng quan trọng là khí độ. Ngay này một thân khí độ nột, là ai cũng so ra kém. Ngay cả thần nữ nhìn cũng vạn phần cực kỳ hâm mộ đâu, chỉ ngóng trông ở Thái Hậu nương nương bên người có thể học tập hơi chút, liền có thể chung thân hưởng thụ. Hoàng Thái Hậu nghe thấy Hạ Thiên Manh cũng nói như vậy, thẳng lôi kéo tay nàng hết sức vui mừng, hảo a các ngươi, một đám miệng đều như vậy ngọn, ai ra không thưởng điểm đồ vật sao được. Nói liền quay đầu hướng hầu hạ ở sau người trương ma ma nói, ngươi đi đem ai ra chuẩn bị đồ vật lấy tới. thế nào cũng không thể cho các ngươi liền như vậy không tới một chuyến a hạ thiên manh hơi hơi ngưng mi cười thái hậu nương nương nói như vậy chẳng phải là nói thần nữ cùng nhị hoàng tử là vì lấy lòng ngài mới như vậy nói đây chính là hoan uổng a những câu là thật lời từ đáy lòng nam dĩ kha cũng liên tục gật đầu đúng là đâu hoàng thái hậu nghe sung sướng cũng không hề nói cái gì ngược lại nhìn về phía từ hành quá lễ lúc sau vẫn luôn trầm mặc không nói nam cửu Tiểu kiểu hiện giờ thân mình như thế nào? Mấy cái tôn nhi chung nàng tuy nói là đối xử bình đẳng, nhưng chúng quy vẫn là có điều bất công, tỉ như càng thêm yêu thương nam thất cùng nam di kha, đối nam cửu còn lại là không có như vậy thâm coi trọng. Không nhân bên, chỉ là kia nam cửu mẫu phi là hiện giờ được sủng ái lương quý phi, thật sự không được nàng thích, nam cửu cũng xưa nay lời nói thiếu, ba cái huynh đệ chung chỉ có hắn nhất trầm mặc, Tự nhiên mà vậy nàng cũng liền đối hắn không như vậy chi kỷ. Chỉ là thế nào cũng là hoàng đế nhi tử, nàng còn xem như ôn hòa. Nam Cửu hơi hơi sửng sốt, đứng thẳng thân thể hơi hơi chắp tay, hồi thái hậu, nhi thần hết thể đều hảo. Tuy nói là cách hắn bị đâm bị thương bất quá ba ngày, nhưng là bởi vì thái y, y ở viện toàn lực trị liệu cùng với uy nhiếp đế ban thưởng dược liệu gì đó, thân thể tuy không nói thật tốt, nhưng là như vậy đơn giản hành tẩu đã không có đáng ngại. Hoàng Thái hậu nghe Nam Cửu nói như vậy, cũng liền hơi hơi thu thu ý cười, nhàn nhạt gật đầu, hảo hảo bảo dưỡng thân mình. Ở nàng xem ra Nam Cửu thượng chiến trường giết địch đều không có vấn đề, lần này chẳng qua là tiểu thương thôi, chỉ là Hoàng đế từ trước đến nay coi trọng Lão Cửu mới có thể như vậy bốn phía ban thưởng.